tiêu hàn không để ý đến những người này chấn kinh thần sắc tiếp tục giới thiệu nói trừ r a gia tăng phòng ngự thứ nhất hồn hoàn còn giao phó ta cái hồn kỹ thứ hai cũng chính là gia tăng vật lý công kích năng lực cái gì xem ảnh một gia tăng lực phòng ngự đồng thời còn tăng lên vật lý năng lực công kích ngọc tiểu cương phất lan đức triệu vô cực một đám t r u n g nhân nhân thần sắc khiếp sợ nhìn chăm chú tiêu hàn đúng thế tiêu hàn gật gật đầu gáp lại nói cùng năng lực phòng ngự gia tăng vật lý công kích năng lực ban đầu vì 10%, căn cứ hồn hoàn tổng niên hạn mà tăng thêm mỗi khi hồn hoàn tổng niên hạn gia tăng hai vạn năm lực công kích vật lý liền sẽ gia tăng 10%. t m như ta bây giờ hồn hoàn tổng niên hạn vì hai vạn năm gia tăng lực công kích vật lý vì 1 ộ 2 m nếu là ta hồn hoàn tổng niên hạn đạt tới bốn vạn năm gia tăng lực công kích vật lý là 1 ộ t m cũng chính là 20. ách h ò a đá ngọc tiểu cương triệu vô cực phất lan đ ứ c chờ cả đám lần này là hoàn toàn h ò a đá đây là tiêu hàn thứ một cái hồn hoàn nếu như tiêu hàn đằng sau chín cái hồn hoàn dù là đều là hai vạn năm n h â n hạ như vậy ra tăng lực công kích vật lý chính là một mươi m ư ơ i tám hai cũng chính là chín mươi phần trăm lực công kích vật lý tăng thêm ách đây cũng là gần như là tăng lên gấp đôi lực công kích tăng thêm a ngọc tiểu cương kinh thán không thôi gật đầu nói không tệ thu hoạch được thuẫn đồng thời còn thu được mâu khó có thể tưởng tượng một ngày kia hai thứ này phụ trợ năng lực xuất hiện tại cao cấp hồn sư giải thi đấu bên trên sẽ gây nên lớn cỡ nào gần sóng ừng tiêu hàn gật gật đầu tại ngọc tiểu cương cùng phất lan đức bọn người vì hắn hồn kỹ kinh thán không thôi hắn ngược lại là không hài lòng lắm dù sao đối với hắn mà nói hai thứ này năng lực đều là phụ trợ hình bất quá cái này cũng không trách được thạch giáp linh quy dù sao người ta chỉ là một con thổ thuộc tính hồn thú nha a đúng rồi trừ cái đó ra nó còn kèm theo một trạng thái khác sinh mệnh lực tăng lên 10%. t ă n g lên năng lực cùng năng lực phòng ngự vật lý công kích năng lực ban đầu đều là 10%. t h e o hồn hoàn tổng niên hạn đề cao cũng sẽ gấp đôi số địa đề cao không chờ phất lan nước bọn người kinh ngạc tiêu hàn một câu đã ra để phất lan nước triệu vô cực ghen ghét lấy hận tìm không được một cái lỗ để chui vào ngọc tiểu cương cũng là sợ hãi thán phục gật đầu kèm theo sinh mệnh lực cái này thật đúng là rất khủng bố a sinh mệnh lực cùng lực phòng ngự khác biệt nó sẽ cho người trở nên chịu đánh để cho người ta không dễ dàng chết có thể hiểu thành tăng lên thân thể tính bền dẻo chỉ là không đồng đẳng tại tính bền dẻo mà lại một khi đương sinh mệnh lực cường đại đến trình độ nhất định coi như thụ vết thương trí mạng nó cũng có thể để cho người ta tiếp tục chiến đấu mười phần thích hợp bỏ đi hao tổn chiến bất quá làm đại sư ngọc tiểu cương cũng có thể lý giải h ồ n h o à n lấy từ ở thạch giáp linh quy đối phương năng lực phòng ngự vật lý sung kích năng lực sinh mệnh lực đều là đạt đến biến thái trình độ tại ngọc tiểu cương trong lòng làm đại sư hắn cũng là thực tình địa hâm mộ tiêu hàn thạch giáp linh quy ba cái kỹ năng vậy mà đều bị tiêu hàn cho kế thừa cái này tại m ộ ư ơ i vạn năm hồn hoàn phía dưới đúng là hiếm thấy xem ảnh hai hồn sư chỉ có thể ở m ộ ư ơ i vạn mỗi năm hạn phía dưới hồn hoàn bên trong thu hoạch một cái kỹ năng cực thấp tỷ lệ khá thấp bên ngoài phụ hồn cốt nhưng là tiêu hàn lại là toàn bộ kế thừa thạch giáp linh quy kỹ năng đối với cái này ba loại phụ trợ trạng thái ta đem nó hợp xưng vì thú huyết sôi trào tiêu hàn tổng kết tình nói thú huyết sôi trào ân rất xưng năng lực của bọn nó ngọc tiểu cương thì thào lẩm bẩm dưng một chút lại hiếu kỳ mà hỏi thăm tiểu hàn có thể nói một chút ngươi hấp thu hồn hoàn thời điểm xảy ra chuyện gì sao tiêu hàn hấp thu thế nhưng là hai vạn năm hồn hoàn quá trình lại là so mười năm hồn hoàn còn muốn nhẹ nhõm cái này khiến đối nghiên cứu võ hồn si mê ngọc tiểu cương cảm thấy rất là không hiểu lao sư ta cũng không biết vì cái gì lúc bắt đầu hồn hoàn hoàn toàn chính xác sinh sôi ra cường đại oán niệm nhưng là oán niệm phụ dung sớm nở t ố i tàn biến mất không thấy gì nữa về sau liền ngay cả hồn hoàn cũng thay đổi lấy mười phần dịu dàng ngoan ngoãn tiêu hẳn cũng là mê mang địa đáp trả hắn hỏi qua hệ thống tiểu ngài tiểu ngài nói xuất hiện tình huống như vậy có hai cái một là cùng hắn thứ hai võ hồn có quan hệ hai là khả năng cùng tiểu ngài có chỗ quan hệ dịu dàng ngoan ngoãn ngọc tiểu cương càng là không hiểu vạn năm hồn hoàn làm sao lại biểu hiện ra dịu dàng ngoan ngoan đâu đương nhiên tiêu hàn là quái vật tự nhiên không thể lấy thường nhân ánh mắt mà đối đãi ngọc tiểu cương chú ý tới một bên lẳng lặng đường tam tiêu hàn đích thật là quá đả kích người an ủi tiểu tam ngươi không cần quá để ý cùng tiểu hàn chi ở giữa t r ê n l ệ n h chỉ cần ngươi thu hoạch được vàng vàng từ tím đen đen nhánh đen nhánh hồn hoàn phối trí chính là tốt nhất phối trí hảo hảo cố gắng nhất định có thể vấn đỉnh cường đại nhất phong hào đấu la vâng lao sư đường tam ánh mắt rơi vào tiêu hàn trên thân đã cùng tiêu hàn t r ê n h lệch như thế lớn cố gắng gấp năm trăm l ầ n không đủ vậy liền cố gắng một ngàn lần hắn còn không tin dạng này còn không đổi theo kịp tiêu hàn một bên tiêu hàn k h ẽ lắc đầu vang vang t ử tím đen đen nhánh đen nhánh đích thật là thường nhân trong mắt tốt nhất hồn hoàn phối trí nhưng là đây cũng không phải là là nhân vật chính đường tam hồn hoàn phối trí Biết ế t rõ đấu u la cố sự y ngọc tiêu hàn là là, lại, là lớn hoàn vàng vàng tím đen đỏ thâm đỏ. Mà hoàn càng thành, biết, bên biến biến tại hải thi phối phối thế tam thần thứ trước trí tím thâm trong, tốt nhất hồn hoàn phối trí, cũng là có rất tử tím Tốt. đường đó đen đỏ đỏ. động, đen đen nhánh đen nhánh đen hồn hồn cũng nhánh nhánh nhánh. n g hậu có tiểu cương ánh mắt ngắm nhìn rừng rậm chỗ sâu thần sắc có chút kích động nói hiện tại chúng ta tiếp tục đi tới trợ giúp tiểu hàn thu hoạch được cái thứ hai vạn năm hồn hoàn đồng thời thuận tiện cũng giúp ta thu hoạch được thứ ba cái hồn hoàn đêm đã khuya canh thứ bảy đưa lên mọi người đi ngủ sớm một chút ngày mai tiếp tục ngủ ngon các vị thấu chương xong chương ba trăm hai mươi chín trong rừng rậm huyết trì phượng vĩ Kê q u a n xả niên hạn không đủ ngàn năm không thích hợp địa h u y ệ t ma chu mặc dù niên hạn vào năm chỉ là không quá thích hợp tam pháo liệt diễm hổ mặc dù thích hợp tam pháo chỉ là thân thể chỉ có ba mét niên hạn vì sáu năm còn không có đạt tới ta đối thứ ba hồn hoàn niên kỷ hạn yêu cầu trên đường đi không ít cường đại hồn thú xuất hiện tại trước mắt mọi người chỉ là những n à y hồn thú đều không thích hợp ngọc tiểu cương hướng về tinh đấu đại xâm lâm xâm nhập hai ngày vẫn không có tìm kiếm được để ngọc tiểu cương hài lòng hồn thú đồng dạng cũng không có gặp được để tiêu hàn hài lòng hồn thú tiêu hàn dự định toàn diện tính phát triển ngẫu nhiên gặp được một hai con vạn năm hồn thú chỉ là niên hạn chỉ có vạn năm thứ một cái hồn hoàn chính là hai vạn năm tiêu hàn căn bản không vào được pháp nhãn của hán tiêu hàn chỉ cần càng ngày càng mạnh hồn hoàn lão sư nếu như không phải là bởi vì giúp ta bắt mạng đà la x à ngươi nguyên bản liền có thể thu hoạch được thích hợp bản thân hồn hoàn đường tam túi đầu thân sắc có chút áy náy tại tinh đấu đại xâm lâm bên ngoài d ị hòa hấp dẫn rất nhiều hồn thú trong đó cũng có được thích hợp ngọc tiểu cương hồn thú chỉ là ngọc tiểu cương không có cố lấy chính hắn mà là t r ợ giúp đường tam đuổi g i ế t mạng đà la x à bây giờ xâm nhập tinh đấu đại xâm lâm nơi này nguy cơ từ phía ngàn ă m hồn thú khắp nơi có thể thấy được bởi vì lo lắng sẽ có mười vạn năm hồn thú xuất hiện cho nên ngọc tiểu cương cùng phất lan đức không để cho tiêu hàn tiếp tục dựa vào dị hỏa dẫn dụ hồn thú dù sao phất lan đức tu vi chỉ là có thể so với năm vạn năm hồn thú coi như đội hình là tiêu chuẩn hình đội hình nếu là gặp được mười vạn năm hồn thú vậy cũng nhất định là mười phần khó giải quyết thậm chí là chuyện cựu tử nhất sinh đáng nhắc tới chính là bọn hắn còn có tiêu hàn cùng đường tam cùng ngọc tiểu cương cái này ba cái vương hữu không có việc gì ngọc tiểu cương mỉm cười s ớ m nói lao sư không đ ổ i nơi này ngàn năm hồn thú khắp nơi có thể thấy được tiểu gì cũng sẽ gặp được thích hợp lao sư hồn thú tiêu hàn nhìn về phía ngọc tiểu cương tò mò hỏi lão sư ngươi thứ ba hồn hoàn muốn thu hoạch cái gì tính chất hồn hoàn ngọc tiểu cương dừng một chút trả lời t í n h công kích công kích hình tiêu hàn trong lòng một bẩm ngọc tiểu cương thứ nhất hồn kỹ là p h o n g thí như đà lôi oanh thiên liệt địa la tam pháo xem như công kích hình hồn kỹ thứ hai hồn kỹ là đánh g i ắ m như xương khói thôi miên ngủ say la tam pháo thôi miên làm chủ xem như phụ trợ hình hồn kỹ bây giờ ngọc tiểu cương đột phá ba mươi cấp tam pháo cũng hoàn thành tiến hóa trung cực đối với ngọc tiểu cương phương hướng phát triển tiêu hàn ngược lại là mười phần hiệu kỳ bất quá để tiêu hàn càng thêm tò mò là thu hoạch được thứ ba hồn hoàn về sau tam pháo trước hai cái hồn kỹ sẽ thăng cấp đến cỡ nào trình độ đâu xem ảnh một tại tiêu hàn trong đầu vô ý thức nhớ lại đại thánh kết hôn bên trong thể thiên đại thánh thả kia kinh thiên một cái rắm công kích hình ngọc tiểu cương ánh mắt kiên định trả lời hắn v õ hồn là thú vũ hồn thể nội chạy lam điện phách vương long ra tộc huyết mạch công kích hình hồn hoàn thích hợp hắn nhất trước kia kia là không có lựa chọn khác bây giờ có thể lựa chọn ngọc tiểu cương tự nhiên hy vọng hướng phía công kích hình phương hướng phát triển lại nhải lại nhải lại nhải la tam pháo mùi chó hít hả hướng về một phương hướng chạy vội mọi người tăng thêm tốc độ t A m pháo p h á có thật i Tiểu cương gào to một tiếng, chạy vội như gió, đi triệu tiêu người, ệ n Ngọc Cương như lưng lan hàn, đường tam bọn gào chạy đức, cực, to một theo tam Phất tam theo sát t sau sau. À, pháo. phía h vô là nồng nặc huyết tinh chi khí tam pháo dừng lại chậm một chút tiến lên mọi người cẩn thận một chút ngọc tiểu cương lông mày cau lại nhắc nhở hậu phương đồng đội cùng mệnh lệnh lấy la tam pháo ít nghiêng đi theo la tam pháo tiêu hàn thoát ra rừng rậm đi tới một cái rộng lớn khu vực ngàn mét bên trong là một mảnh rộng lớn khu vực trên mặt đất hồn thú thi thể v ừ a bộn một mảnh đương nhiên trong đó còn có thi thể của con người thi thể không có nhiệt độ huyết dịch chưa ngưng kết thi ban đã xuất hiện căn cứ hiện trường lưu lại tình huống nơi này đại khái tại bốn năm tiếng trước đó bạo phát một trận đại chiến buộc phát chiến đấu nguyên nhân là cái gì không người có thể biết sau đó đến cùng là ai thắng lợi cũng không thể nào biết được thi thể của con người lưu ngay tại chỗ không giống như là nhân loại thắng hồn thú thi thể cũng không có trải qua trà đ ạ m cũng không giống là hồn thú thắng vô luận là thi thể của con người vẫn là hồn thú thi thể có chút chết đi không lâu có chút thì là tản ra một cỗ hôi thối mùi còn có một số xương khô lộ ra mặt đất ngọc tiểu cương tiêu hàn đường tam phất lan đ ứ c bọn người hơi nhũ mày đối với hết thẻ trước mắt cảm thấy rất là không hiểu yên tĩnh qua đi phất lan đức dẫn đầu đánh vỡ yên lặng cẩn thận nói tiểu cương nơi này rất quỷ dị không nên ở lâu hồn thú trên người hồn hoàn đã biến mất chúng ta vẫn là đi địa phương khác đi chết đi nhân loại đều là hồn sư chết đi hồn thú trong đó không hiện ngàn năm thậm chí là vạn năm niên kỳ hạn đại quy mô chết bởi nơi đây cái này khiến trong lòng mọi người cảm thấy rất là bất an không khó được đụng phải tốt như vậy tình huống sao có thể dễ dàng như thế rời đi nơi đây ngọc tiểu cương hất lên trước đó cẩn thận mừng rỡ nhìn về phía tiêu hàn tiểu cương phất lan đ ứ c trầm trọng hô hoán sự tình gia khác thường tất có yêu xem ảnh hai ngọc tiểu cương làm hoàng kim thiết tam giác bên trong trí tuệ c h i giác chẳng lẽ còn nhìn không ra phiến khu vực này quỷ dị chỗ sao phất lan đức lo lắng của ngươi ta có thể minh bạch chỉ là đôi này tiểu hàn mà nói nơi này chính là một chỗ bảo đ ị a ngọc tiểu cương mừng rỡ nhìn xem tiêu hàn bảo đ ị a phất lan đức thần sắc càng thêm nghi ngờ lao sư ngươi không phải là mớn tiêu hàn như có điều suy nghĩ không chờ hắn nói xong ngọc tiểu cương mỉm cười gật đầu phân phó nói không l ã o đại đừng lo lắng đào hố đi đào hố phất lan đức vì ngọc tiểu cương cảm thấy càng thêm không hiểu đúng thế ngọc tiểu cương gật gật đầu tay nâng cầm lên dừng một chút trên mặt đất bút h ỏ a nói Ừm, ngay ở chỗ này đ à o một cái hố không nên quá lớn chỉ cần dung nạp một người tắm rửa là được tắm rửa phất lan đức dợ khóc dợ cười bất quá đối với ngọc tiểu cương hắn vẫn là chiếu được không lầm、ừ. ngọc tiểu cương lại đi đến triệu vô cực lý úc tùng chờ bốn vị sử lai khắc học viện trước mặt lao sư phân phó nói bốn vị còn xin các ngươi đem những huyết dịch này trương ngưng kết thi thể nhân loại cũng tốt hồn thú cũng được thu sạch tập tới cái này triệu vô cực lý úc tùng bọn người nghi ngờ ngược lại là đào hố đào được một nửa phất lan nước có chút đình trệ như có điều suy nghĩ kinh ngạc nhìn về phía ngọc tiểu cương hỏi tiểu cương ngươi chẳng lẽ là muốn kiến tạo huyết c h i sao đúng thế ngọc tiểu cương gật gật đầu ngươi không phải là muốn tỉnh lại võ hồn a phất lan đức đồng tử hiện lên một vòng kinh ngạc thân là sử lai khắc học viện viện trưởng phất lan đức lúc rảnh rỗi cũng là nhìn qua không ít cổ tịch có một ít đặc biệt võ hồn vẹn vẹn dựa vào vũ hồn điện bộ kia phổ thông tỉnh lại võ hồn nghi thức căn bản tỉnh lại không được bọn hắn võ hồn đặc biệt võ hồn chỉ có thể ở đặc biệt nghi thức bên trong mới có thể đem nó tỉnh lại giống vũ hồn điện vị kia tiên thiên đầy hồn lực hai mươi cấp tuyệt thế yêu nữ chính là tại đặc biệt nghi thức bên trong thức tỉnh võ hồn huyết chỉ, liền là một cái trong số đó thấu chương xong chương ba trăm ba mươi đại sư nghĩ hoặc lao sư huyết chỉ còn có thể tỉnh lại một người võ hồn sao đường tam mười phần hiếu kỳ mặc dù sắp tỉnh lại chính là tiêu hàn võ hồn nhưng là đối với những kiến thức này đường tam cảm thấy mười phần hiếm lạ đúng thế ngọc tiểu cương gật gật đầu đáp lại nói ở trong sách cổ có ghi chép một chút đặc biệt võ hồn chỉ có thể tại đặc biệt trường hợp mới có thể thức tỉnh. Loại này đặc biệt trường hợp mới có thể là o ạ i n y đặc b i ệ thú trường ợ p không nhất, thể đông người một có cảm là x c cũng có thể là cần rục chúng thức tỉnh điều kiện hạ khác. Nhưng là, mặc đặc có Đặc thanh quang. bọn tỉnh kiện Nhưng bọn hắn như nào nếu trong bọn hắn tỉnh Tóm thể một thế thủ, tại huyết trì tắm thể biệt hạ thú là lại, là, là lại. là đem rửa, điều đều kệ vũ hồn làm thú vũ hồn đối với huyết dịch có cực cao độ mẫn cảm nó lại nhận huyết dịch kích thích t ừ trong ngủ mê thức tỉnh lao sư nói như vậy h à n g ca thứ hai võ hồn chẳng phải là thú vũ hồn đường tam như có điều suy nghĩ hỏi thiểu cương ngươi nói là tiêu h à n là song sinh võ hồn phất lan đức thế nhưng là một cái hồn thánh tay không đánh một cái nho nhỏ bề tám với hắn mà nói còn không phải chuyện dễ như t r ở bàn tay nho nhỏ bề tám chỉ có năm sáu cái mét khối có thể d u n g nạp một người tắm rửa màu v à n g thổ nhưỡng bị phất lan đức lộng lấy bóng loáng như gương phòng thẩm thấu tính cực cao bề tắm kiến tạo h o à n tất triệu vô cực lý úc tùng chờ bốn vị sử lai khắc học viện lao sư đã bắt đầu tại một chút huyết dịch trương ngưng kết nhân loại hoặc là hồn thú trên thân hướng trong b u ồ n tắm rót vào máu tươi nghe nói tiêu hàn còn có được thứ hai võ hồn không chỉ có phất lan nước dù là chính là triệu vô cực lý úc tùng bọn người cũng là ngây ngốc nhìn về phía tiêu hàn làm một hồn sư vẫn là một chuyên môn bồi dưỡng quái vật ưu tú giáo sư phất lan nước triệu vô cực lý úc tùng bọn người thế nhưng là biết song sinh võ hồn mười phần hiếm thấy cho đến tận này trong lịch sử còn chỉ đản sinh ra hai vị song sinh võ hồn hồn sư không nói xa bọn hắn thế nhưng là biết bây giờ vũ hồn điện giáo hoàng chính là một vạn năm bất thế ra song sinh võ hồn hồn sư bọn hắn những người này tới đây nguyên bản trong lòng là có chút p h ầ n nàn dù sao cho một cái cấp thấp nhất hồn sĩ tìm kiếm hồn hoàn còn muốn vận dụng bọn hắn đây không phải chuyện bé xé ra to à chỉ là bọn hắn không nghĩ tới tại trước mặt bọn hắn vậy mà có được một song sinh võ hồn hiếm thấy thiên tài giờ khác này triệu vô cực cùng phất lan nước bọn người đối với tiêu hàn năng lực là gì mạnh đến như thế biến thái trình độ tựa hồ cũng có được giải thích nguyên lai tiêu hàn lại là song sinh võ hồn đúng thế ngọc tiểu cương gật gật đầu về sau nhìn về phía đường tam lại đáp trả đường tam vấn đề tiểu tam nói không nhưng này nói gì huyết dịch mặc dù có thể cực đại kích thích thú vũ hồn nhưng là đối với khí võ hồn đồng dạng có được ôn dưỡng hiệu quả tại tiểu hàn thứ hai võ hồn không có thức tỉnh trước đó còn không cách không nào xem á ảnh một đường tam thân là song sinh võ hồn người sở hữu hắn thứ hai võ hồn là hạo thiên truy trong lòng hết sức tò mò đồng dạng là vạn năm bất thế g i a kỳ tài tiêu hàn thứ hai võ hồn đến tột c ù n g sẽ là gì chứ có thể hay không cũng là khí võ hồn d ừ n g một chút đường tam đột nhiên hỏi lão sư nếu là hàn ca võ hồn có thể thức tỉnh có phải hay không là một loại tà ác võ hồn đường tam không thể không đối với cái này suy nghĩ sâu xa dù sao đường tam là xuyên qua tại hoa hạ môn phái bên trong không hiện một chút yêu thích huyết dịch người tu đạo có chút người tu đạo vì nhanh chóng tăng cao tu vi không tiết đ ồ một cái thôn thu hoạch máu tươi huyết dịch liền xem như một chút trong ngày thường một thân chính khí danh môn chính phái đệ tử cũng bởi vì một lần t ỉ n h cờ thôn vệ tinh huyết hoặc là thu được một loại nào đó mang máu vũ khí từ đây đoạn nhập ma đạo không thể tự kiềm chế bây giờ tiêu hàn võ hồn cần thông qua tinh huyết đến tỉnh lại cái này há không phải là đang nói tiêu hàn sắp thức tỉnh võ hồn sẽ là một loại mười phần tà ác võ hồn ừ n không tệ xem ra ngươi cân nhắc rất sâu ngọc tiểu cương tán thưởng địa phủ khám lấy đường tam về sau lại nhìn về phía tiêu hàn tà ác sự vật hoàn toàn chính xác đối máu tươi có khó có thể lý giải được yêu thầm nhưng là không có gì tuyệt đối nếu như tiểu hàn thứ hai võ hồn là tà ác võ hồn nhất định có thể thông qua tắm rửa tinh huyết đạt tới tỉnh lại mục đích của nó nếu như hắn thứ hai võ hồn là thánh khiết võ hồn cũng có thể thông qua tinh huyết bên trong nồng đậm đến cực điểm huyết khí kích thích nó để nó sinh ra cực mạnh không thoải mái dễ chịu cảm giác cùng chống cự tính cũng đạt tới tỉnh lại mục đích của nó như vậy cũng tốt so cầm bó đuốc đi tỉnh lại ngủ đông băng tàm cái này cũng là vì gì máu tắm có thể tỉnh lại đặc thù võ hồn nguyên nhân ừ n lão sư ta đã hiểu đường tam gật gật đầu nói trắng ra là tiêu hàn thứ hai võ hồn là cái gì hiện tại cũng không thể hạ bất luận cái gì kết luận ít nghiêng nho nhỏ bể tắm đã bị đổ đầy một cỗ nồng đậm mùi máu tươi sông vào mũi bởi vì những huyết dịch này đều là tới từ hồn sư cùng hồn thú thi thể là trong máu tinh hoa tại va nóng g n ánh dưới ánh mặt trời dâng lên trận trận yêu diễm màu đỏ sương mù t ố t tiểu hàn việc này không nên chậm trễ thừa dịp trong máu năng lượng chưa s ó i mòn tranh thủ thời gian đi vào máu tắm tỉnh lại ngươi thứ hai võ hồn ngọc tiểu cương có chút kích động phân phò nói được rồi lão sư tiêu hàn nội tâm cũng tương tự có chút kích động thứ hai võ hồn đến tột u cùng là cái gì hắn đồng dạng cũng là vô cùng chờ mong v ư ố n g tiêu hàn song quyền hơi nắm đấu khí h i ệ n lên khẽ quát một tiếng chấn vỡ trên người quần áo phu phu một tiếng nhảy vào trong huyết trì vì đạt tới tốt nhất hiệu quả tiêu hàn trực tiếp để huyết dịch cùng nhục thể tới một cái thân mật tiếp xúc thê xem ảnh hai những huyết dịch này đến từ nhân loại cùng khác biệt hồn thú không hợp tính năng lượng cực kỳ táo bạo tiêu hàn vừa mới nhảy vào huyết trì phản g phất nung đỏ khối sát để vào trong ao dâng lên một đoàn màu trắng sương n g ù một cô nóng bỏng nhiệt độ gần như lấy tiêu hàn đục thể h i u ngọc tiểu cương vung tay lên sáu viên ngọc thạch bắn ra ngọc thạch nhưng khác biệt tại tố vân đảo sử dụng ngọc thạch mà là có sáu loại khác biệt nhan sắc bọn hắn tại huyết trì chung quanh nhanh chóng xoay tròn lấy tàn mát ra từng đạo thánh khiết mang. Bị mang này ảnh hưởng, trong huyết trì huyết thủy, này mà quang mang. quang mang ảnh hưởng, ra đạo đầu quỷ Bị bắt b dị vậy cùng lên là giống như là đồn xôi nước bọc khí, sôi sôi. lúc đó vừa mới nhập định tiêu hàn từng đoàn từng đoàn huyết khí xông vào mũi cực đại kích thích thần kinh của hắn nhiệt độ ngược lại là không có cái gì chỉ là cỗ này huyết khí vô khổng bất nhập thuận mao tế lô máu tiến vào của hắn huyết quản bên trong tại cỗ này huyết khí kích thích giới để hắn khí huyết tốc độ chạy tăng tốc trong lòng có loại khát máu xúc động trong lúc mơ hồ sâu trong linh hồn cũng là sinh ra phá nằm dấu hiệu a chuyện gì xảy ra ngọc tiểu cương lông mày cao lại trong lòng nghĩ hoặc kinh ngạc mà nhìn xem tiêu hàn theo thời gian trôi qua tiêu hàn quanh người bắt đầu toát ra đom đóm tinh điểm kim quang đến từ lam điện phách vương long gia tộc giờ này khác này cũng là khoảng cách lấy tiêu hàn gần nhất tại ngọc tiểu cương huyết dịch chỗ sâu lại có loại run r à y hảo giác theo thời gian trôi qua cỗ này run r à y hảo giác càng ngày càng rõ ràng không nên nha ngọc tiểu cương mày nhữ lại lấy càng thêm lợi hại hắn nhưng là tới từ bên trên ba tông lam điện phách vương long gia tộc a trên thân chạy thế nhưng là lam điện phách vương long gia tộc cao quy chính thống huyết mạch a làm sao lại tại bị võ hồn miễn cưỡng xuất hiện run d ẩ y dấu hiệu dù là chính là thiên hạ cường công hệ khí võ hồn đứng đầu càng là hết thể cường công hệ võ hồn khắc tinh hạo thiên truy cũng không để cho hắn run d ẩ y tư cách xác định bây giờ đã bảy mươi vạn chữ vì cảm tạ các vị cho tới nay ủng hộ tháng này hai mươi ba hào rạng sáng lần nữa bạo c à n g một lần thấu chương xong chương ba trăm ba mươi mốt vạn năm hồn thú liệt diễm hổ hàng ca đang hấp thu tinh huyết một bên hiếu kỳ đường tam vận dụng t ử cực ma đồng hắn có thể bén nhạy quan sát được tiêu hàn thân thể ngay tại hấp thu tinh huyết bên trong năng lượng mặc dù hấp thu lượng cùng tốc độ rất chậm nhưng là vẫn như cũ có thể nhìn thấy tiêu hàn hấp thu tinh huyết bên trong vụ hóa năng lượng thôn p h ệ tinh huyết đường tam nghĩ đến tiêu hàn thứ hai võ hồn nhất định là thuộc về tà ác loại hình mà lại những năng lượng này toàn bộ hướng phía tiêu hàn đồng tử hội tụ hiu tiêu hàn đột nhiên mở to mắt hồng mang trật hiện vừa rồi một khắc này ngọc tiểu cương rõ ràng có một lát h o à n g hốt lại là đồng tử võ hồn sao ngọc tiểu cương lông mày vẫn như cũ chưa dán ra hắn không rõ một người trong thân thể vì sao có được hai cái đồng tử võ hồn võ hồn xuất hiện dấu hiệu mười phần vi d i ệ u khó mà phát giác vẹn vẹn chỉ là quang mang l o ạ lên về sau liền nhập thân vào tiêu hàn đồng tử phía trên a không đúng ngọc tiểu cương kinh ngạc tiêu hàn thứ hai võ hồn là đồng tử nhưng là sự tình cũng không phải là như thế liền kết thúc tiêu hàn quanh người điểm điểm kim quang vẫn tại theo thời gian trôi qua từ từ tăng nhiều cái này ngọc tiểu cương trong lòng lộ ra một vòng suy nghĩ nhưng là hắn nhưng không d á m khẳng định hắn ý nghĩ là chính xác vẫn là sai lầm dù sao có được tam sinh võ hồn người còn chưa từng có tại đại lục này trong lịch sử xuất hiện qua làm sao còn chưa kết thúc phất lan đức cũng là lông mày cao lại tiêu hàn thứ hai võ hồn chính là cặp kia quỷ dị trong mắt màu đỏ ngòm nhưng tiêu hàn vẫn tại nhập định khả năng hắn là tam sinh võ hồn ngọc tiểu cương nói ra ý niệm trong lòng cái gì tam sinh võ hồn ngọc tiểu cương một lời nói tại phất lan đức triệu vô cực đường tam đám người trong lòng kích thích cao vạn trượng sóng tam sinh võ hồn bọn hắn không có nghe lầm chứ ngọc tiểu cương vừa rồi tại nói tiêu hẳn là tam sinh võ hồn hồn sư trời ạ song sinh võ hồn liền đã phượng m a u lân r á c tại đại lục trong lịch sử còn chỉ xuất hiện hai vị có được song sinh võ hồn hồn sư hiện tại ngọc tiểu cương lại là nói cho bọn hắn ở trước mặt bọn họ lại có một vị có thể xưng yêu nghiệt tam sinh võ hồn hồn sư pham là hồn sư thu hoạch được hồn hoàn về sau liền sẽ có được chí ít một cái kỹ năng cái này cũng liền đại biểu cho một cái võ hồn cuối cùng cả đời cũng chỉ có thể có được ít lấy đáng thương chín cái nhiều lắm là mười cái hồn kỹ xem ảnh một song sinh võ hồn bởi vì có được hai cái võ hồn như vậy tại cuộc đời của hắn đem có thể thu hoạch được chí ít mười tám cái hồn kỹ bây giờ xuất hiện một cái tam sinh võ hồn hồn sư như vậy hắn chí ít có hồn kỹ sẽ gia tăng đến hai mươi bảy cái hô phất lan đức triệu vô cực bọn người nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh một người có được hai mươi bảy cái hồn kỹ Cái ngay à là mà y chuyện đem một kiện sao mà chuyện kinh k n sao h ủ Đáng nhắc tới chính là, có chút hồn hoàn, g chút có tới i là, o hoàn, cho phó hồn sư hồn kỹ, có đôi khi còn sẽ không chỉ có một cái. Giống .000 .000 năm hồn hoàn, thế nhưng là có thể hai Hiu hiu hiu. có có có có còn Giống vạn năm người năng. n sư sẽ mười được kỹ, kỹ cái. cái đôi g một làm là a vào lúc này phương xa r ừ n g r ậ m bầy chim kinh bay lá cây run lầy bầy phất lan đ ứ c bọn người đứng thẳng bốn phía yên t ĩ n h đáng sợ hồn thú muốn tới ngọc tiểu cương ngưng trọng nhìn về phía phương xa tinh đấu đại s â m lâm mạnh được yếu thua hồn thú tiến g a i trừ ra làm từng bước tu luyện còn có dựa vào nuốt k h á c hồn thú thu hoạch hồn lực đạt tới tăng cao tu vì mục đích làm hung thú đối với huyết dịch có cực kỳ cao độ mẫn cảm rất rõ ràng trong huyết trì nồng đậm huyết tinh chi khí đã xúc động một chút hồn thú thần kinh bọn chúng đang theo lấy bên này chạy đến mạng đá la xả thử kim thú thiên diện ma chu ngọc tiểu cương phân thần quét mắt liếc chung quanh chỉ chốc lát sau mười mấy con cường đại hồn thú bồi hồi tại bọn hắn bên ngoài a kia là liệt diễm hổ ngọc tiểu cương sóng mắt rung chuyển đánh giá một con đỏ rực như lửa lá o hổ trên người nó lông tóc tỏa ra ánh sáng lung linh gió nhẹ lay động dưới giống như là nhảy vọt hỏa diễm m ư ờ i phần đẹp mắt x í c h hồng móng ướt máu con mắt màu đỏ rất là doa người liệt diễm hổ mỗi khi trăm năm thân hình mới có thể cao hơn một cm cái này liệt diễm hổ so phổ thông l á o hổ cao hơn ra một mét niên hạn tuyệt đối có một và năm ân liền nó không lão đại giúp ta cuồng loạn hắn cái gì phất lan đ ứ c giật mình không thôi kinh hại hắn thanh âm đều cao hơn một chút quắc tiểu cương ngươi nói cái gì ngươi thứ ba hồn hoàn muốn lựa chọn văn năm làm hoàng kim thiết tam giác một viên phất lan đ ứ c thế nhưng là biết được ngọc tiểu cương trước hai cái hồn vòng chỉ là trăm năm thứ ba cái hồn hoàn lại là muốn văn năm vượt qua độ không khỏi cũng quá lớn đi mà lại ngọc tiểu cương là võ hồn phương diện chuyên gia há có thể không biết đúng ẳ n nếu là không có đạt tới hơn 40 cấp hồn tông cảnh giới, hấp thu vạn năm hồn hoàn, trong đó gian nan trình độ, đơn giản chính là cửu tử nhất sinh. Làm đại sư, ngọc、tiểu、Cương lẽ ra biết, hồn hoàn tốt nhất phối là vàng vàng tử tím đen đen nhánh đen nhánh. g giới, cấp có cấp cựu hấp phối biết, thu Tiểu là là Làm lẽ là, đó đạt độ, đại đ tới tử tốt trí tử tím ra sư, thế ngọc tiểu cương ánh mắt lóe ra kiên định cùng thần sắc kích động trả lời ta thứ ba hồn hoàn liền muốn v ạ n năm đừng lo lắng tam pháo hai lần tiến hóa thành công ta có thể cảm nhận được thân thể của ta cường độ phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất căn cứ ta dự đoán có thể tiếp nhận vạn năm hồn hoàn năng lượng cái này xem ảnh hai phất lan đức thật sâu nhìn xem ngọc tiểu cương c h ầ n c h ờ một lát cuối cùng vẫn gật đầu nói t ố t ta liền giúp c u ồ n g loạn cái này liệt diễm hổ võ hồn phụ thể phất lan đức hai tay nắm chặt trên thân từ trên xuống dưới hiện ra bảy cái hồn hoàn vàng vàng t ử tím đen đen nhánh bảy cái hồn hoàn thế nhưng là há lại nhiều cấp hồn đế có thể so với năm vạn năm hồn thú mãnh liệt khí tức hù dọa chỉ có vạn năm tu vi liệt diễm hổ đi đứng run dày làm vạn năm hồn thú linh trí không thấp thấy tình thế không đúng liệt diễm hổ quay đầu liền muốn chạy trốn phất lan đ ứ c đắc y dùng tay phải ngón tay hướng lên nâng k í n h mắt ha ha nếu như bị ngươi chạy trốn tên của ta sẽ ghi ngược lại hiu phất lan đ ứ c phía sau trong suốt cánh chim nhẹ nhàng chấn động thân hình bỗng nhiên bay lên không cấp tốc bay lượn hai cái hô hấp ở giữa liền đem liệt diễm hổ cho chặn lại bành bành bành t ừ n g đạo công kích t âm thanh nương theo lấy từng tiếng kêu thảm từ tiền phương trong rừng rậm chuyển đến đẳng cấp tốc độ cùng phi h à n h á p chế để liệt diễm hổ căn bản không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống vì để cho ngọc tiểu cương thu hoạch được tốt nhất hấp thu hiệu quả phất lan nước những công kích này cũng không c h í mạng dựa vào phi hành bồi tiếp liệt diễm hổ tuần tuyền địa chơi lấy mỗi khi liệt diễm hổ tự cho là có thể chạy thoát thời điểm liền sẽ bị phất lan nước đuổi kịp ba quyền hai quyền lại bị đánh trở về như thế vừa đi vừa về mấy hiệp liệt diễm hổ trung quy là hoàn toàn từ bỏ chạy trốn bình một tiếng phất lan đức nắm lấy liệt diễm hổ đôi hổ kéo lấy thoi thóp liệt diễm hổ đi vào ngọc tiểu cương bên người nhớ mời ta ăn cơm phất lan đức đắc y đem liệt diễm hổ nhét vào ngọc tiểu cương bên người ngọc tiểu cương không để ý đến phất lan đức qua chú tâm chú ý tiêu hàn trải qua trong khoảng thời gian này giảm sóc tiêu hàn quanh người điểm điểm kim quang đã ngưng tụ thành từng mảnh từng mảnh lân g i p một đạo cường đại vô song thần thánh khí t ư c lấy tiêu hàn làm trung tâm quét sạch bốn phía làm sao có thể đường tam n g n g đầu nhìn tiêu hàn thứ ba võ hồn rung động nội tâm thật lâu không cách nào lắng lại thấu chương s o n g chương ba trăm ba mươi hai nhặt được con hoang ban đầu tiêu hàn bên người kim sắc quang mang vẫn chỉ là một chút xíu theo thời gian trôi qua về sau kim sắc quang mang chậm rãi lớn mạnh đan sen vào nhau tạo thành từng mảnh từng mảnh lân giáp đánh giá tiêu hàn sau l ư n g phụ thể võ hồn đường tam ánh mắt đờ đẫn đối với tiêu hàn thân phận đường tam trong lòng xem như có phổ giống tiêu hàn thứ ba võ hồn mở ra miệng lớn một cỗ kinh khủng bí áp phảng phất một ngọn núi lớn đ ể ép chúng nhân tâm linh để đám người có hít thở không thông n à o giác tiểu cương cuối cùng là cái gì võ hồn phất lan đức thần sắc khiếp sợ không gì sánh nổi cùng tiêu hàn ở chung mấy ngày hắn đều cảm giác được hắn tựa hồ muốn cả đời c h ấ n kinh toàn bộ sử dụng hết giống như tiêu hàn thứ ba võ hồn cũng không phải là rất lớn cũng chính là một người dài m à t h ô i sưng của nó giống như hiệu đầu của nó giống như ngựa mắt của nó giống như thỏ nó thân thể giống như rán nó bụng giống như thận nó vảy giống như cá nó t r ả o giống như ứng nó trưởng giống như hổ hai của nó giống như trâu dạng này hình thù kỳ quái h ồ n thú phất lan đ ứ c quả thực là chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy không biết ngọc tiểu cương nghiên cứu võ hồn vài chục năm cũng là chưa bao giờ thấy qua dạng này võ hồn liên liên tại một chút trong cổ tịch cũng l à k h ô n g cái ó dạng dị loại loại này hồn thú nửa điểm tin tức. Vô ý thức, Ngọc、tiểu、Cương đem này phân loại thành một loại hiếm thấy biến dị võ hồn. Long. thấy thú thức, hiếm tức. Tiểu một điểm đem c Vô võ ý gì phất lan đức cùng ngọc tiểu cương nhìn về phía đường tam đường tam tiếp tục giải thích nói ta nói nó võ hồn là long hơn nữa còn là tối cao cấp bậc ngũ trào kim long làm hoa hạ đường môn một phân tử đường tam thế nhưng là biết được ngũ trào thiên tử bốn trào chư hầu tam trào đại phu giống trong truyền thuyết thần thoại những cái kia bị nô dịch hiệu mệnh tại thiên đình chỉ là hai chảo tam c h ả o loài rồng trước mắt tiêu hàn không chỉ có đã thức tỉnh rồng thực sự hình võ hồn hơn nữa còn là tối cao cấp bậc ngũ c h ả o kim long ngũ c h ả o kim long à, dù là chính là ngọc hoàng đại đế nó cũng là không để vào mắt kinh khủng tồn tại ngươi nói là tiểu hàn thứ ba võ hồn cũng là long ngọc tiểu cương ngưng trọng hỏi ngọc tiểu cương đến từ lam điện phách vương long gia tộc nếu như không phải là bởi vì hắn phế võ hồn chỉ sợ sớm đã trở thành lam điện phách vương long gia tộc tộc trưởng tại ý thức của hắn bên trong lam điện phách vương long gia tộc còn chưa từng có biến dị qua dạng này hình thái long mặc dù tiêu hàn long thần thánh khí tức mười phần nhưng là ngọc tiểu cương có thể khẳng định tiêu hàn trên thân không có lam điện phách vương long gia tộc huyết mạch đúng thế hồ hình hồn thú đông đảo long cũng giống vậy nghĩ không ra hàng ca vận khí tốt như vậy thức tỉnh thứ ba võ hồn lại là ngũ trào kim long đường tam ngữ khí hâm mộ nhìn qua trước mắt kim long xem ảnh một một người có thể thức tỉnh cái gì võ hồn ở mức độ rất lớn đến từ cha mẹ ruột của hắn tiêu hàn có thể thức tỉnh ngũ t r ả o kim long điều này nói rõ tiêu hàn trong thân thể chạy huyết mạch của thần long là truyền nhân của rồng chỉ là nơi này là dị giới thân ở chính là đấu la đại lục nơi này làm sao lại có người có được huyết mạch của thần long đâu chẳng lẽ tiêu hàn cũng là xuyên qua đây tại đường tam trong lòng thật sự là không thể không đối với cái này suy nghĩ sâu xa cùng là xuyên qua khác biệt làm sao lại lớn như vậy chứ đường tam nhìn xem tiêu hàn trên thân phụ thể ngũ t r ả o kim long võ hồn kim quang l o n g lánh thần thánh vô cùng trong lòng thực sự tránh không được dâng lên một cảm giác mất mát hắn đường tam cái thứ nhất võ hồn là bốn trăm năm tiêu hàn cái thứ nhất võ hồn là hai vạn năm hắn đường tam là tiên thiên đầy hồn lực mười cấp tiêu hàn là tiên thiên phong hào đấu la hắn đường tam là song sinh võ hồn tiêu hàn là tam sinh võ hồn cung tiêu hàn so sánh đường tam nghĩ như thế nào đều cảm giác hắn giống như là vận mệnh nhặt được con hoang lao sư tiêu hàn nhảy ra huyết trì từ trong không gian giới chỉ lấy ra quần áo nhanh chóng mặc tiểu hàn rất không tệ ngươi lại là tam sinh võ hồn quá làm cho ta ngoài ý muốn ngọc tiểu cương ngạc nhiên nhìn xem tiêu hàn trời ạ tam sinh võ hồn tục thứ một cái hồn hoàn về sau ngươi lần nữa sáng tạo ra lịch sử đại lục bên trên mới ghi chép phất lan đức sắc mặt kinh ngạc thật lâu không cách nào hoàn hồn thứ một cái hồn hoàn chính là vạn năm hồn hoàn loại này ghi chép đáng sợ trăm vạn năm bên trong không người có thể siêu việt tam sinh võ hồn không thể nghi ngờ đây cũng là tiêu hàn sáng tạo một cái mới ghi chép đương nhiên phất lan đức khả năng không biết một vạn năm về sau đấu la đại lục lần nữa ra đời một cái tam sinh võ hồn quái v ậ t tiêu hàn là hoa hạ vị diện truyền nhân của rồng có thể thức tỉnh ngũ t r ả o kim long cái này hợp tình hợp lý đồng tử võ hồn tiêu hàn đi qua h ổ cả vị diện rút lây ủ chỉ hạ hàn huyết mạch có thể thức tỉnh đồng tử võ hồn cũng hợp tình hợp lý chỉ là tiêu hàn có thể cảm giác được đồng tử của hắn võ hồn cũng là thuộc về biến dị võ hồn về phần lỗ đen võ hồn cái này càng thêm tốt giải thích tiêu hàn là hoa hạ vị diện tiêu hàn cũng là đấu phá vị diện tiêu hàn lỗ đen võ hồn chắc hẳn chính là đấu phá vị diện tiêu hàn huyết mạch thức tỉnh võ hồn đi bởi vì những n à y trời đất xui khiến sự tình mới cuối cùng khiến cho tiêu hàn có được tam sinh võ hồn so đấu la đại lục hai bên trong hoác vũ hạo dòng d ã sớm một và năm hàng ca trước giường minh nguyện ánh sáng xem ảnh hai một bên đường tam đột nhiên vịnh tụng nói làm gì ngươi là nghĩ mặt t r ă n g sao đ ừ n g nóng nội tiểu tam ban đêm liền có tiêu hàn mặt không đổi sắc hỏi gặt lúa ngày giữa trưa gặt lúa là ai tại sao phải ngày giữa trưa phức đường tam trong lòng im lặng rất chưa từ bỏ ý định địa tiếp tục nói ra hỏi quân có thể có bao nhiêu sầu ta không lo a thức tỉnh ba cái võ hồn trong lòng ta cao h ứ n g đây t i ể u tam ngươi thế nào đừng dọa ta à tiêu hàn vẫn như cũ mặt không đổi sắc nghi hoặc m à nhìn xem đường tam ách đường tam hoàn toàn bó tay rồi ánh mắt chăm chú nhìn chăm chú tiêu hàn thế nhưng lại không có phát giác được một tia dị dạng chưa từ bỏ ý định địa trực tiếp hỏi hàng ca giáp ra ra nói cho thân thế của ngươi sao nói cho chỉ là giắc gia r a nói hắn cũng chưa từng gặp qua cha mẹ của ta tại hắn rơi xuống vách núi thời điểm bản thân bị trọng thương động mạch s u ấ t huyết nhiều bên người không gian đột nhiên đã nứt ra một cái lỗ hổng đi ra một người người kia đem giắc gia r a cấp cứu về sau liền chết rồi trước khi chết nghiêm trọng dặn dò giắc gia r a để ta làm một người bình thường t i ể u tam ngươi làm sao đột nhiên đối cái này rất hiếu kỳ tiêu hàn hơi nhũ m ẩ y nghi hoặc nhìn về phía đường tam làm xuyên qua vạn giới nhân vật chính tiêu hàn tự nhiên biết đường tam nhìn ra một điểm mạnh khỏe vì tiếp xuống cố sự tuyến tiêu hàn cơ t r í nói cho đường tam lao g i á c biết hết thảy có thể xuyên qua vạn giới tiêu hàn nhưng không có ngốc đến đem cái này năng lực kỳ lạ nói cho đường tam n h a đường tam sắc mặt nặng nề lông mày cao lại mặc dù hắn không biết tiêu hàn thân phận nhưng là hắn có thể khẳng định tiêu hàn trên thân có huyết mạch của thần lòng nhất định cùng hoa hạ vị diện có quan hệ c h ậ c c h ậ c c h ậ c không tệ vậy mà gặp gỡ ở nơi này tám tên nhân loại trong đó một cái còn có được đỉnh cấp võ hồn nếu là thôn vệ nhất định có thể làm cho tu vi của ta phóng đại khi mọi người vì tiêu hàn thứ ba võ hồn cảm thấy giật mình không thôi thời điểm một đạo trầm thấp đắc ý thanh âm không đúng lúc địa từ chung quanh truyền đến thấu chương xong chương ba trăm ba mươi ba á n ma tả thần hổ đám người theo tiếng kêu nhìn lại chỉ gặp một con thân hình to lớn hắc hổ ra hiện ở trước mặt bọn họ hắc hổ toàn thân đen nhánh không có bất kỳ cái gì t ạ p sắc toàn thân cao thấp đều tản ra nồng đậm h ắ c hào quang màu xám quay t r u n g quanh tại thân thể nó t r u n g quanh trừ cái đó ra trên người của nó còn có màu xanh cùng khí lưu màu xanh lam ngâm trong mắt màu đỏ tràn đầy khí tức tử vong kỳ lạ nhất là cái này to lớn hắc hổ cái đuôi cũng không phải là đuôi hổ mà là một cây như là từng khối khớp xương kết nối mà thành đuôi bọ cạp lóe ra u ám hào quang to lớn đuôi câu trên không trung giơ lên thiểu cương đây là cái gì h ồ n thú phất lan đức nhìn nhau trước mắt to lớn hắc hổ ánh mắt nhịn không được xuất hiện một vòng rung động á ma tả thần hổ ngọc tiểu cương ngữ khí mười phần nặng nề lông mày sâu nhăn á ma tả thần hổ lao sư nó là tả thần sao đường tam tò mò hỏi nói cho đúng không phải ngọc tiểu cương khẽ lắc đầu ngữ khí vẫn ngưng trọng như cũ giải thích nói tại tinh đấu đại xâm lâm có một loại kỳ lạ hồn thú nó số lượng thậm chí so nhân diện ma chu tồn tại còn ít hơn có thể nói là cơ hồ muốn tuyệt tích hồn thú lúc trước ta cũng là tại một bản trong cổ tịch tìm đ ọ c đến bởi vì loại này hồn thú rất là kỳ lạ số lượng lại cực kỳ thưa thớt nó là một loại đỉnh cấp hồn thú tồn tại cũng chính bởi vì nó quá đỉnh cấp tại hồn thú thế giới bên trong là rất khó sinh tồn cho nên mới sẽ như thế thưa thớt dựa theo trong cổ tịch ghi chép loại này hồn thú tên là á m ma tà thần hổ trong truyền thuyết là tà ác chi thần hàng sắp đến một bạch hổ trên thân khiến cho phát sinh biến dị làm bạch hổ nguyên bản quang minh thuộc tính biến thành hắc ám thuộc tính sinh ra đại biểu cho sa đọa màu đen hai cánh cùng biết như là đuôi bọ cạp tà thần câu ám ma tà thần hổ thực lực cực kỳ mạnh mẽ bình thường mà nói hồn thú cũng có thể là nhân loại võ hồn nhưng cái này ám ma tà thần hổ lại là một ngoại lệ chưa hề có bất luận người nào võ hồn là nó bản thân nó cũng không phải là hắc ám thuộc tính mà là tà thần lưu lại trí tà thuộc tính căn bản cũng không phải là thân thể của nhân loại có khả năng tiếp nhận nếu như dựa theo võ hồn đẳng cấp đến đánh giá nó như vậy nó cùng vũ hồn điện vị kia lục dực thiên sứ võ hồn là một cái cấp bậc cái gì phất lan đức trong lòng kinh hãi tại triệu vô cực đám người s á t mặt cũng là hiện đầy kinh hãi chơi ạ bọn hắn vậy mà gặp một cái cùng lục dực thiên sứ một cái cấp bậc kinh khủng tồn tại đúng thế ngọc tiểu cương ngưng trọng gật đầu tiếp tục giải nói ra á ma tả thần hổ có một cái cực kỳ bá đạo thiên tính nó trưởng thành cũng không phải là lấy tự mình tu luyện đến tiến hành bản thân nó tu luyện cực kỳ khó khăn chỉ có thôn phệ khác hồn thú hay là nhân loại hồn sư hồn lực mới có thể làm thực lực của mình nhanh chóng tăng lên bởi vậy loại này hồn thú bất luận xuất hiện tại dạng gì hoàn cảnh đều sẽ lập tức gây nên cái khác hồn thú hợp nhau tấn công phải tất yếu thừa dịp nó chưa từng mạnh lên trước đó đưa nó triệt để hủy diệt bình thường mà nói ngàn năm cấp bậc á ma tà thần hổ đều rất ít gặp không nghĩ tới chúng ta vận khí tốt như vậy vậy mà đụng phải một con vạn năm cấp bậc á ma tà thần hổ xem ảnh một không tu vi của hắn còn không chỉ là vạn năm trọn vẹn vượt qua sáu vạn năm niên h ạ hô phất lan đ ứ c triệu vô cực bọn người sắc mặt ngưng trọng liền xem như thân là hồn thánh cũng là không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh vô luận là phất lan đ ứ c vẫn là triệu vô cực tu vi của bọn hắn chỉ là có thể so với năm vạn năm hồn thú dưới mắt xuất hiện thế nhưng là sáu vạn năm hồn thú đã vượt ra khỏi bọn hắn người phạm vi năng lực bên trong phất lan n ư c lông mày cao lại phân phó nói Triệu vô cực, lý úc tùng vì cường công hệ vốn nên đứng tại đội ngũ phía trước nhất vì bảo hộ khống chế hệ lô kỳ bân cùng thức ăn hệ thiệu hâm bảo hộ xếp sau cái này mới không thể không đứng ở phía sau nhìn xem năm người đội hình tiêu hàn khẽ lắc đầu cái này còn không phải tốt nhất đội hình đội ngũ thiếu khuyết hệ phụ trợ hồ n sư mà lại liền xem như năm người đội hình lẽ ra bao khỏa tạ phụ trợ khống chế hàng phía trước bạo lực chuyển vận xếp sau bạo lực chuyển vận cũng chính là phòng ngự hệ hồn sư hệ phụ trợ hồn sư khống chế hệ hồn hệ công kích từ xa hình hồn sư cùng khoảng cách gần cường công hệ hồn sư tại phất lan đ ứ c trong đội ngũ triệu vô cực miễn cưỡng có thể thân kiêm khoảng cách gần cường công h ệ cùng phòng ngự hệ phất lan đ ứ c xem như du tẩu chuyển vận khống chế hệ có nhưng là thiếu khuyết xếp sau bạo lực chuyển vận cùng hệ phụ trợ hồ n sư sau đó nhất định là một trận đánh lâu dài giống á ma tả thần hổ phát ra một tiếng rít gào trầm trầm âm thanh chỉ gặp trên người của nó hắc khí hệ i n lên hướng phía chung quanh quyết tán cái này đây là lĩnh vực phất lan đ ứ c sắc mặt trấn kinh dừng một chút sắc mặt biến đổi càng thêm âm trầm hôm nay làm không cẩn thận bọn hắn sử lai、like、khắc học viện lao sư còn phải toàn bộ n g ỏ m tại đây lĩnh vực đây chính là mười vạn năm hồn thú mới có thần thông xem ảnh hai điều này nói rõ cái gì điều này nói rõ trước mắt cái này sáu vạn năm ám ma tả thần hổ có được có thể so với cái khác hồn thú mười vạn năm tu vi hô lĩnh vực a đây chính là ngay cả phất lan nước triệu vô cực bực này hồn thánh đều không có nắm giữ thần thông a ngọc tiểu cương lông mày cau lại đ á n g chát địa cười một tiếng cho nên ta mới nói vận khí của chúng ta quá tốt rồi một cái bị tà thần phụ thể có được sáu vạn năm tu vi đồng thời gần như tuyệt tích đỉnh cấp hồn thú lại bị ngọc tiểu cương bọn hắn cho gặp mà lại vẫn chỉ là tại tinh đấu đại xâm lâm bên ngoài không thể không nói ngọc tiểu cương vận khí của bọn hắn thật sự là tốt phá trần a ừng vận khí của chúng ta đích thật là quá tốt rồi người khác lại như lâm đại địch mặt lộ vẻ cho tàn tiêu hàn nhưng trong lòng thì vô cùng cao hứng biết rõ đấu la cố sự tuyến tiêu hàn thế nhưng là biết á ma tả thần hổ thế nhưng là ngày sau đường tam hải thần cựu khảo bên trong thứ tư thi đỉnh phong cá mập kình c h i chiến hiệp trợ ma hồn đại bạch sa bảy chém giết tà ma hổ kình trong đám tà ma hổ kình vương sau đó đường tam thu được ban thưởng hải thần lực tương tác mười á ma tả thần hổ mười phần thưa thớt gần như diệt tuyệt tiêu hàn có thể khẳng định trước mắt t á m ma t à thần hổ chính là đường tam ngày sau cần đánh giết một con kia nếu là đem n ó đánh giết đem có thể phá vỡ đấu la cố sự tuyến nói cách khác tiêu hàn không chỉ có thể thu hoạch được một cái sáu vạn năm hồn hoàn còn có thể thu hoạch được hải lượng điểm kinh nghiệm ban thưởng đương nhiên biết rõ đấu la cố sự tuyến tiêu hàn còn biết giết t á m ma t à thần hổ không chỉ có riêng chỉ có những chỗ tốt này vận khí tốt hắn thậm chí còn có thể thu hoạch được một cái kim thủ chỉ đâu ừ m lão sư ta quyết định ta thứ hai hồn hoàn không phải nó không mớn tiêu hàn một đôi mắt vô cùng nóng bỏng mà nhìn chằm chằm vào áo ma tả thần h ổ thấu chương xong chương ba trăm ba mươi bốn nà mơ ách ngọc tiểu cương lộ ra đắng chát mỉm cười từ góc độ nào đó mà nói áo ma tả thần h ổ đích thật là không tệ hồn thú nếu là đánh g i ế t chí ít sẽ thu hoạch được một cái sáu vạn năm hồn hoàn nhưng là giờ phút này chính là đồ đẩn cũng biết áo ma tả thần h ổ chỗ kinh khủng chớ nói đánh g i ế t làm không cẩn thận cái mạng nhỏ của bọn hắn cũng khó khăn bảo đảm qua tuổi trung tuần ngọc tiểu cương cái gì việc đời chưa từng gặp qua nhẹ nhàng nội tâm phân phó nói tiểu hàn bây giờ không có hệ phụ trợ hồn sư chỉ có thể để ngươi bổ l ấ p vị trí này t i ể u hàn bây giờ mặc dù chỉ thu được một cái hồn hoàn tu vi chỉ có hai mươi cấp nhưng là t i ể u hàn lỗ đen võ hồn thế nhưng là có thể làm cho phất lan nước triệu vô cực đám người lực phòng ngự cùng lực công kích gia tăng mười phần trăm đôi này phất lan nước triệu vô cực bọn người tới nói thế nhưng là một cái không nhỏ trợ lực ngọc tiểu cương chưa từng có chính diện ứng đối qua ám ma tả thần hồ đối với nó hiểu rõ cũng vẹn vẹn chỉ là dừng bước tại trong cổ tịch ghi chép ngọc tiểu cương trong lòng chỉ cầu đảo trước mắt ám ma tả thần hồ nhưng đừng quá mức tại biến thái nói như vậy có tiêu hàn phụ trợ phất lan đ ứ c triệu vô cực lý úc tùng thiệu hâm lô kỳ bân năm người nói không chừng còn có thể chém giết trước mắt ám ma tả thần hồ đâu lao sư không nếu như để cho ta tới đi tiêu hàn đối ám ma tả thần hổ thế nhưng là hết sức hiểu rõ ám ma tả thần hổ cường đại vượt xa cổ tịch ghi chép biết rõ đấu la cố sự tuyến tiêu hàn thế nhưng là biết được ám ma tả thần hổ trung cực tất sắc kỹ thế nhưng là một thức có thể phản lão hoàn đồng thần kỹ một khi thi triển như thế thần kỹ bọn hắn liền sẽ cùng ám ma tả thần hổ thân ở một cái không gian kỳ dị bên trong nơi đó chỉ có một bên chết vong một cái khác mới có thể từ bên trong không gian kia trốn tới mà lại song phương một khi tiến vào cái không gian kia làm hồn sư tu vi sẽ trở lại khi sáu tuổi sáu tuổi a tại phất lan nước triệu vô cực bọn người sáu tuổi thời điểm năng lực có thể cường đại đến loại trình độ gì tiêu hàn hiện tại không thể là giả b ứ c ra vẻ ta đây thời điểm nghe lời hảo hảo làm n g ư ờ i phụ trợ ngọc tiểu cương nghiêm minh tàn khốc nói tốt a tiêu hàn bất đắc dĩ gật đầu võ hồn phụ thể tiêu hàn hai tay hơi nắm trên thân màu đen hồn hoàn hiện lên sau lưng tiêu hàn xuất hiện một cái lô đen lô đen bên ngoài có một vòng màu vàng gọn sóng thứ nhất hồn kỹ thú huyết sôi trào phụ trợ võ hồn rất đơn giản muốn phụ trợ ai hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền có thể xem ảnh một theo tiêu hàn hơi chuyển động ý nghĩ một chút phất lan nước triệu vô cực trở trên thân thể người xuất hiện một đạo n h ạ t hào quang màu vàng một nháy mắt phất lan nước triệu vô cực bọn người có thể cảm nhận được bọn hắn nhục thể cường độ rõ ràng thu được tăng cường một dòng nước cấm chảy vào thân thể của bọn hắn máu chảy r a tốc trong cơ thể lực bộc phát cũng là hướng phía trước bước ra một bước dài lao sư vậy ta đâu đường tam yếu ớt mà hỏi thăm hảo hảo địa ở lại mặc dù ngươi lam ngân thảo cũng là hệ phụ trợ chỉ là căn bản trói buộc không được vạn năm hồn thú huống chi còn là một đầu sức chiến đấu có thể so với mười vạn năm ám ma tả thần hổ ngọc tiểu cương trịnh trọng phân phò nói ngọc tiểu cương thế nhưng là biết vạn năm cấp bậc á ma tà thần hổ thậm chí có năng lực khiêu chiến mười vạn năm cấp bậc hồn thú mà trước mắt á ma tà thần hổ thế nhưng là một đầu sáu vạn năm hồn thú nhân loại á ma tà thần hổ từng bước một cẩn thận hướng lấy tiêu hàn bọn người tới gần ta đi nó lại còn có thể miệng nói tiếng người phất lan đ ứ c giật mình không thôi mười vạn năm hồn thú có thể hóa thành nhân hình trước mắt nhưng chỉ là một con sáu vạn năm hồn t h ú a bản tôn là á ma tà thần hổ chỉ là miệng nói tiếng người đối bản tôn mà nói còn không phải việc rất nhỏ á ma tả thần hổ ngầm trong mắt màu đỏ lộ ra một vòng vẻ đắc ý nguyên bản liền xem như sáu vạn năm h ồ n thú cũng không nhất định có thể miệng nói tiếng người nhưng là á ma tả thần hổ ngẫu nhiên tình hồ dưới ă n n h ầ m một viên lời nói cỏ lúc này mới có thể sớm miệng nói tiếng người nhân loại các ngươi nếu là dao ra da cái kia nhóc con bản tôn có thể lựa chọn thả các ngươi một con đường sống á ma tả thần hổ ánh mắt rơi vào tiêu hàn trên thân ánh mắt ba động hết sức hưng phấn kỳ thật người khác nhưng không biết á m ma tà thần hổ thế nhưng là đối chính nó hết sức rõ ràng nó trừ ra có thể thông qua thôn vệ hồn thú cùng nhân loại hồn lực đề cao tu vi của bản thân bên ngoài còn có thể thông qua thôn vệ hồn sư nhục thể nhanh chóng đề cao tu vi của bản thân mà lại hồn sư võ hồn càng là cường đại như vậy nó tăng lên tu vi sẽ càng là kinh khủng tiêu hàn hình g i n g võ hồn thần thánh khí tức mười phần căn cứ áo ma tà thần hổ đánh giá nếu là có thể thôn phệ tiêu hàn lục thể nhất định có thể từ sáu vạn năm tu vi trực tiếp đột phá đến mười vạn năm một khi đã được như nguyện đến lúc đó đừng nói trong tinh đấu đại xâm lâm một chút vạn năm hồn thú liền xem như giải đất trung tâm rừng rậm tri vương thanh thiên châu mãng cùng thái thản cự vượng chỉ sợ cũng không còn là đối thủ của nó đến lúc đó chính là nó báo thù thời điểm tốt xem ảnh hai nam mơ phất lan đức t r o mày cẩn thận chờ đợi lấy ám ma tả thần hổ công kích chỉ là á ma tả thần hổ từ đầu đến cuối ở ngoại vi còn nhau cũng không giống khác hồn thú như thế đi lên liền làm mà là cẩn thận địa tìm kiếm lấy điểm đột phá như thế trí tuệ đáng sợ đã vượt ra khỏi rất nhiều nhân loại á ma tả thần hổ phía sau con kia to lớn tà thần câu chậm rãi d ơ lên tại sao lưng nhẹ nhàng bãi động mỗi một lần đong đưa đều sẽ đem không khí mang theo một chuỗi vặn vẹo kỳ dị vầng sáng thân thể của nó là màu đen nhưng tản ra năng lượng ba động lại là màu xám tràn ngập tả khí màu xám mỗi chiều trước bước ra một bước chung quanh thực vật đều sẽ tự hành hướng hai bên gặt ra nhiệt độ chung quanh tựa hồ cũng hạ xuống một cái băng lanh trình độ một loại tà ác băng lanh trình độ phất lan đ ứ c triệu vô cực không thể lại tiếp tục rông dài chúng ta đã thi triển võ hồn mỗi thời mỗi khắc đều đang tiêu hao hồn lực tiếp tục rông dài đối với chúng ta thế nhưng là mười phần bất lợi à. ngọc tiểu cương ngưng trọng phân phò nói được phất lan đ ứ c cùng triệu vô cực gật đầu tự nhiên cũng là biết dông dài đối bọn hắn thế nhưng là mười phần bất lợi để bọn hắn nhức đầu là bọn hắn căn bản tìm không được áo ma tả thần hồ sơ hở mọi người cẩn thận một chút nó có được tà ác hắc ám lôi điện thời gian không gian chờ thuộc tính ngọc tiểu cương ngưng trọng nhắc nhở ừng toàn bộ đội ngũ phía trước sắp xếp triệu vô cực lôi kéo dưới bắt đầu hướng phía áo ma tả thần hồ chậm rãi tới gần lao sư kỳ thật ta có thể sung phong tiêu hàn lần nữa xin đi giết g t u t tiểu hàn đừng nói nữa ta biết ngươi rất mạnh nhục thể cùng cái kia ngọn lửa màu xanh đều đạt đến kinh khủng tình trạng chỉ là dưới mắt đụng phải thế nhưng là có thể so với mười vạn năm tu vi ám ma tả thần hồ nghe lời làm tốt ngươi phụ trợ ngọc tiểu cương lần nữa cự tuyệt tiêu hàn thỉnh cầu tốt ta tiêu hàn bất đắc dĩ nhún nhún vai có lẽ tại ngọc tiểu cương xem ra lá bài tẩy của hắn chỉ có những này thế nhưng là ngọc tiểu cương căn bản sẽ không nghĩ đến hắn còn có liền xem như hồn đấu la cũng không nhất định có thể không nhìn cường đại át chủ bài đương nhiên tại tiêu hàn trong lòng càng là hiếu kỳ nếu là đánh chết đám ma t à thần hổ hắn lại đều sẽ thu hoạch được chỗ tốt lớn bao nhiêu đâu thấu chương xong chương ba trăm ba mươi lăm đoàn diệt kéo theo toàn trường không thể đổ cho người khác thinh la là kỷ làm khống chế hệ hồn sư lô kỳ bân vừa lên đến liền tế ra hắn võ hồn một cái cờ họ theo lộ bàn tại chung quanh bọn hắn xuất hiện bàn cờ tuyến đường giang khắp nơi có dịch tinh đại chiêu đã thị cảm trọng lực tăng cường cùng lúc đó triệu vô cực cũng là s ử suất thứ ba hồn kỹ từ s á c u a n mang hướng phía chung quanh quyết tán quanh thân trọng lực một nháy mắt gia tăng đến một cái siêu cao trình độ chung quanh mặt đất từng khúc băng liệt h u chỉ là đối mặt mạnh như thế hồn kỹ áo ma tả thần hổ đôi mắt bên trong vẫn như cũ hiện lên một vòng khinh thường trên người hào quang màu xám dâng lên tạ ác khí tức phảng phất hóa thành một thanh lợi kiếm xuyên thấu lấy chúng quanh trong lúc mơ hồ có vỡ tan thanh em vang lên tại chung quanh của nó màu xám khí tức lượn lờ ách triệu vô cực lông mày nhịn không được như một cái hắn thứ ba hồn kỹ có thể so với trọng lực lĩnh vực thế nhưng là liền dễ dàng như vậy ở giữa liền bị ám ma tả thần hồ hóa giải đặc biệt là lô kỳ bân hắn hồn kỹ vậy mà trước mặt ám ma tả thần hồ không dạy được bất kỳ tác dụng gì đương nhiên hắn nhưng không có ý thức được ám ma tả thần hồ có được không gian thuộc tính có thể vặn vẹo không gian có thể không nhìn bất kỳ khống chế đại lực kim cương trưởng xuất sư bất lợi triệu vô cực cũng không khí thỏa quơ cự trưởng hướng phía á ma tả thần hổ tìm kiếm h i u á ma tả thần hổ không yếu thế chút nào thân hình đẳng không mà lên vậy mà hướng phía triệu vô cực va chạm mà đi tới tốt lắm ha ha nó cũng không gì hơn cái này triệu vô cực cười to trong lòng làm ta nó không sợ đối phương công kích cao liền sợ đối phương không cùng hắn đánh cận chiến a mắt thấy á m ma tà thần hổ móng ướt liền muốn cùng triệu vô cực đụng phải một màn quỷ dị xuất hiện đang không mà lên á m ma tà thần hổ thân thể im bặt mà dừng vậy mà trái với trọng lực đ ố n g nhiên rơi thẳng mặt đất không được triệu vô cực hô to không ổn rơi xuống đất á m ma tà thần hổ vậy mà hướng phía xếp sau bay đi xinh đẹp tẩu vị đơn giản có thể xưng nhất tuyệt ta trấn thiên côn u minh trảo mắt thấy ám ma tả thần hổ đột phá hàng phía trước mẫn công hệ phất lan đức cùng cường công hệ long vân côn võ hồn lý ước tùng một cái ngón tay thành trào một cái khác vung vẩy trong tay mộng tử tiến công tập kích hướng ám ma tả thần hổ b à n h xem ảnh một ám ma tả thần hổ tránh đều không tránh tốc độ không chậm phản nhanh t r ọ i cứng lấy cái này hai thức công kích đột nhiên địa phóng tới phất lan đức cùng lý ước tùng bành bành bành ba đạo tiếng vang, vang lên không sai chính là ba đạo đứng tại phía trước nhất phất lan đức cùng lý úc tùng đứng nuôi chịu xào bị ám ma t à thần hổ cường đại lực trúng kích hướng về phía bay ngược mà ra hai người bọn họ sau lưng thức ăn hệ đường đậu võ hồn thiệu hầm cũng bị ám ma t à thần hổ đụng bay mười mấy mét bên ngoài trên mặt đất lưu lại một đạo dài đến mười mấy t h ư ớ c bắt mắt trượt vết tích miệng phun màu tươi vừa ngã xuống mặt đất bên trên bất tỉnh nhân sự ách tiêu hàn âm thầm lũ lưỡi đối ám ma t à thần hổ kinh nghiệm chiến đấu thế nhưng là càng thêm bội phục cái này nha vậy mà biết trước cạn trị liệu nếu như nếu như không phải là vì thu hoạch được hồn hoàn phá vỡ một người kim thủ chỉ tiêu hàn thật đúng là tưởng thu phục cái này trí thông minh không thấp á m m à tả thần hổ lần này gặp ngọc tiểu cương sắc mặt ngưng trọng phân phó nói không lao đại triệu vô cực lý úc tùng hiện tại mặc kệ nhất định phải tốc chiến tốc thắng không có thức ăn hệ hồn sư h i ệ p trợ ngọc tiểu cương bọn người căn bản không đánh được đánh lâu dài cơ t r í hắn cấp tốc điều chỉnh chiến pháp triệu vô cực nhìn một cái một bên bất tỉnh nhân sự thiệu hâm nội tâm mười phần tự trách song quyền nắm chặt tự trách hóa thành vô cùng phẫn nộ gầm thét lên ngươi đơn giản không thể tha thứ thứ bảy hồn kỹ võ hồn chân thân kim s á c quan mang rót vào triệu vô cực trong n h ụ thể một m ấ y mắt triệu vô cực trên thân kim quang trợi hiện trong mắt màu đen cũng chuyển biến làm kim s á c cả thân hình của hắn từ một người cao ra tăng đến ba người cao đây là võ hồn chân thân một bên tiêu hàn lông mày cao lại biết rõ đấu la cố sự tuyến tiêu hàn thế nhưng là biết được làm thú vũ hồn có thể võ hồn p h ụ thể thứ bảy hồn kỹ bảy mươi thú vũ hồn hồn sư sẽ không dễ dàng sử dụng một khi sử dụng lực công kích sẽ gia tăng đến một trăm linh năm lực phòng ngự gia tăng đến hai trăm linh có thể nói là tương đương n ị ư h i tiên hồn kỹ mặc dù n ị ư h tiên di chứng cũng là tương đương lợi hại một khi sử dụng chỉ có thể duy trì trạng thái ba mươi phút về sau liền sẽ tiến vào một cái dài đến bảy ngày suy yếu kỳ tự thân các hạng thuộc tính sẽ giảm xuống năm mươi triệu vô cực một chiêu này giờ phút này sử dụng có thể nói là tương đương mạo hiểm một khi đánh g i ế t không thành chờ đợi hắn triệu vô cực chỉ có bị sâu xé vận mệnh b ạ ảnh triệu vô cực hoàn toàn nổi giận cả người hoàn toàn bạo tẩu vung ra một quyền thất bại công kích rơi trên mặt đất toàn bộ mặt đất đều chấn động nhẹ muốn chạy không cửa triệu vô cực hai tay k ế tấn đồng tử sắc bén nhìn chằm chằm ám ma tả thần hổ trong lúc mơ hồ một sợi mật ong hương vị phiêu giật mà ra dính tại ám ma tả thần hổ trên thân thứ tư hồn kỹ định lực truy tung xem ảnh hai cơ hồ thoáng hiện triệu vô cực thân hình nhảy lên một cái trong c h ư ớ c mắt liền xuất hiện tại ám ma tả thần hổ bên người đại lực kim cương trưởng long văn công kích ương đạp ám ma tả thần hổ ý thức được không ổn muốn thoát đi thế nhưng là đã muộn triệu vô cực cự trưởng đã bổ về phía á ma m tả thần hổ sử dụng võ hồn chân thân lực công kích đạt tới một trăm phần trăm năm một trường đánh xuống toàn bộ mặt đất hướng phía dưới lõm xuất hiện một cái sâu không thấy đáy hố to nhấc lên sóng sung kích đem ngàn mét bên trong hoa cỏ toàn bộ bị phá hủy cùng lúc đó phất lan đ ứ c cùng lý úc tùng không cam lòng lạc hậu bắt lấy cơ hội khó có này cái trước đ ắ p xuống nương theo lấy một đạo tiếng xé gió hướng phía hố t o chỗ sâu tập kích cái sau trong tay long vân côn kim quang đại tác theo sát phía sau bành bành mặt đất lần nữa kịch liệt chấn động hai lần chết sao đường tam cùng ngọc tiểu cương ánh mắt nhìn chăm chú hố to y ê n tĩnh hiện trường cực kỳ y ê n tĩnh hiu ít nghiêng một đạo tiếng xe gió từ hố to bên trong chuyển đến một thân ảnh màu đen l ó e lên lơ lửng ở giữa không trùng kích động lấy no cái kia màu đen con rơi cánh chim hiu hiu hiu theo sát phía sau lại là ba đạo thân ảnh từ hố to bên trong bay ra ba người ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu á ma tả thần hổ trải qua một phen đại chiến á ma tả thần hổ trên thân lưu lại mấy đạo vết thương nhìn thần thái sáng láng dáng vẻ tựa hồ cũng không xử x u ấ t toàn lực cá trái lại tiêu hàn một phương này phất lan nước triệu vô cực bọn người hồn lực tiêu hao khá lớn hơi thở hồn h ệ n tiếp tục thua không nghi ngờ ha ha ha nhân loại các ngươi làm đau bản tôn hôm nay toàn bộ các ngươi đều phải trở thành bản tôn trong bụng đ ư a ăn một khi nuốt các ngươi hồn lực cùng n h ụ thể bản tôn tuyệt đối có thể thăng cấp đến mười vạn năm tu vi đến lúc đó liền xem như con kia trâu rắn cùng con kia khỉ nhỏ bản tôn cũng tự tin có thể đem nó chém giết chực chực chực một khi nuốt rơi hai bọn chúng bản tôn có tự tin có thể tiến hóa trở thành tà thần đối mặt phất lan nước đám người rơi vào hạ p h ò n g á m ma tà thần hổ mặc sức tưởng tượng lấy tương lai cười ha ha xem ra không thể nghe lao sư không thể lại làm phụ trợ không có liêu nhị long ở chỗ này Hoàng、Kim、thiết g Kim i tam á chương căn bản k ô n g phát huy ra không chuẩn đoàn đội, thức ăn hệ hồn sư ba trăm ba mươi sáu kinh khủng hùng hải tử đáng chết lần này nên làm cái gì nó bay đến giữa không t r ú n g trừ ra viện trưởng chúng ta căn bản không làm gì được nó triệu vô cực lòng nóng như lửa đốt không cách nào phi hành là hắn làm bất động minh vương lớn nhất điểm yếu muốn mạng chính là nơi đây lại là trong tinh đấu đại xâm lâm bộ khu vực một lát bọn hắn lại rời đi không được nơi này nó làm sao còn không công kích nó chẳng lẽ chờ đợi ngươi trạng thái biến mất ta phất lan đ ư ớ c t r o mày ngay trong bọn họ chỉ có một mình hắn có thể phi hành vẹn vẹn dựa vào một mình hắn hắn nhưng không có tự tin vượt qua đối phương mười chiêu á ma tả thần hổ chậm chạp không công kích nếu như chờ đến ba mươi phút về sau triệu vô cực thứ bảy võ hồn võ hồn chân thân trạng thái biến mất không có triệu vô cực kháng tổn thương hậu quả khó mà lường được gà coi là chạy trốn tới trên trời ta liền không làm gì ngươi được cả thứ năm hồn kỹ trọng lực đẻ ép triệu vô cực song quyền nắm chặt tại trên lưng của hắn một đạo màu đen lũ du mạ kỳ sinh ra cùng lúc đó không gian xung quanh bên trong khí áp t h ă n g lên đến một cái trình độ khủng bố phi xa tàu thạch hướng phía triệu vô cực trên đỉnh đầu cái ác động kia bay đi mấy tấn lớn ngon thạch bị c ố này cường đại lực hấp dẫn ảnh hưởng trực tiếp nổ tung trở thành vô số cục đá vụn đây chính là vạn năm hồn hoàn lực lượng sao quả nhiên đủ cường đại tiêu hàn âm thầm liễu lưỡi ẩm ẩm hoa thảo không chỉ có như thế một bên đường tam cũng là mở rộng tầm mắt chỉ gặp ngoài ngàn mét một tòa cô phong tại hồn thú chân thân cùng không gian đ è ép song trọng tác dụng dưới đột nhiên oanh một tiếng đứt thành hai đoạn ngoài ngàn mét còn như vậy ngàn mét bên trong đã sớm bị san thành một vùng bình đ i ệ sức chiến đấu mạnh đã có thể so với đấu phá vị diện sơ giai đấu tông cường giả về phần đứng núi chịu xào á ma m t à thần hổ khí huyết sôi trào khỏe miệng chảy máu ỉ vào có thể phi hành quanh người không gian đản sinh ra một đạo gợn sóng hào quăng màu bích lục lóe lên chấn động cánh rời xa mặt đất mấy ngàn mét đi rồi sao ngọc tiểu cương ngưng trọng ngẩng đầu ngẩng đầu nhìn bầu trời không nhìn thấy á ma m t à thần hổ nửa điểm thân ảnh không nó còn chưa đi phất lan nước đồng tử bên trong hát hảo quang màu vàng loại lên nương tựa theo cao siêu điều tra năng lực chăm chú địa tập trung vào một cái phương hướng mặc dù nơi đó trừ da trắng n o á n mây trắng không có cái gì a tiểu hàn ngươi làm gì làm sao thu hồi võ hồn ngọc tiểu cương phất lan nước triệu vô cực bọn người kinh ngạc nhìn xem t i ể u hàn theo t i ể u hàn võ hồn thu hồi phụ trợ quang hoàn biến mất mỗi người bọn họ lực phòng ngự cùng lực công kích cắt giảm 10%. lao sư đón lấy nên dựa vào ta tiêu hàn cười cười đáng sợ hắn là giữa sân một cái duy nhất c h ấ n tính người t i ê u hàn hiện tại cũng không phải ra vẻ ta đây không tốt mục tiêu của nó là tiêu hàn không chờ ngọc tiểu cương nói xong phất lan nước nóng vội địa hô to cũng không phải đâu trên bầu trời một cái màu đen điểm đen bắt đầu hiện l ộ nguyên hình ngay sau đó điểm đen lấy một cái phi thường tốc độ nhanh nhanh chóng biến lớn cũng không chính là á m ma tả thần hổ a á ma tả thần hổ công kích phương vị rõ ràng là tiêu hàn bảo hộ tiêu hàn triệu vô cực bàn chân ra sức đ ạ c mạnh mặt đất từng khúc băng liệt một hạc trùng thiên nên tiếp đáp xuống á ma tả thần hổ xem ảnh một á ma tả thần hổ mục tiêu hiển nhiên không phải triệu vô cực không gian xung quanh d ậ p d ờ n ra một vòng gợn sóng lại lần nữa phản trọng lực hướng về bên cạnh bên cạnh rời mấy mét trên không trung mạo hiểm địa cùng triệu vô cực gặp thoáng qua g ê tởm triệu vô cực nóng vội không thôi áo ma tả thần hổ trí thông minh vậy mà ngự trị ở bên trên hắn áo ma tả thần hổ thân hình tốc độ cùng trước đó so sánh càng thêm cấp tốc vừa rồi đối phương cũng chỉ là đánh nghi binh vô thanh tụ tiễn hiu hiu hiu ba đạo tiếng xe gió rơi vào áo ma tả thần hổ trên thân cũng không có thể ngăn cản áo ma tả thần hổ bộ pháp ba thanh mũi tên ở người phía sau trên thân ma sát ra h u y ễ n lệ h ò a h ò a tiểu hàn h à n ca nguy hiểm một màn trước mắt xem ở ngọc tiểu cương cùng đường tam trong mắt thế nhưng là lòng nóng như lửa đốt đây này ha ha nuốt trừ ngươi n g nhất định có thể làm cho bản tôn tu vi phóng đại ám ma tả thần hổ phát ra tiếng cười đắc ý mở ra huyết b u ồ n đại khẩu mắt thấy tiêu hàn liền muốn mệnh tang h ổ khẩu m ư ờ i đạo hát mang phía sau có hào quang màu vàng từ tiêu hàn trong tay tế ra đánh út về phía buôn tập hướng hắn ám ma tả thần hổ đó là cái gì rầm rầm rầm tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong mười đạo tiếng nổ vang lên hoa thảo khói l ử a từ từ lên cao không chỉ có ám ma tả thần hổ liền ngay cả ngọc tiểu cương mấy người cũng là vô cùng kinh ngạc nhìn xem tiêu hàn bởi vì ám ma tả thần hổ mở ra lấy huyết bùn đại khẩu trong đó một cái dẫn bạo p h ủ càng l à t ạ i trong miệng của nó trực tiếp dẫn bạo vài viên răng sụp đổ trong miệng hoàn toàn mơ hồ ám ma tả thần hổ coi như lực phòng ngự mạnh hơn cũng chỉ là bề ngoài lực phòng ngự thân bên trong lực phòng ngự vẫn là rất yếu nếu là bên ngoài cơ thể dẫn bạo dẫn bạo phù đáng sợ còn trọng thương không được á ma tả thần hổ ghê tởm người cái này hùng hải tử không thể tha thứ á ma tả thần hổ hoàn toàn bạo tẩu nó tại rừng rậm c h i vương thanh thiên châu mãng cùng thái thản cự vợn ư trước mặt cũng chưa từng có bị thua thiệt lớn như vậy hôm nay vậy mà tại một nhân loại trên thân cắm như thế lớn té ngã hơn nữa còn là một thiếu niên lang trên thân cái này để á ma tả thần hổ như thế nào thụ lấy nữa nha mẹ ngươi chẳng lẽ chưa nói với ngươi sao tiêu hàn đ ắ p ý vểnh lên miệng xem ảnh hai cái gì á ma tả thần hổ vô ý thức hỏi hùng hai tử không thể gây ách á ma tả thần hổ ngầm con mắt màu đỏ tràn đầy l ử a giận t r â m thấp gầm thét một tiếng một miệng không rõ địa p h ẫ n n ộ quát ghê tởm ngươi cái này hùng hai tử bản tôn nhất định phải sinh ăn thịt của ngươi gàm ăn xương cốt của ngươi tại bản tôn ăn ngươi thời điểm bản tôn sẽ còn để ngươi duy trì thanh tình không phải không đủ để tiết bản tôn mối hận trong lòng thật sao tiêu hàn ngón tay nó h lấy kẹp lấy một chương bao vây lấy phi tiêu dẫn bạo phủ h ừ ngươi cho rằng bản tôn sẽ như vậy ngu xuẩn cắm một lần sẽ còn cắm lần thứ hai băng vào một chương vật như vậy còn muốn tổn thương bản tôn lần thứ hai á ma tả thần hổ khinh thường ở giữa không t r u n g quan sát tiêu hàn á ma tả thần hổ tự hỏi vừa rồi nếu như không phải nó chủ quan căn bản sẽ không thụ thương dù sao trừ ra trong miệng nổ tung tấm kia dẫn bạo phủ cái khác chín cái dẫn bạo phủ thế nhưng là cũng không có cho nó tạo thành tính thực chất tổn thương a thật sao tiêu hàn khoe miệng hơi v n h lên lộ ra một vòng trêu tức tiểu dung hỏi một trường không đủ kia năm mươi tấm đâu cái gì năm mươi tấm tại tiêu hàn chung quanh năm mươi tấm dẫn bạo phù bị hồn lực kéo lấy lơ lửng tại xung quanh thân thể của hắn năm mươi tấm không đủ kia một trăm tấm đâu cái gì một trăm tấm năm mươi tấm dẫn bạo phù một phân thành hai trong trước mắt gia tăng đến một trăm tấm trình độ một trăm tấm không đủ kia một n g à n tấm đi đậu phụ phơi khô nguyên bản một trăm tấm dẫn bạo p h ụ một chia làm hai hai chia làm bốn lít nha lít nhít địa lơ lửng tại tiêu hàn chung quanh được rồi vẫn là một vạn tấm đi tiêu hàn ra lệnh tiểu n g ả i lần nữa mua sắm chín n g à n tấm hổ cả vị diện dẫn bạo p h ụ l ê n k h e n chúc mừng ngươi tốn hao hai trăm chín mươi chín vạn điểm điểm khoán mua sắm vật phẩm thành công thu hoạch được chín n g à n tấm hổ cả vị diện cao cấp dẫn bạo p h ụ thấu chương xong chương ba trăm ba mươi bảy lời lẽ t r í lý ách một vạn tấm ám ma tà thần hổ trong lòng khiếp sợ không thôi tại tiêu hàn quanh người xuất hiện lít nha lít nhít dẫn bạo phù loại vật này l ự c buộc phát mười phần nó thế nhưng là chưa hề tại hồn sư trên thân thấy qua có người sử dụng bực này đồ vật hiu tiêu hàn muốn làm gì không chỉ có ám ma tà thần hổ liền ngay cả ngọc tiểu cương phất lan nước bọn người cũng là giật mình không thôi dẫn bạo phù bực này đồ vật bọn hắn cũng là chưa bao giờ có nghe thấy tại bọn hắn trong lúc khiếp sợ ánh mắt lại trở nên nghi ngờ mấy vạn tấm dẫn bạo phù rời đi tiêu hàn bên người bay về phía đỉnh đầu trên không che khuất bầu trời dẫn bạo phù không đi công kích á ma tả thần hổ ngược lại bay đến giữa không trung bọn hắn không rõ tiêu hàn trong lòng đánh lấy tính toán gì đây là phù lục một bên đường tam như có điều suy nghĩ đối với đường môn mà nói am hiểu là am khí nhưng là đối một chút cổ lão môn phái tu chân mà nói bọn hắn am hiểu vẽ loại uy lực này không tầm thường phù lục có chút phù lục cùng cao cấp ám khí chế tác chi phí không thấp tiêu hàn sử dụng dẫn bạo phù rõ ràng thuộc về cao cấp phù lục ngay xưa có thể chế tác một cái liền đã đáng quý tiêu hàn lại là lập tức lấy ra một vạt tấm hô tiêu hàn xa hoa để đường tam lần nữa tăng lên đối tiêu hàn thân phận lòng hiếu kỳ hiu tại tất cả sinh vật đều trần chờ thời điểm trên không trung phù lục tạo thành một cái cự đại hình bán cầu giống một chương ô lớn bao phủ tại đỉnh đầu của mọi người trên không ngay sau đó mười cái phụ lục hướng phía dưới bay xuống hướng phía ám ma tả thần hổ công kích mà đi quanh một tiếng mười cái phụ lục đồng thời tại ám ma tả thần hổ chung quanh bị dẫn bạo nhưng cũng không cho ám ma tả thần hổ tạo thành bất luận cái gì hữu hiệu thương tích á ma m tả thần hổ nương tựa theo nó k ê u biến thái năng lực p h o n g ngự đem những công kích này cơ h ộ i là hoàn mỹ cho tiếp nhận ha ha hùng hai tử chính là hùng hai tử ngươi cho rằng bằng vào cái này liền có thể giết được bản tôn à bản tôn thế nhưng lại á m ma tà thần hổ lực phòng ngự không gì sánh kịp á m ma tà thần hổ màu đỏ sầm ánh mắt bên trong lóe r a vô cùng đắc ý quan mang thật sao tiêu hàn khoẹ miệng hơi v ệ n h lên lấy ra cấp ba lam dược lộc cộc lộc cộc mấy ngụm uống cạn một chút dùng hồn lực tô đậm lấy một vạn tấm dẫn bạo phủ đối hồn lực tiêu hao khá lớn cũng may hắn có có thể nhanh chóng khôi phục hồn lực lam dược một chương mười cái trăm tờ một ngàn tấm phụ lục dựa theo tiêu hàn ý niệm từ không trung giáng xuống từ phía dưới nhìn lên trên phảng phất trời sập giống như vê anh từng đạo tiếng nổ không dứt thì thầm liên tiếp mấy chục lần bạo tạc qua đi á m ma tả thần hổ thân thể từ khói lửa bên trong sông ra hướng phía tiêu hàn lao xuống mà đi dẫn bạo phù bạo tạc mặc dù không thể hữu hiệu địa thương tích nó nhưng là mười cái bạo tạc đồng thời dẫn bạo sinh ra bạo tạc sóng súng kích cùng cộng hưởng hiệu quả vẫn là lộng lấy nó khí huyết trào, 10 phần không là lấy trào, huyết khí h sôi dễ c ị xem ảnh một theo áo ma tả thần hổ chỉ cần giết tiêu hàn nó vẫn như cũ có thể có được ưu thế tuyệt đối nguy hiểm bảo hộ tiêu hàn phất lan đức triệu vô cực bọn người thân hình thoáng hiện xuất hiện tại tiêu hàn trước người liền hiện tại triệu lao sư trọng lực đẻ ép tiêu hàn trên mặt đại h ỉ vội vàng nhắc nhở lấy dẫn bạo phù mặc dù nhiều nhưng là tiêu hàn nhưng không có đối với cái này gửi hy vọng có thể chém giết á m ma tả thần hổ hắn mục đích bất quá là buộc á m ma tả thần hổ không cách nào đào thoát đem nó bước về mặt đất mà thôi thứ năm hồn kỹ trọng lực đẻ ép triệu vô cực song quyền nắm chặt trên đỉnh đầu xuất hiện một cái lô đen một cỗ kinh khủng hấp xả lực từ trong l ô đen sinh ra hiện trường phi xa tẩu thạch còn giữa không trung ám ma tả thần hổ thân hình đột nhiên cứng đờ quanh người không gian tạo nên một vòng gợn sóng muốn lập lại chiêu cũ lại lần nữa chạy trốn nhưng là đã muộn nhận trọng lực đè ép ảnh hưởng trên bầu trời gần chín ngàn tấm dẫn bạo phủ hướng phía triệu vô cực trên đỉnh đầu l ô đen bay đi bạo tiêu hàn hai tay k ế tấn Chờ đến dẫn bạo phù bao phủ á ma tà thần h ổ khẽ quát một tiếng. Va anh, gần chín ngàn tấm dẫn bạo phù, đồng thời tại dày đặc khu vực dẫn bạo, bạo tạc tiếng điếc thai n h ứ c ó c Một đạo sóng xung kích quét sạch t r u n g quanh, những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ, mặt đất bóng loáng như gương, k ị c h liệt phấp phỏng. Sóng điệu chấn động mạnh đã đạt đến cấp sáu trình độ. đợi đến hết t h ể gió ê m sóng lặng, tiêu hàn phía trước trên mặt đất, đã bị tạc ra một cái đường kính bốn trăm mét, sâu không thấy đáy hô to. nó chết rồi sao. ngọc tiểu cương bọn người ngưng trọng nhìn chăm chú lên hố to còn không có phất lan nước đôi mắt tinh quang loại lên ngưng trọng đáp lại hô ít nghiêng một đạo h ắ t ảnh từ bên trong hố to bên trong tung ra rõ ràng là á m ma tả thần hổ giờ phút này á m ma tả thần hổ không còn có trước đó hùng khủ cụ thần khí trên thân vết thương chống chất chật vật không chịu nổi cánh rơi giống như là bị manh thu cắn xé qua đoạn mất một mạng lớn không chỉ có như thế trên người lông tóc nước da máu thịt bé bét dựa vào dẫn bạo phù liền có thể trọng thương ám ma tà thần hổ tiêu hàn trong lòng nhịn không được vang lên một câu lời lẽ t r í lý nạp tiền khiến cho ngươi biến đổi cường đại cũng không phải đâu nếu như không phải đổi một vạn tấm dẫn bạo phù đáng sợ tiêu hàn còn trọng thương không được ám ma tà thần hổ đương nhiên cái này ở trong cũng không thể rời đi triệu vô cực hiệp trợ không có triệu vô cực trọng lực đè ép phụ trợ dẫn bạo phù bạo tạc uy lực cũng không có khả năng bị áp xúc về sau đột nhiên bạo t ạ chính là cái này một chương một t r ì ở giữa mới khiến cho gần chín n g h n tấm dẫn bạo phù có được mười vạn tấm bạo tạc phù bạo tạc hiệu quả xem ảnh hai g â y tởm ngươi đơn giản không thể tha thứ á ma tả thần hổ thế nhưng là thật nổi giận trên người hắc sắc quang mang hiện lên triệu lao sư nhanh trọng lực đẻ ép tiêu hàn thế nhưng là biết cái này bôi đen mang là cái gì một khi để hình thành lại biến thành một cái lô đen tất cả mọi người sẽ tiến vào một cái không gian kỳ dị bên trong ở nơi đó thời gian sẽ đào lưu tất cả mọi người sẽ phản lao hoàn đồng biến thành khi sáu tuổi á ma tả thần hổ cũng giống vậy có được sức chiến đấu cũng chính là nó khi sáu tuổi sáu tuổi a trừ ra hiện trường đường tam nơi này thật đúng là không có người nào có thể bằng vào sáu tuổi tu vi chém giết á ma tả thần hổ mà lại một khi tiến vào cái kia có được sinh tử sân thi đấu không gian sau đó chỉ có thể có một người sống sót mà đi ra ngoài nói cách khác đến lúc đó tiêu hàn ngọc tiểu cương Trừ tam tất ra đường đều người, bên ngoài tất cả mọi cả p hai ả i tại cái i chết k không g a n bên trong. Thứ năm, hồn kỹ trọng kỳ kỹ dị Thứ l ự cái đẻ đẻ ép. ép phân phó, Triệu tiêu hàn vì sao như thế, nhưng là vẫn tuân theo tiêu hàn phân phó, sử dụng trong thân thể trọng một thức TTT rõ nhiều lại Hai vô vì vẫn vì vạn không không cực mặc lực, lực c dù dụng dụng kỹ. hàn như nhưng hàn hồn hồn hoàn hồn lần nữa này là sao sử số sử lô đen sinh ra hấp xả lực mãnh liệt xé rách giống như là hai cái đại lực sĩ tại xoay cổ tay liên để ta đến giúp người gấp đôi chi lực tiêu hàn ngón tay nhỏ lấy lại hối đoái ra một t r ư ơ n g dẫn bạo phù vung tay lên bắn về phía á ma m tả thần hổ gọi ra lô đen tới gần lô đen biên giới lúc khẽ quát một tiếng v a n h một tiếng bạo tạc sinh ra bạo tạc lực trong nháy mắt phá vỡ cân bằng á ma m tả thần hổ lô đen giống như là thủy triều rút về thu nhỏ lại vô ảnh n h i n g trảo c h ấ n thiên đồng mắt thấy á ma m tả thần hổ gặp khó mẫn công h ệ phất lan đức cùng cường công h ệ long hồn côn võ hồn lý úc tùng phân biệt s ử x u ấ t tự thân vạn năm hồn hoàn thứ năm hồn kỹ hướng phía ám ma tả thần h ổ chào hỏi mà đi bành bành h u n g manh công kích rơi vào ám ma tả thần h ổ trên thân đánh trúng ám ma tả thần h ổ châu đau ám ma tả thần h ổ thống khổ hét thảm một tiếng ha ha rốt cục đem cái này thối lao hổ đánh bại phất lan nước thần sắc vô cùng đắc ý nóng v ộ i địa hô tiêu hàn nói mau giết nó ta ngược lại thật ra hiếu kỳ cường đại như vậy nó có thể cho ngươi dạng gì thuế biến tấu c h ư n g o n g t r ư ơ n g ba trăm ba mươi tám thu vi phiêu thăng ừng tiêu hàn gật gật đầu cầm trong tay thủy thủ đi đến ám ma tả thần hổ trước mặt liên tiếp đụng phải mấy lần trọng thương ám ma tả thần hổ đã nằm trên mặt đất không nhúc ních c h ờ một chút ngọc tiểu cương đột nhiên hô hưu đột nhiên ám ma tả thần hổ con mắt đ ỗ n g nhiên mở ra ngâm trong mắt màu đỏ thẳng bức tiêu hàn hưu một tiếng nó kêu b ỏ cạp cái đôi u hướng phía tiêu hàn đâm tới gặp ngọc tiểu cương phất lan đức bọn người hít vào một ngụm khí lạnh đối với ám ma t à thần hổ trí thông minh xem như lại có nhận thức mới ám ma t à thần hổ như thế địa yếu thế vậy mà đều là giả vờ mục đích chỉ là vì giờ phút này cho tiêu hàn một kích trí mạng mắt thấy độc hạt cái đuôi liền muốn tập bên trong tiêu hàn đây chính là ám ma t à thần hổ trên thân mạnh miệng bộ vị a nếu là tiêu hàn gặp này kích vậy còn không đến xuyên thủng tiêu hàn trái tim hiu mắt thấy đuôi bọ cạp liền muốn tập bên trong tiêu hàn tiêu hàn trên thân hát sắc quang mang loay lên âm vang một tiếng hỏa h ò a v a n g khắp nơi một đôi đen tỏa sáng to lớn cánh chim từ tiêu hàn phía sau mở rộng mà ra đem tiêu hàn bảo hộ trong đó lúc này mới tránh khỏi ám ma tà thần hổ một k í c h trí mạng nguy hiểm thật ngọc tiểu cương tim đều nhảy đến cổ rồi nhìn về phía ám ma tà thần hổ ra sức một k í c h dùng hết nó sau cùng khí lực ánh mắt đến chết cũng không tin nó vậy mà không có thể giết cái này trong mắt của hắn hùng hải tử ngoài thân hồn cốt ít nghiêng ngọc tiểu cương mới kinh ngạc mà nhìn xem tiêu hàn cái này ta cũng không biết tiêu hàn không biết giải thích như thế nào r ứ t khoát liền không giải thích bàn tay hướng phía áo ma tả thần hổ mở ra tay hiu quả nhiên để tiêu hàn chờ đợi thật lâu một màn xuất hiện áo ma tả thần hổ nó kia dài đến tám mét thi thể khổng lồ bên trên trôi nổi ra một viên kỳ dị hạt trâu hạt trâu kia nhìn qua toàn thân đen nhánh nhưng lại tản ra màu xanh cùng màu lam hai loại hào quang hạt trâu tại ngọc tiểu cương bọn người nghi ngờ thời điểm một cỗ lực hấp dẫn đ ô n g nhiên từ tiêu hàn trong lòng bàn tay sinh ra xem ảnh một huyền giai cấp thấp đấu kỹ hấp trưởng len keng chúc mừng ngươi thu hoạch được cá ma tả thần hổ bản mệnh châu phá vỡ thiên châu biến vị diện cố sự tuyến ban thưởng điểm kinh nghiệm ba mươi triệu điểm ban thưởng điểm khoán sáu triệu điểm len keng chúc mừng ngươi điểm kinh nghiệm tích đầy thăng cấp thăng liền ba cấp trước mắt đẳng cấp thất chuyển đấu tôn Theo một tiêu trong tiêu trong liệt tu thăng chạy hàn hàn kịch hắn đạo vào động, đan điền, đan điền năng lượng dòng năng lượng, rung liền lũ của vi biết ư ớ c chuyển cảnh vào thất đấu tôn trung hậu kỳ cảnh giới. đấu g kỳ ớ giới, i mỗi khi thu hoạch được ngàn vạn điểm kinh nghiệm, tiêu hàn liền có thể hoàn thành nhất Bây giờ, tiêu hàn thu được ngàn vạn điểm kinh nghiệm, i Đấu đỉnh được được nhất nhất thu chuyển. thu duy chuyển. tôn thể thành một lần hoàn thành tam phong cảnh vạn hàn hoàn hàn vạn lần hoàn hoạch có Bây b rõ vạn giới cố sự tuyến tiêu hàn thế nhưng là biết dựa theo ban đầu cố sự tuyến á ma m tả thần hổ tại bị đường tam giết về sau b ả nói mệnh n của nó châu l ạ là xuyên qua thiên không gian, đi đến đi cách h sinh không có bản mệnh châu phế vật chu、duy、thanh â u duy luôn biến bị bản diện, trời Nói vị vật có c ấy. khác á ma tả thần hổ bản mệnh châu thế nhưng là một cái vị diện nhân vật chính kim thủ chỉ duy nhất một lần ban thưởng ba ngàn vạn điểm kinh nghiệm tuyệt không quá phận sự tình chẳng lẽ giống như này kết thúc rồi ạ đáp án hiển nhiên là phủ định phải biết á ma tả thần hổ thế nhưng là ngày sau đường tam tham gia hải thần cựu khảo bên trong thứ tư thi có liên quan khảo đề len keng chúc mừng ngươi đánh rết tám ma tả thần hổ phá vỡ đấu la cố sự tuyến ban thưởng điểm kinh nghiệm 2 8 0 0 0 ơ điểm ban thưởng điểm khoán 5 6 0 trăm s điểm len keng chúc mừng ngươi điểm kinh nghiệm tích đầy thăng cấp trước mắt đẳng cấp bát chuyển đấu tôn nguyên bản thất c h u y ể n t r u n g hậu kỳ tiêu hàn cảnh giới lần nữa đột phá vừa vặn đi vào bát chuyển đấu tôn cảnh giới nếu là lại thu hoạch được 2 hai vạn điểm kinh nghiệm tiêu hàn đem có thể bước vào bàn thánh cảnh giới b á n thanh a đến lúc đó nếu là trở lại đấu phá vị diện tiêu hàn có lòng tin có thể hoành hành thiên hạ thần cản giết thần phật cản giết p h ậ t lao sư đây là ngươi hồn thú một bên đường tam vung tay lên lam ngân thảo rút về lộ ra liệt diễm hổ thi thể ừng ư ơ i làm không tệ ngọc tiểu cương trên mặt đại hỷ giữa sân cũng không chỉ tiêu hàn cần thu hoạch được hồn hoàn hán ngọc tiểu cương cũng giống vậy cần thu hoạch được hồn hoàn lúc trước đại chiến để ngọc tiểu cương không thể không tạm dừng hấp thu hồn hoàn vốn cho rằng liệt diễm hổ thi thể tại vừa rồi đại chiến bên trong hủy đi nghĩ không ra cũng là bị đường tam dùng lam ngân thảo quấn quanh kỹ năng bảo vệ x u ố n g dưới xem ảnh hai cái này đơn giản chính là một kinh hỉ tt t ngọc tiểu cương vừa mới đi đến liệt diễm hổ bên người sắc mặt chính là đại biến chỉ gặp ở phương xa chân nhắn như gương trên mặt đất ba cái ầm ầm lớn vật hướng phía nơi này tiến lên cái này tại bọn chúng dài ước chừng ba mét trên thân thể bao trùm lấy một tầng ám kim sắc giáp có sáu con tráng kiện hữu lực chân gãy trên đỉnh đầu cũng có sáu con mắt phóng thích ra ưu hảo quang màu xanh lục ta đi kinh h ỉ a tiêu hàn nhìn qua không mau tới khách trong mắt tách ra ánh sáng nóng bỏng mang vừa mới g i ế t á ma m tả thần hổ không có nghĩ tới chỗ này chiến đấu đưa chúng nó cũng hấp dẫn đến đây tiêu hàn đến may mắn nếu như không phải nơi này thuộc về tinh đấu đại xâm lâm t r u n g ngoại phạm vi lấy ba tên này đối đại mình cùng nhị m ì n h kiêng kỵ trình độ còn không dám tiến vào tinh đấu đại xâm lâm đây là thiên quân kiến đua ngọc tiểu cương ngưng trọng phun khí thô cái gì có như thế lớn thiên quân kiến sao phất lan nước giật mình không nhỏ thiên quân kiến thế nhưng là kiểu quần cư động vật bọn chúng đột nhiên xuất hiện ở đây chẳng phải là nói chung quanh còn có không ít dạng này thiên quân kiến triệu vô cực cũng là sắc mặt ngưng trọng lúc trước một phương khổ chiến thế nhưng là hao hết hắn không ít khí lực cùng hồn lực trước mắt thiên quân kiến đua niên hạn phỏng đoán cẩn thận cũng tại bảy vạn năm phía trên hơn nữa còn là ba con cái này còn không phải muốn cái mạng nhỏ của bọn hắn a triệu vô cực lao sư phất lan đ ứ c lao sư lý úc tùng lao sư còn xin các ngươi ba người cần phải giúp ta kéo lên năm phút năm phút sau ta có lòng tin có thể nghiền ép bọn hắn tiêu hàn nói xong hai tay kết tấn từ áo ma tả thần hổ trên thân xuất hiện một cái màu đen hôn hoàn đón lấy ngồi xếp bằng không tiếp tục để ý triệu vô cực bọn người cái này triệu vô cực chất vấn nhìn về phía tiêu hàn không chỉ có triệu vô cực liền ngay cả phất lan đức cũng là chất vấn địa nghiêng đầu nhìn xem tiêu hàn đối với tiêu hàn có thể nghiến ép trước mắt ba con quái vật khổng lồ trong lòng hiển nhiên ôm thái độ hoài nghi nghe tiêu hàn ngọc tiểu cương hai tay kết ấ n màu đen hồn hoàn từ liệt diễm hổ trên thân bay ra ngồi xếp bằng cái này ba con thiên quân kiến v u a chỉ có chín vạn năm niên h ạ lấy lực chiến đấu của các ngươi đầy đủ chống đỡ cái năm phút ta cũng muốn hấp thu hồn hoàn đến lúc đó nói không chừng có thể t r ợ tiêu hàn một chút sức lực xuất thân từ lam điện phách vương long gia tộc ngọc tiểu cương đối với bực này không thể chiến đấu bị động địa vị trong lòng cảm thấy rất là khó chịu một câu dứt lời cũng không đợi triệu vô cực đám người đáp lại bắt đầu hấp thu hồn hoàn bên trong năng lượng ttt thiên quân kiến vua trên thân buộc phát ra mãnh liệt tám kim quan mang trí tuệ xa xa không kịp ám ma tà thần hổ ánh mắt phong tỏa có can đảm khiêu khích bọn chúng phất lan nước triệu vô cực cùng lý úc tùng ba người thấu chương song chương ba trăm ba mươi chín vận khí phá trần đừng nhìn thiên quân kiến vua d á người n g nhỏ lực lượng thế nhưng là không hề yếu nho nhỏ ba mét thân thể thế nhưng là có thể g ơ lên một tòa núi nhỏ bao gặp lực lượng hình triệu vô cực thiên quân kiến vua lập tức chế định chiến đấu phương pháp trực tiếp cùng triệu vô cực cứng đ ố i cứng mấy hiệp xuống tới triệu vô cực vậy mà lấy không đến bất kỳ chỗ tốt nào tương phản mỗi một lần công kích triệu vô cực đều là hiểm tượng hoàn sinh về phần mẫn công nghệ phất lan nước cho dù tốc độ nhanh nhẹn làm sao thiên quân kiến vua còn có được cánh mỗi lần đều có thể tại hắn công kích gần như bọn chúng thân thể trước đó rời xa phất lan nước để phất lan nước không có chỗ xuống tay mấy phút đồng hồ trôi qua không có thức ăn hệ hồn sư tiếp tế hồn lực của bọn họ đã gần như thiếu thốn c ò n đường tam kia liền càng đừng nói hắn hôm nay không có khắc chế côn trùng loại hồn thú ngoài thân hồn cốt bát t r u m â u càng không có lam ngân lĩnh vực căn bản không làm gì được giờ phút này vương giả thiên quân kiến vua mấy đạo vô thanh tụ tiễn không để lại dấu vết đậm nện tại thiên quân kiến vua trên thân ma sát ra từng đạo huyễn lệ h ò a hoa đáng tiếc không có cho chúng nó tạo thành bất kỳ ảnh hưởng không được phất lan đ ứ c h ồ to không ổn b à n h triệu vô cực trên người quang mang ả m đạm nửa giờ trạng thái thời gian đã muốn tới đáng chết triệu vô cực thầm mắng một tiếng trên thân một cỗ cảm giác suy yếu chuyển đến đây là sử dụng thứ bảy hồn kỹ hồn thú chân thân di chứng h á n các hạng thuộc tính sẽ giảm xuống 50%, m à lại cần thất ngày mới có thể từ từ khôi phục dưới mắt là lúc nào đây chính là tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt đối mặt ba con chín vạn mỗi năm hạn hồn thu a nếu là tiến vào suy yếu kỳ không có cường công hình cùng khiên thị thình tạ không chỉ có triệu vô cực phất lan nước ngọc tiểu cương lý úc tùng chờ tất cả mọi người đến chết ở chỗ này a hắn đang làm gì tình thế cấp bách triệu vô cực nhịn không được ngắm tiêu hàn một chút c h ỉ gặp tiêu hàn chẳng biết lúc nào đã hấp thu xong á m ma tả thần hổn hoàn tại tiêu hàn trên bàn tay có sâm bạch sắc cùng màu xanh hai màu hỏa diễm h ỏ a diễm tại tiêu hàn không chế giới chính đang nhanh chóng d u n g hợp lẫn nhau tiêu hàn không gian chung quanh vậy mà bắt đầu h u y ệ n hóa tạo nên từng vòng từng vòng gợn sóng năng lượng triệu vô cực phỏng đoán cẩn thận đòn công kích này đáng sợ không kém hơn tám vạn năm hồn hoàn có hồn kỹ uy lực tt -t, t ba con thiên quân kiến đua cánh v e cánh chim chấn động ba người cách mặt đất độ cao riêng phần mình động tác vô cùng trình t h ể phảng phất kính tượng cảm nhận được tiêu hàn trước người dị hỏa dung hợp bên trong kinh khủng năng lượng bất an hướng phía tiêu hàn kêu to ha ha lần này tinh đấu đại xâm lâm chuyến đi thu hoạch rất tốt ta tiêu hàn lòng tràn đầy đại hỷ hắn nhớ không lầm cái này ba con thiên quân kiến đua thế nhưng là ngày sau đường tam thu hoạch hồn hoàn hồn thú nếu là bị hắn tiêu hàn cướp đoạt bọn chúng hồn hoàn nhất định có thể thu hoạch được không tệ điểm kinh nghiệm ban thưởng phỏng đoán cẩn thận tiêu hàn tu vi đem có thể đạt tới bán thánh cảnh giới xem ảnh một Thiên kiến quân b ự chỉ này n xuất s i thế thú. thể trong, một thiên quân kiến, nguyên bản thuộc về kiến thợ. Tại trong tranh, biệt bạt nhưng hồn chiến hiện thống lĩnh. h kiến kiến, kiến quần Quân bên con này con quân nguyên bản ngoại dũng này cư là lúc làm kiểu Cái đối biểu mới để vua. có cảm, đặc c ba về là theo đối ngoại chiến đấu cái này ba con thiên quân kiến năng lực càng ngày càng mạnh cuối cùng vì kiến vương k i ê n kỵ cho nên kiến vương muốn bí mật giết chết cái này ba con thiên quân kiến cũng may việc này tiết lộ phong thành cái này ba con thiên quân kiến tự biết vừa chết dứt khoát hoặc là không làm đã làm thì cho xong giết kiến vương thôn phệ nàng tinh hoa chất lỏng kinh ngạc bọn chúng vậy mà phát hiện một bí mật lớn bọn chúng lại có thể thôn phệ kiến vương tinh hoa chất lỏng có thể nhanh chóng địa tăng cao tu vi vì thế cái này ba con thiên quân kiến thừa dịp khác thiên quân kiến quần lạc ra ngoài đại chiến thời điểm l é n lén sờ đến tổ kiến bên trong đánh giết kiến vương thôn phệ kiến vương tinh hoa chất lỏng lúc này mới khiến cho bọn chúng phá lệ địa có được chín vạn năm tu vi cho nên tiêu hàn có thể khẳng định trước mắt ba con thiên quân kiến vua chính là ngày sau đường tam thu hoạch hồn hoàn hướng kia ba con thiên quân kiến vua tt rất nhiều hồn thú sợ lửa con kiến chính là một cái trong số đó cảm nhận được tiêu hàn dị hỏa dung hợp bên trong kinh khủng nhiệt độ cái này ba con thiên quân kiến vua chấn động cánh không đánh mà lui muốn chạy không dễ dàng như vậy tiêu hàn vung tay lên cốt linh lãnh hỏa cùng thanh liên điệu tâm hỏa dung hợp mà thành nhỏ chim sẻ phe phẩy cánh hóa thành một đạo thanh bạch hai màu lưu quang mấy hơi thở liền đổi kịp thiên quân kiến v u a v u ố n g nghệ thuật chính là bạo tạc ầm ầm ánh lửa văn trượng cồn phong gào thét trong lúc nhất thời nhật nguyệt vô quang đất dung núi chuyển một đạo mây hình nấm bay lên cương đại sóng sung kích vạn m é t bên trong không có một n g ọ n cỏ tràn đầy cháy đen đất khô cằn cái này triệu vô cực phất lan đức bọn người ngốc trệ mà nhìn trước mắt hết thảy như thế công kích liền xem như bọn h ắ n thân là hồn thánh chỉ sợ cũng là không thua bao nhiêu tiêu hàn tuổi con nhỏ vậy mà có được mạnh như thế lực công kích tiêu hàn dạo bước tiến lên nhìn trên mặt đất nằm ba con thiên quân kiến đua trong lòng vô cùng thông khoái ha ha ngũ t r ả o kim long thứ ba thứ tư thứ năm hồn hoàn xem như có chỗ r ử a rồi tiêu hàn quan sát ba con thiên quân kiến đua thời khắc này bọn chúng ám kim sắc sắc giáp vỡ tan sáu con tráng kiện chân gãy máu thịt bé bét sáu viên con mắt toàn bộ mủ d â y ruổi lấy muốn đứng lên lại là từ đầu đến cuối đứng không dậy nổi tiêu hàn lấy r a trùy thủ phân biệt kết cái này ba con hồn thú tính mệnh ngồi xếp bằng hai tay kết tấn từ ba con thiên quân kiến v u a trên thân bay ra ba cái màu đen hồn hoàn toàn bộ bọc tại ngũ trảo kim long trên thân len k e n chúc mừng ngươi phá vỡ đấu la cố sự tuyến thu hoạch được thiên quân kiến vua ba huynh đệ hồn hoàn ban thưởng điểm kinh nghiệm 666 000 điểm. ban thưởng điểm khoán 1 3 3 2 0 0 m điểm xem ảnh hai len k e n chúc mừng ngươi điểm kinh nghiệm tích đầy thăng cấp trước mắt đẳng cấp cựu chuyển đấu tôn len k e n chúc mừng ngươi thu hoạch được ba cái m ộ ư ơ i vạn năm hồn hoàn ban thưởng điểm kinh nghiệm 9.000 vạn điểm ban thưởng điểm khoán 180 vạn điểm ước chừng m ộ ư ơ i năm phút sau tiêu hàn mở hai mắt ra tiêu hàn thế nào thu được cái gì hồn kỹ ngọc tiểu cương chẳng biết lúc nào đã hấp thu xong liệt diễm hổ vạn năm hồn hoàn quan tâm đi vào tiêu hàn bên người nhìn thấy tiêu hàn t h ứ c tỉnh lập tức không kịp chờ đợi hỏi lao sư là hỏi áo ma tả thần hổ vẫn là thiên quân kiến đua tiêu hàn c ư ờ i hỏi thế nào áo ma tả thần hổ chẳng lẽ còn không chỉ để ngươi thu hoạch được một cái hồn kỹ sao ngọc tiểu cương sao mà thông minh dừng một chút liền hiểu tiêu hàn lời nói bên trong h à g nghĩa đúng thế không chỉ có không chỉ thu hoạch được một cái hồn kỹ hơn nữa còn đưa cho ta không chỉ một hồn hoàn đâu tiêu hàn vô cùng đắc ý cười cười cái gì phất lan nước kinh ngạc triệu vô cực mậu bức ngọc tiểu cương lại là kinh nghi mà nhìn xem tiêu hàn đúng thế tiêu hàn gật gật đầu hơi chuyển động ý nghĩ một chút quanh người có hai đạo màu đen hồn hoàn lô đen v õ hồn ở phía sau hắn ngưng tụ thành hình l ô đen bên ngoài trừ ra trước kia cái kia đạo màu vàng vòng sáng còn tăng lên một cái màu đen vòng sáng hiu đột nhiên một cô manh liệt hấp lực từ trong lô đen sinh ra. Trên mặt đất ra. đen sinh lô ba chương o n t trong suốt huyết dịch, ba trăm bốn mươi quỷ dị thần thông á ma tả thần hổ hết thể giao phó ta bốn cái hồn hoàn năm cái kỹ năng đây là giao phó cho lô đen một cái hồn hoàn có được á ma tả thần hổ nhục thể thôn vệ năng lực có được á ma tả thần hổ thôn vệ năng lực á ma tả thần hổ có thể thông qua thôn vệ hồn thú hồn hoàn cùng hồn sư hồn lực đạt tới nhanh chóng tăng cao tu vi năng lực cái này chẳng phải là nói từ đây ngươi liền có thể giống á ma tả thần hổ như thế thông qua thôn vệ người khác hồn lực cùng tinh huyết đạt tới nhanh chóng tăng cao tu vi mục đích phất lan đức ghen ghét lại khiếp sợ mà nhìn xem tiêu hàn đúng thế tiêu hàn vô cùng đắc ý gật đầu bây giờ trừ ra phá vỡ vạn giới cô sự tuyến hắn nhưng là nhiều một cái thăng cấp nhanh chóng kim thủ chỉ đây cũng là hắn vạn lần không ngờ sự tình bây giờ ta lỗ đen võ hồn hồn hoàn tổng niên hạn chỉ có tám vạn năm cho nên bây giờ ta chỉ có thể thôn phệ tám trong vòng mười thước hết u y dịch sức cắn nuốt độ vì tám châu mỗi khi lỗ đen võ hồn niên kỷ hạn đề cao một vạn năm thôn phệ phạm vi đem gia tăng mười mét thôn phệ cường độ gia tăng một châu một châu vì một trăm cân tám châu nói cách khác tiêu hàn lỗ đen võ hồn sức cắn nuốt đạt đến tám trăm cân kinh khủng tình trạng nếu là mạnh hơn chút nữa nếu là đối tại người bình thường mà nói tiêu hàn thậm chí có thể dựa vào kỹ năng này liền có thể đem máu của bọn hắn trực tiếp từ trong thân thể hút ra ách phất lan đ ứ c gâm thầm liễu lưỡi hắn nhưng không có quên tiêu hàn thứ nhất hồn kỹ thú huyết sôi t r à o bây giờ tiêu hàn lỗ đen võ hồn tăng thêm sáu vạn năm hồn hoàn ban đầu lực phòng ngự cùng lực công kích sẽ gia tăng ba mươi phần trăm nói cách khác trừ ra cái này kinh khủng thôn vệ năng lực nếu là có tiêu hàn phụ trợ hồn sư lực phòng ngự cùng lực công kích cũng đem có thể tăng lên tới bốn mươi vậy ngươi lấy được cái khác hồn kỹ đâu triệu vô cực nhịn không được tò mò hỏi á m ma tả thần hổ trừ ra để cho ta l ỗ đen võ hồn thu được một cái hồn hoàn còn để t r o n g mắt của ta võ hồn thu được một cái hồn hoàn hồn kỹ chính là tinh thần dò xét tiêu hàn thu hồi lỗ đen võ hồn trên thân một đạo màu đen hồn hoàn hiện lên ngay sau đó trong hai mắt hắc mang l ó e lên đen như mực mười phần quỷ dị có hồ c ả vị diện bạch nhãn đã thị cảm nhìn nhau tiêu hàn phất lan đức bọn người lại có đỏ trắng trợn ảo giác phảng phất tiêu hàn ánh mắt xuyên thùng y phục của bọn hắn bọn hắn ngay tại không mảnh vải tre thân địa đứng tại tiêu hàn trước mặt tinh thần của ta dò xét có được trinh sát dò xét năng lực phạm vi dò xét theo thực lực tăng cường mà gia tăng lấy bây giờ ta hồn vương cảnh giới chỉ có thể dò xét sáu vạn mét bên trong phạm vi đương nhiên ta cũng có thể chuyên chú vào một điểm tăng lớn dò xét khoảng cách nhưng là hồn lực tiêu hao sẽ biến lớn có được cường đại lực xuyên thấu cùng nhỏ xíu năng lực phân tích đối với hồn sư mà nói mặc kệ là song sinh võ hồn vẫn là tam sinh võ hồn chỉ cần có một cái võ hồn đột phá gông cùng xiến xích tự thân cảnh giới liền sẽ thu hoạch được tăng lên bây giờ tiêu hàn thứ ba võ hồn ngũ t r ả o kim long có được năm cái hồn hoàn tu vi gia tăng đến cấp sáu mươi tự thân cảnh giới đã đạt đến hồn vương tình trạng、Hồ. xem ảnh một sáu vạn mét điều tra phạm vi trình độ khủng bố đã vung ra tứ nhãn miêu h ưng võ hồn phất lan đức hơn nữa còn có được cường đại lực xuyên thấu cùng nhỏ xíu năng lực phân tích đây quả thực là khống chế hệ cùng hệ phụ trợ thần kỳ a về phần đường tam nội tâm cũng là nổi lên từng cơn sóng gợn tiêu hàn năng lực đã có thể so với h ắ n tử cực ma đồng nhập vi cảnh giới đồng thời đường tam cũng siết chặt nằm đấm nhìn qua tiêu hàn phảng phất đây không phải là một người mà là một tòa nguy nga cự sơn ngay tại đè ép hắn đường tam để hắn không thở nổi hắn cùng tiêu hàn trinh lệnh có vẻ như càng lúc càng lớn một ngàn lần không đủ vậy liền cố gắng hai ngàn lần đường tam nội tâm thầm hạ quyết tâm h ắ n nhất định phải làm vị diện này mạnh nhất nam nhân tinh thần gió xét đến từ ám ma tả thần hổ hắc cám thuộc tính cho nên tròng mắt của ta mới là màu đen trừ cái đó ra nó còn để cho ta thứ ba võ hồn có được hai cái hồn vòng ba cái hồn kỹ u ố n g tiêu hàn khẽ quát một tiếng trên thân kim quang đại tác xuất hiện năm cái hồn hoàn từ trên xuống dưới đen nhánh đỏ đỏ đỏ a màu đỏ hồn hoàn không phải đâu hơn nữa còn là ba cái làm sao có thể người trước đó không lâu mới vừa vạn thức tỉnh cái này võ hồn làm sao lại có được ba cái mười vạn năm hồn hoàn hồn hoàn hiện ra màu đỏ đây chính là mười vạn năm hồn hoàn mới có đặc thù mười vạn năm hồn hoàn cùng vạn năm hồn hoàn nhưng chính là có căn bản khác nhau thu hoạch mười vạn năm hồn hoàn tự thân các hạng thuộc tính sẽ gia tăng mười vạn điểm trọng yếu là một trăm phần trăm sẽ thu hoạch được hồn cốt dù là chính là phất lan đức cùng triệu vô cực làm hơn bảy mươi cấp hồn thánh thứ năm thứ sáu thứ bảy hồn hoàn đều là vạn năm hồn hoàn mười vạn năm hồn hoàn trừ ra mười vạn năm hồn thú khó mà đánh g i ế t bên ngoài còn tới bắt nguồn từ bọn chúng mười phần hy hi hữu bây giờ tiêu hàn không chỉ có thu được mười vạn năm màu đỏ hồn hoàn còn duy nhất một lần thu được ba cái hô triệu vô cực cùng phất lan đức nội tâm không thể nào tiếp thu được sự đả kích này xem ảnh hai ngọc tiểu cương lông mày cau lại rơi vào trầm tư kéo lấy cái c ằ m suy tư nói làm sao lại thu hoạch được mười vạn năm hồn hoàn vừa rồi ba con thiên quân kiến vua chỉ là chín vạn năm hồn thú chẳng lẽ hồn hoàn biến dị đúng vậy lão sư tiêu hàn mừng rỡ gật đầu vui vẻ nói tại ta hấp thu ba con thiên quân kiến vua hồn hoàn thời điểm hồn hoàn sinh ra một loại nào đó ba động kỳ dị tối trung tiến hóa trở thành mười vạn năm hồn hoàn ừng vận khí không tệ thứ ba thứ tư, thứ năm hồn hoàn chính là mười vạn năm hồn hoàn ngày sau ngươi thứ ba võ hồn tiền đồ bất khả hà lượng mau nói đều thu được cái gì hồn kỹ ngọc tiểu cương thần sắc có chút kích động từ hôm nay về sau hắn võ hồn bắt t r ư ớ c ngụy trang lý luận sẽ là một cái chân lý trọng yếu là hắn còn có được tiêu hàn cái này kiệt xuất học sinh nhìn qua tiêu hàn trên thân từ một người cao lớn mạnh thành 42 m é t ngũ t r ả o kim long ngọc tiểu cương nội tâm liền nhộn nhạo lên từng vòng từng vòng gợn sóng tiêu hàn tâm niệm vừa động phụ thân s o i lưng hắn ngũ t r ả o kim long hướng phía phía trước một t r ả o không khí bị áp bách vang ra một đạo trói hai tiếng xe gió trên mặt đất lưu lại một đạo sâu đạt 4 mét ngũ t r ả o vết tích đây là thiên quân kiến vua giao phó ta thứ ba kỹ năng tà thần phá thuộc về thẳng tắp đơn thể công kích hình kỹ năng giống tiêu hàn nổi giận gầm lên một tiếng ngũ trào kim long trên thân quang mang đại tác kim sắc q u a n mang ngưng tụ thành từng khối trong suốt lân giáp hình thành một cái hình tròn kết giới đem tiêu hàn vây vào giữa đây là thiên quân kiến vua giao phó ta thứ t ư kỹ năng thiên quân hàng rào thuộc về phòng ngự tính kỹ năng có thể tại quanh người của ta hình thành một cái kim sắc kết giới thiên quân hàng rào thuần phòng ngự kỹ năng ba con mười vạn năm thiên quân kiến vua điệp ra lên phòng ngự thế nhưng là có thể xương đấu la đại lục phòng ngự mạnh nhất kỹ năng toàn bộ đấu la đại lục trừ ra kia số ít mấy vị nương tựa theo một thức này phòng ngự kỹ năng đáng sợ không có mấy người có thể làm gì lấy hắn tiêu hàn h i u đột nhiên tiêu hàn một hạc t r ù n g thiên về sau lần nữa hạ xuống mặt đất huênh một tiếng mặt đất nhấc lên đầy trời cho bụi tại tiêu hàn dưới chân toàn bộ mặt đất hướng phía dưới lõ mấy mét ách phất lan nước ngọc tiểu cương đặc biệt là bất động minh vương kinh ngạc m à nhìn xem tiêu hàn vừa rồi tiêu hàn không có sử dụng bất kỳ kỹ năng chăm chú dựa vào tự thân trọng lượng vậy mà liền đem mặt đất cho ném ra một cái sâu đạt mấy thước hô to cái này kinh khủng năng lực dù là chính là h ắ n thân là bất động minh vương cũng là mặc cảm à. thấu chương s o n g chương ba trăm bốn mươi mốt hổ đồ không cho sư đây là thiên quân kiến vua giao phó ta thứ ba hồn kỹ gia tăng tự thân trọng lượng mặt khác bởi vì là thiên quân kiến vua ta ngũ trảo kim long công kích xuyên thấu tính cũng là thu được thật to tăng lên tiêu hàn nghĩ đến cái này xem như một loại bị động năng lực đi chỉ là tăng lên tự thân trọng lượng cùng năng lực công kích nhưng liền xem như như thế phất lan đ ứ c ngọc tiểu cương cùng triệu vô cực vẫn như cũng là rung động không thôi nương tựa theo một thức này kỹ năng bị động chỉ bằng vào cái này kinh khủng nhục thể liền có thể đẻ chết đại đa số hồn sư như vậy á ma tả thần hồ đâu còn giao phó ngươi dạng gì hồn kỹ ngọc tiểu cương tò mò hỏi thiên quân kiến vua hồn hoàn giao phó tiêu hàn hồn kỹ mỗi một cái đều thập phần cường đại á ma tả thần hồ trước hai cái kỹ năng càng là biến thái một cái thôn vệ thần thông một cái khác thì là bán kính đạt tới sáu vạn mét tinh thần rõ xét tiêu hàn cũng đã có nói á m ma tả thần hổ hết thể g i a o pho hắn bốn cái hồn hoàn năm cái kỹ năng lúc này mới vẹn vẹn hai cái kỹ năng đâu do đến tiêu hàn nhẹ dọn g hô hô ngũ trảo kim long thở ra một hơi khẩu khí không ngừng mà lớn mạnh trong trước mắt đã hóa thành một đạo cao tới trăm trượng vòi rồng cuốn sạch lấy chung quanh cồn phong gào thét tại mỗi người bên thai vang lên đem mọi người quần áo thổi hoa hoa tắc hưởng sức gió mạnh liền xem như ba người ôm hết đại thụ cũng là bị nhổ tận gốc phương xa vòi rồng những nơi đi qua đầy đất bừa bộn ách một hơi chính là một cái vòi rồng phất lan nước triệu vô cực nhịn không được run dậy một chút năng lực này không khỏi cũng quá kinh khủng đi trong sân sử lai khắc học viện lao sư cùng tiêu hàn so sánh đơn giản hận tìm không được một cái lỗ để c h u i vào cái này cũng quá đả kích người vẹn vẹn chính là cái kia vòi rồng cũng đủ để cho bọn hắn không thể coi thường chỉ là cái này còn chưa xong tiêu hàn ngay sau đó lại là hướng phía không gian một chảo trong lòng bàn tay lôi điện chi lực lượn lờ nhẹ giọng hô lôi đến vây một tiếng một đạo sấm sét giữa trời quang từ trên trời giang xuống bổ ra một viên đại thụ che trời g i ấ y lên hừng hực liệt hỏa tiêu hàn giới thiệu nói ba con thiên quân kiến đua phân biệt để cho ta thu được ba cái kỹ năng mà á m ma tả t h ầ n hổ phân biệt để cho ta có được trưởng khống hát cám cùng tạ ác phong lôi thôn phệ cùng không gian năng lượng năng lực nguyên bản lấy ngũ t r ả o kim long thứ nhất cùng thứ hai hồn hoàn thuộc tính hô phong hoa lôi cũng không có như này cường đại năng lực phá hoại chỉ là thu hoạch được ba con thiên quân kiến vua ba cái mười vạn năm hồn hoàn lúc này mới khiến cho phong lôi năng lực công kích trọn vẹn tăng lên gấp năm lần gấp năm lần hô ngọc tiểu cương phất lan nước triệu vô cực bọn người lại lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh đây chính là cao cấp hồn hoàn chỗ đáng sợ hồn hoàn nghiên kỷ hạn càng cao tự thân thuộc tính liền sẽ thu hoạch được càng lớn tăng lên chỉ là tiêu hàn chưa hề nói ba cái võ hồn thu hoạch được hồn hoàn về sau liền ngay cả trong thân thể của hắn sáu loại dị hỏa thuộc tính trong lúc mơ hồ cũng đã nhận được to lớn tăng lên bây giờ tiêu hàn đã là sáu mươi cấp hồn vương vẹn vẹn lấy lỗ đen võ hồn cùng đồng tử võ hồn phụ trợ năng lực tăng thêm ngũ trảo kim long võ hồn năng lực công kích hắn liền có tự tin chém giết hơn bảy mươi cấp hồn thánh dù là chính là đối mặt hồn đấu la tại không sử dụng dị hỏa tình hung dưới hắn cũng tự tin coi như không địch lại chạy trốn tuyệt đối không phải vấn đề gì rất không tệ nghĩ không ra ngươi vận khí tốt như vậy vẹn vẹn từ ám ma t à thần hổ trên thân liền thu được bốn cái sáu vạn năm cấp bậc hồn hoàn ngọc tiểu c ư ờ n g vỗ tiêu hàn b ả vai một cái hồn thú giao phó hồn sư bốn cái hồn hoàn cái này tại đại lục trong lịch sử thế nhưng là còn chưa có xuất hiện qua tiêu hàn lần nữa sáng tạo ra một cái mới ghi chép Khi thật, ngọc tiểu cương không biết vạn năm về sau đại lục xuất hiện một cái tam sinh võ hồn hoắc vũ hạo bảy mươi vạn năm hồn thú băng thiên tuyết nữ liền giao phó hắn bốn cái cam kim hồn hoàn tiêu hàn chỉ bất quá đem cái kỷ lục này trước thời hạn một vạn năm mà thôi lao sư một cái hồn thú còn có thể giao phó hồn sư nhiều cái hồn hoàn sao đường tam ghen ghét lại hiếu kỳ địa hỏi ngọc tiểu cương xem ảnh một đây chỉ có rất rất nhỏ tỷ lệ mới có thể phát sinh tỷ lệ nhỏ hơn như cùng ngươi đi ra ngoài gặp x é t đánh đúng tiểu hàn ngươi nói ám ma tả thần hổ giao phó ngươi bốn cái hồn hoàn năm cái kỹ năng như vậy thứ năm cái kỹ năng đâu phải hay không là rông ở giữa loại hình kỹ năng ngọc tiểu cương thế nhưng là không có quên vừa rồi tiêu hàn ám ma tả thần h ổ có được trưởng không hắc ám cùng t à ác phong lôi thôn phệ cùng không gian năng lượng năng lực đúng thế thứ năm cái kỹ năng chính là hưu tiêu hàn vừa dứt lời tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tan ảnh tại ngọc tiểu cương triệu vô cực bọn người còn không có, có chỗ ó c phát giác thời điểm cơ hồ là đồng thời tiêu hàn thanh âm từ ngoài trăm thức truyền đến thoáng hiện tiêu hàn khỏe miệng đắc ý cười một tiếng ách thoáng hiện triệu vô cực trong đầu không khỏi hiện lên cùng bóng đen tả thần hổ đối kháng tràng cảnh bóng đen tả thần hổ giống như cũng có được một thức này kỹ năng có thể phản trọng lực thuấn gian di động thân thể của nó chỉ là bóng đen tà thần hổ di động khoảng cách rõ ràng không có tiêu hàn xa thoáng hiện bắt nguồn từ ám ma tà thần hổ trên người không gian thuộc tính có thể căn cứ cảnh giới của ta tăng lên mà tăng lên thoáng hiện khoảng cách bằng vào ta bây giờ hồn vương cảnh giới thoáng hiện khoảng cách vì sáu trăm l i n tiêu hàn đắc ý giới thiệu đây là thân ở tại đấu la đại lục bởi vì đấu la vị diện gông cùm xiềng xích tiêu hàn chưa có được vốn nên có cảnh giới một khi trở lại đấu phá vị diện hoặc là đi vị diện khác tu vi của hắn sẽ khôi phục lại cựu truyền đấu tôn cảnh giới đỉnh cao khi đó thoáng hiện khoảng cách coi như không chỉ 600 m é t 6, 6, 600 m é t cùng tiêu hàn thân ở cùng một chỗ c h ấ n kinh tựa hồ đã biến thành việc nhà của bọn họ cơm rau dưa nếu là không khiếp sợ ngược lại mới hẳn là bọn hắn hẳn là khiếp sợ sự tình ai đường tam bất đắc dĩ thở dài đắng chát địa cười một tiếng thầm nói hàng ca cùng ngươi ở chung một chỗ ta ta cảm giác chính là một cái giác ngập ha ha phất lan đ ứ c cười cười vỗ đường tam b ả vai an ủi đường tam ngươi cũng không cần đến tự coi nhẹ mình thiên phú của ngươi nếu là đặt ở bên ngoài cũng là đỉnh tiêm tồn tại chỉ là bên người ra một cái như yêu nghiệt tiêu hàn mà thôi ngọc tiểu cương kéo lấy cái c ằ m hỏi tiểu hàn chắc hẳn năng lực như vậy cũng không thể không hạn chế sử dụng a đúng vậy lão sư thoáng hiện mười phần kỳ lạ trong vòng một giờ chỉ có thể liên tiếp sử dụng ba lần tiêu hàn mỉm cười nhìn về phía ngọc tiểu cương tò mò hỏi lão sư n g ư ờ i đây lại là thu được dạng gì năng lực ra đi là tam pháo ngọc tiểu cương hai tay hơi nắm trên thân tuôn ra ba cái hồn hoàn từ trên xuống dưới phân biệt là vàng vàng hát tam pháo thứ ba hồn kỹ liệt diễm sóng sung kích ngọc tiểu cương cánh tay có một vòng màu đen hồn hoàn lợn lở gần như đồng thời la tam pháo bụng bành trướng lấy giống một cái khí cầu miệng chó mở ra phun ra một đạo nóng bỏng h ỏ a trụ hỏa trụ những nơi đi qua mặt đất lõm ngoan thạch băng liệt nhiệt độ chi cao quả thực kinh khủng ít nghiêng tiêu hàn đám người chung quanh xuất hiện một đạo hình tròn tường lửa xem ảnh hai phun ra s o n g hỏa diễm tam pháo chạy đến ngọc tiểu cương dưới chân tranh công tựa như mài cọ lấy ngọc tiểu cương ống quần nó trên trán mười khỏa tử đá quý màu đỏ đã sáng lên ba viên ngọc tiểu cương ngồi sổn người xuống sờ lấy tam pháo mập mại bụng đắc ý giới thiệu nói tam pháo thứ ba hồn ký liệt diễm sóng sung kích có thể miệng phun nhiệt độ đạt tới 1.100 độ c hỏa diễm mỗi khi tam phá hồn hoàn tổng niên hạn tăng lên một trăm n ă m hỏa diễm nhiệt độ sẽ tăng lên mười cái độ c hô một trăm n ă m hạn tăng lên mười cái độ c nhiệt độ bây giờ ngọc tiểu cương đột phá ba mươi cấp có được ba cái hồn hoàn thứ ba cái hồn hoàn chính là vạn năm phóng đoán cẩn thận chờ đến ngọc tiểu cương trở thành phong hào đấu la đằng sau có sáu cái hồn hoàn dù là đều là một vạn năm hồn hoàn cuối cùng hỏa diễm nhiệt độ cũng sẽ đạt tới 7,100 độ c kinh khủng tình trạng 7,100 độ c a phất lan đ ứ c suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ cái này kinh khủng có thể trực tiếp khí hóa nhân thể đi nói cách khác ngọc tiểu cương một khi trưởng thành h ắ n võ hồn phun ra hỏa diễm sẽ có thể so với dị hỏa làm chiến hữu phất lan đ ứ c khiếp sợ đồng thời cũng là thay ngọc tiểu cương cảm thấy vô cùng cao hứng ngọc tiểu cương rốt cục có thể trở về nhà mà lại bây giờ tam pháo không còn có được tam pháo chi lực có thể phóng thích mấy lần kỹ năng hoàn toàn nhìn ta tự thân hồn lực lượng ngọc tiểu cương nội tâm vô cùng mừng rỡ cùng kích động hán rốt cục bỏ rơi phế vật ngũ đương nhiên ngọc tiểu cương cũng minh bạch đây hết thể đều là bởi vì tiêu hàn nếu như không phải tiêu hàn để tam pháo hai lần tiến hóa hán căn bản sẽ không đợi đến một ngày này nghĩ đến cái này ngọc tiểu cương cảm kích nhìn về phía tiêu hàn tiểu hàn cảm ơn ngươi cảm ơn ta làm gì lão sư ngươi cái này k h á c h khí ta thế nhưng là học sinh của ngươi tiêu hàn cười cười nếu như không có ngọc tiểu cương hắn cũng không có khả năng thu hoạch được phất lan đ ứ c đám người trợ rút như vậy hắn thứ một cái hồn hoàn cũng sẽ không là vạn năm hồn hoàn đối với ngọc tiểu cương tiêu hàn nội tâm là vô cùng cảm kích t ố t lao sư tới trước nơi này đi chúng ta cần phải trở về tiêu hàn phất phất tay thế nào không tiếp tục thu hoạch hồn hoàn sao ngọc tiểu cương kinh ngạc nhìn xem tiêu hàn hắn nhưng là biết được tiêu hàn thế nhưng là t i ê n thiên phong hào đấu la hơn nữa còn là tam sinh võ hồn tiêu hàn còn cần rất nhiều rất nhiều rất nhiều rất nhiều hồn hoàn đâu không được hồn hoàn sự tình gấp không được chờ sau này có rảnh rỗi chúng ta lại đến đi tiêu hàn mỉm cười lắc đầu ánh mắt nhìn về phía tinh đấu đại s â m lâm chỗ càng sâu nơi đó còn có mấy cái cường đại hồn thú đại minh thanh thiên châu mãng cùng nhị minh thái thản cự vượng chính là một cái trong số đó mặc kệ là đại minh vẫn là nhị minh bây giờ tiêu hàn nếu là vận dụng dị hỏa lại thi triển ngũ luân ly hòa t r ư ợ n tiêu hàn có tự tin có thể địch nổi đại minh cùng nhị minh trước kia cấp bậc của hắn thấp không có cách hắn hiện tại thế nhưng là một vị sáu mươi cấp hồn vương đã có thể đồng thời gọi ra năm loại dị hỏa nhưng đại minh nhị minh là ai đây chính là tiểu vũ hai vị đệ đệ nếu là giết bọn chúng tia tiểu vũ còn không phải khỉ gấp các hắn trừ ra đại minh cùng nhị minh tiêu hàn còn biết trong này còn ẩn nút mấy cái mười vạn niên hạn trở lên cường đại hồn thú tỷ như đế thiên lại tỷ như tà đế làm sao lấy bây giờ tinh thần phạm vi dò xét tại cái này lớn như vậy tinh đấu đại xâm lâm bên trong muốn bắt được bọn chúng cũng không phải là một chuyện dễ dàng đương nhiên đã có được mười vạn năm hồn hoàn tiêu hàn càng nhiều hơn chính là chướng mắt những cái kia mười vạn năm trở xuống hồn hoàn lại nhải đúng lúc này một con ba mươi cm phượng vi kê quan x ả đột nhiên từ trong lòng đất c h u i ra một bên la tam pháo vớt cho vỗ ân ở phượng vĩ kê quan xà phần đôi u ngay sau đó miệng hơi mở vậy mà vậy mà đem cái này phượng vĩ kê quan xà nuốt vào trong bụng làm tam pháo người sở hữu ngọc tiểu cương trước tiên chú ý tới tam pháo cử động thần sắc có chút n g ộ n g bức mà nhìn xem vẫn chưa thỏa mãn tam pháo đón lấy lại vô ý thức nhìn sang một bên ám ma tả thần hổ thi thể trong lòng như có điều suy nghĩ tấu chương xong chương ba trăm bốn mươi hai vũ hồn điện phân điện rốt cục trở về tiêu hàn hai tay cắm túi quần nhìn qua trước mắt một tòa hiện đại thành trì từ khi đánh giết thiên quân kiến vua về sau tiêu hàn đường tam bọn người liền không có tiếp tục thâm nhập sâu tinh đấu đại xâm lâm ra tinh đấu đại xâm lâm đối mặt tiêu hàn cùng đường tam cái này hai con quái vật phất lan khắc làm sử lai khắc học viện viện t r ư ở n g lần nữa đối tiêu hàn ném ra cành ô liu mời đường tam cùng tiêu hàn sau khi tốt nghiệp liền tiến vào bọn hắn học viện bây giờ tiêu hàn h ồ n thú có thể mình đánh giết đi đơn binh lộ tuyến Căn bản không cần đến tiến vào、like、khắc học cùng bản không đến tiến viện.、Ra、ngoài nghĩa Hàn đường khí, Tiêu t lai vào sử Ra a mắt vẫn ứng Lan là đáp ứng Phất h k c viện r ư ở n g mời. m ắ thấy t nạc đinh thành đang ở trước mắt ngọc tiểu cương lại là dừng bước tiêu hàn đường tam tiếp xuống một đoạn thời gian hai người các ngươi mình học tập cho giỏi lão sư ta có việc cần phải đi ra ngoài một bận thời gian khả năng không ngắn tại ta không có ở đây trong khoảng thời gian này tiêu hàn ngươi cần phải hảo hảo bảo hộ đường tam được rồi lão sư ngươi cứ việc đi săn hồn rừng rậm đi không cần phải để ý đến chúng ta đường tam trong khoảng thời gian này liền giao cho ta tiêu hàn thôi thôi tay nhìn xem đường tam khoe miệng lộ ra một vòng ý vị sâu xa mỉm cười làm đại sư huynh phải chăng nên chiếu cố thật tốt một chút sư đệ ách ngươi biết lao sư muốn đi săn hồn rừng rậm ngọc tiểu cương kinh ngạc mà nhìn xem tiêu hàn đúng thế tiêu hàn gật gật đầu bốn bề vắng lặng nhẹ giọng nói ra tam pháo thế nhưng là biến dị võ hồn hai lần biến dị về sau không còn là biến dị lấy nhỏ yếu mà là biến dị lấy cường đại thân là biến dị võ hồn tam pháo cùng khác võ hồn rất khác biệt trừ ra có thể ngưng là thực thể bây giờ đáng sợ còn có được cùng ám ma tả thần hổ tương tự thần thông a cùng ám ma tả thần hổ tương tự thần thông đường tam nhìn về phía ngọc tiểu cương cái sau kinh ngạc đến ngây người ánh mắt khía cạnh trả lời tiêu hàn dưng một chút tò mò hỏi là cái gì thần thông thôn vệ tiêu hàn trả lời thôn vệ đường tam hơi nhữ mày ngữ khí kinh ngạc nói hàng ca ngươi nói là lao sư võ hồn có được giống như ám ma tả thần hổ thông qua thôn phệ khác hồn thú hoặc là thôn phệ hồn sư hồn lực đạt tới tăng lên tự thân cảnh giới năng lực xem ảnh một đúng thế tiêu hàn gật gật đầu nhìn về phía ngọc tiểu cương ngọc tiểu cương mừng rỡ không thôi không nghĩ tới tiêu hàn quan sát đến như thế nhập vi t r ầ m rãi gật đầu lao sư làm vài chục năm phế vật đã đương đủ bây giờ ta chỉ có hồn tôn cảnh giới săn hồn rừng rậm là ta lịch luyện tốt nhất nơi trốn trong khoảng thời gian này coi như là lao sư xin phép nghỉ tốt lao sư ngươi cứ việc đi thôi ta sẽ hảo hảo nghe hàn ca nói đường tam từ đáy lòng địa thay ngọc tiểu cương cảm thấy cao hứng lao sư đường tam liền giao cho ta ta sẽ chiếu cố thật tốt hắn tiêu hàn ánh mắt nhìn về phía đường tam đôi mắt bên trong hiện lên một vòng ánh sáng Ừm. ngọc tiểu cương rất hài lòng tiêu hàn h i ể u chuyện dừng một chút dặn do các ngươi tiến vào nạc đinh thành về sau đi trước một chuyến vũ hồn điện tiến hành hồn sư tiến giai giám định nạc đinh thành có cái vũ hồn điện phân điện có thể từ nơi đó thu hoạch được đẳng cấp huy trường mỗi tháng còn sẽ có phụ cấp dạng này cũng không cần lại chế tác đ ộ c sinh a đúng đây là ta thư phòng chìa khóa bên trong có rất nhiều chân quý thư tịch có một ít c à n g là ta đối võ hồn nghiên cứu cùng vơ vét một chút có quan hệ với võ hồn phương diện tư liệu ta không có ở đây trong mấy ngày này các ngươi cũng không có việc gì xem nhiều sách đối với các ngươi chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu mặt khác đặc biệt là ngươi tiểu hàn ngươi tuổi còn nhỏ cũng đã là một sáu mươi cấp hồn vương nhớ lấy cây cao chịu gió lớn làm người điệu thấp một điểm thế giới này cũng không có mặt ngoài nhìn thấy như vậy hòa bình biết lão sư tiêu hàn tay không lật một cái từ hệ thống trong thương thành hối đoái ra m ư ờ i cái dẫn bạo phủ nhét vào ngọc tiểu cương trong tay lão sư đây là m ư ờ i cái dẫn bạo phủ hồn lực rót vào bên trong về sau dựa vào ý niệm liền có thể đem nó dẫn bạo ngươi cẩn thận một chút ta cùng tiểu tam đi ghi tên đăng ký tiêu hàn nói xong sợ ngọc tiểu cương tiếp tục l ạ i nhải lôi kéo đường tam bước vào nặc đinh thành bên trong không dành cho ngọc tiểu cương bất luận cái gì cơ hội cự tuyệt nặc đinh thành chỉ là thiên đấu đế quốc một tòa thành nhỏ một thành trì quy mô lớn nhỏ đại khái có thể từ thành trì bên trong vũ hồn điện đẳng cấp bên trên một phân biệt cao thấp giống nặc đinh thành vũ hồn điện chỉ là vũ hồn điện phân điện là vũ hồn điện bên trong cấp thấp nhất tồn tại phân điện phía trên chính là từ điện lại cao hơn một cấp chính là vũ hồn điện đến vũ hồn điện cái này cấp bậc chỉ có đại thành trị mới có thể có tư cách có được về phần thiên đấu đế quốc cùng tinh la đế quốc thủ đô thì là vũ hồn điện đẳng cấp thứ tư võ hồn thánh điện phía trên tòa thánh điện còn có cấp thứ năm giáo hoàng điện cùng cung phụng đấu la điện cung phụng đấu la điện chỉ có hồn đấu la mới có tư cách tiến vào cũng là hồn sư vô cùng vinh quang nơi trốn tiến vào nặc đinh thành một đường hỏi đến người qua đường tiêu hàn cùng đường tam rất nhanh liền đi tới nặc đinh thành vũ hồn điện phân điện tiêu hàn chân vừa mới đạp vào vũ hồn điện phân điện ngoài cửa lớn ba mươi sáu bậc thang thủ vệ hai tên hộ vệ cầm trong tay trường thường khiển trách quát mắng từ đâu tới tiểu hải tử cái này không phải là các ngươi chỗ chơi đùa nhanh chóng rời đi nếu không chúng ta cũng không khách khí xem ảnh hai thủ vệ hộ vệ trên thân hồn lực khí tức ba động cực yếu chỉ là hồn sĩ bọn hắn liền có thể trở thành vũ hồn điện hộ vệ đủ để có t đường đường thúc thúc học học học học hộ vệ kinh ngạc nhìn xem đường tam đường tam mặc một mạc hiển nhiên không tin đường tam đợi đến đường tam đem nặc đinh thành sơ cấp hồn sư học viện học sinh huy trương cầm lúc đi ra hộ vệ giọng nói biến đổi khách khí rất nhiều nguyên lai là nặc đinh thành sơ cấp học viện học sinh a mời đến mời đến trở ra tại lầu một khu phục vụ tìm kiếm mã tu nặc đại sư hắn lại trợ giúp ngươi tiến hành hồn lực bình chắc biết tiêu hàn cùng đường tam là đến tiến giai hồn sư hai tên hộ vệ c ù n g kính thối lui đến một bên khẽ vớt c ằ m đem tiêu hàn cùng đường tam đón vào nhìn qua tiêu hàn cùng đường tam bóng lưng hộ vệ hâm mộ nói thật hâm mộ hai người bọn họ vận khí tốt như vậy có thể trở thành một vinh quang hồn sư lúc trước nếu như ta thức tỉnh không phải phế võ hồn dù là có một chút điểm hồn lực chỉ sợ cũng có thể giống bọn hắn như thế trở thành một vinh quang hồn sư cũng sẽ không cần đứng ở chỗ này cương vị nuôi gia đình đi ai hồn sư a đây chính là vận mệnh sùng nhi t ố t không nói nói nhiều đều là nước mắt h ả o h ả o đứng gác đi tiêu hàn phía sau chuyền đến hai vị gác cổng ai thán tiếng khen ngợi có như vậy một c h ư ớ c mắt tiêu hàn có ở chỗ này thành lập một cái tông môn dự định có lẽ hắn nên trợ giúp trợ giúp một chút những này bị mai một cơ sở nhân sĩ mặc dù nơi này chỉ là vũ hồn điện phân điện chiếm dụng không gian lại là không nhỏ đại s ả n h mái vòm bên trên che kín các loại đá cẩm thạch điêu khắc thành phong cảnh bích h ạ a vách tường khắc lấy kim sắc hoa văn kim quang long lánh trang nghiêm chi khí đẩy tràn mà ra cả tòa phân điện tráng lệ lại không mất cổ kính hai người các ngươi làm gì ai bảo các ngươi tiến đến đương tiêu hàn cùng đường tam vừa mới bước vào một đạo quát tháo âm thanh liền từ một bên chuyển đến thấu chương xong chương ba trăm bốn mươi ba phong ba tiêu hàn cùng đường tam theo tiếng kêu nhìn lại một người một bộ cẩm ý h a ngẩng lên lồng ngực hướng phía bọn hắn bên này đi tới người này vẫn là một người quen chính là ngày xưa phụ trách thánh hồn thôn hải tử võ hồn thức tỉnh đại hồn sư võ hồn độc thân cầu a không võ hồn độc lang tố vân đảo ngươi tốt tố vân đảo đại sư ta là thánh hồn thôn đường tam vị này là tiêu hàn lúc trước chúng ta thức tỉnh võ hồn thời điểm thế nhưng là ngươi phụ trách đâu ta võ hồn là lam ngân thảo thiên thiên đầy hồn lực đường tam tiến lên hướng phía tố vân đảo có chút xoay người thi lễ một cái không thi không lên tiếng cũng không có bởi vì có được lam ngân thảo võ hồn mà có chỗ tự ti h a t h ư ợ n h ư là có chuyện như thế tố vân đảo nghe xong tiêu hàn cùng đường tam đến từ thánh hồn thôn hơn nữa còn là tiên thiên đầy hồn lực hắn phụ trách n h i ề u như vậy thôn hải tử võ hồn thất tình nếu là đổi lại hải tử khác khả năng còn không có ấn tượng đối với tiên thiên đầy hồn lực ngược lại là có ấn tượng chỉ là hắn nhưng không có quên trước mắt hai đứa bé đều là phế võ hồn ánh mắt cao gầy khẽ vớt ư cằm tựa như là có chuyện như thế chỉ là hai người các ngươi tới nơi này làm gì tố vấn đ à o mang chúng ta đi gặp mã tu nặc đi chúng ta muốn tiến hành hồn lực đẳng cấp giám định tiêu hàn không kiên nhẫn ngắt lời nói thật tố vân đào một bức cao cao tại thượng thần thái hắn nhìn xem rất là khó chịu tố vân đào lông mày cau lại nhìn chăm chú tiêu hàn ngươi đứa nhỏ này làm sao nói chuyện chú ý xưng hô của ngươi ta dù sao cũng là hai mươi sáu cấp đại hồn sư đường đường vũ hồn điện người cho dù các ngươi trở thành hồn sư cũng muốn đối ta lễ phép một chút đừng tưởng rằng trở thành một nho nhỏ hồn sư liền có thể đối ta không tôn kính các ngươi lão sư đâu gọi các ngươi lão sư đến d ạ y thế nào một điểm giáo dưỡng đều không có t ố vân đào trong lòng tương đối kinh ngạc không nghĩ tới tiêu hàn cùng đường tam nhanh như vậy liền thu được hồn hoàn đương nhiên tiêu hàn cùng đường tam đều là tiên thiên đầy hồn lực thu hoạch được hồn hoàn tiến dai trở thành hồn sư không phải việc khó gì lập tức tố vân đào chỉ cho rằng tiêu hàn cùng đường tam chỉ là thu được rác rưởi nhất m ộ ư ơ i năm hồn hoàn nhưng coi như như thế hắn thấy tiêu hàn cùng đường tam c ó thể trở thành hồn sư cũng là cấp m ộ ư ơ i một hồn sư tại tiêu hàn cùng đường tam trước mặt hãn tố vân đào vẫn như cũ có kiêu ngạo vô liếng tố vân đào đại sư lão sư của ta bởi vì có việc cho nên không có đến đây đường tam nghe được trong sân mùi thuốc súng cơ chí ngăn tại tiêu hàn cùng tố vân đào trước mặt không có tới tố vân đào khỏe miệng dương nhẹ ánh mắt khinh t i ế c nói chỉ sợ là thu hai cái phế võ hồn học sinh không có mặt mũi xuất hiện ở đây đi cho nên mới gọi chính các ngươi đơn độc đến đây tiến giai ngươi đường tam lông mày nặng g lớn có chút không vui ngẩng đầu nhìn tố vân đào thế nào ta chẳng lẽ nói sai lầm rồi sao tố vân đào vẫn như cũng là cái này nước tiểu tính có lẽ đường tam không biết sơ cấp hồn sư học viện lão sư trên cơ bản cũng chính là hơn hai mươi cấp đại hồn sư mà thôi tại hồn sư giới đối với hồn sư kết cục ngang cấp bên trong vũ hồn điện ưu ái độ xa xa cao hơn sơ cấp hồn sư học viện tại sơ cấp hồn sư học viện liền xem như hơn ba mươi cấp lão sư có đôi khi thậm chí đều cần định bợ hắn tố vân đào đâu cái này cũng là tố vân đảo vì sao dám đối tiêu hàn cùng đường tam lão sư nói năng lô mã nguyên nhân xem ảnh một huống tiêu hàn vươn tay đem cản ở trước mặt hắn đường tam kéo đến một bên k h ẽ quát một tiếng một đạo hồn lực sóng sung kích p h ả n phất hóa thành một đạo dương nanh múa vuốt vô hình vô sắc cự long vọt tới tố vân đảo ba ảnh tố vân đảo đứng núi chịu xào thân hình không bị khống chế bay ngược mà ra nặng nề mà nện ở đá cẩm thạch trên vách tường cả khối đường vân tinh mỹ đá cẩm thạch hướng vào phía trong lõm che kín vết d ạ phức tố vân đào che ngực khoe miệng chảy máu thần s á c ngốc trệ mộng bức mà nhìn xem tiêu hàn vừa rồi một cách kia tới quá nhanh vô dụng vận dụng bất kỳ hồn kỹ hoàn toàn là dựa vào hồn lực mà vì vậy mà liền đem hắn cho chấn thương tố vân đào mặc dù trong ngày thường tại kẻ yếu trước mặt cao ngạo nhưng là đầu óc vẫn phải có mười phần ngưng trọng nhìn xem tiêu hàn nặng nề nói ngươi tuyệt đối không chỉ mười mấy cấp ai nói ta chỉ có mười mấy cấp tiêu hàn cười cười sắc bén nhìn xem tố vân đảo không có khả năng người rõ ràng là tiên thiên đầy hồn lực mà lại thức tỉnh chính là phế võ hồn làm sao có thể nhanh như vậy đã đột phá hồn sư cảnh giới tố vân đảo thần sắc cực kỳ kinh ngạc đoán sơ qua muốn dễ dàng như vậy địa trọng thương hắn trừ phi có được hồn tông cảnh giới hồn tông a đây chính là hơn bốn mươi cấp kinh khủng tồn tại tiêu hàn sẽ là sao kỳ thật ta cũng không phải là tiên thiên đầy hồn lực mười cấp cái gì nghe vậy tố vân đào đồng t ử mở to thiên thiên đầy hồn lực cao nhất không phải mười cấp sao nghi ngờ tố vân đào nghi ngờ hỏi vậy là ngươi nhiều ít cấp xem ảnh hai vừa rồi tiêu hàn hồn lực chí ít đạt đến hồn tông cảnh giới chẳng lẽ tiêu hàn là tiên thiên đầy hồn lực năm mươi cấp cho nên bây giờ tiêu hàn thu được bốn cái hồn hoàn trở thành một cường đại hồn tông tố vân đào trong lòng nghĩ như vậy trong lòng mặc dù không nguyện ý tin tưởng này lại là thật nhưng là Nghĩ lúc ạ i tới tiêu tinh bởi nổi cuối thí một thủy thế tung trở thành một đám một cầu chịu hàn khảo hồn khắp nhưng không hồn chăn này, là vào, cùng nổ phấn. lực lực l đám vì trước tố vân đ ả o cũng không có suy nghĩ nhiều bây giờ đến xem hắn tựa hồ không để ý đến lẽ ra không nên sơ sót đồ vật đường tam nếu là tiên thiên đầy hồn lực m ộ ư ơ i cấp như vậy để thủy tinh cầu quang mang càng tăng lên tiêu hàn tuyệt đối không phải là tiên thiên đầy hồn lực m ộ ư ơ i cấp đ ừ n g đối ta người bên cạnh nói năng lô mãng cái này là lần đầu tiên cũng là một lần cuối cùng tiêu hàn ngữ khí bình thản không giận tự uy địa cảnh cáo nói ha ha tố vân đ à o cũng không phải đồ đần hắn mặc dù gia nhập vũ h ồ n điện nhưng không có ngốc đến đi cùng một cái có thể là hồn tông cao thủ kết thủ cho dù khó chịu trong lòng vẫn là đem ý nghĩ thế này thâm tàng nội tâm ngượng ngùng cười làm lành nói ngươi nói rất đúng vừa rồi đích thật là ta ngôn ngữ mạo phạm là lỗi của ta được rồi ngươi chỉ là một cái hai mươi sáu cấp đại hồn sư ta cũng không muốn cùng ngươi so đo mang chúng ta đi gặp mã tu nặc đại sư đi tiêu hàn phất phất tay được rồi mời tới bên này tố vân đào xoay người đ ằ n g trước dẫn đường quay người đưa lưng về phía tiêu hàn một khắc này trong mắt hiện lên một vòng tàn khốc tố vân đào tại nặc đinh thành còn chưa từng có cắm như thế lớn té ngã chuyện này tuyệt đối sẽ không cùng tiêu hàn dễ dàng như vậy địa được rồi theo tố vân đào coi như bây giờ tiêu hàn đạt đến năm mươi mốt cấp đây cũng là tiên thiên đầy hồn lực nguyên nhân hắn nhưng không có quên tiêu hàn võ hồn là phế võ hồn giai đoạn trước thăng cấp nhanh hậu kỳ thăng cấp sẽ rất chậm rất chậm dù sao cũng là phế võ hồn mà lại theo tố vân đảo tiêu hàn hồn hoàn nhất định toàn bộ đều là mười năm tùy tiện tìm mấy cái hồn vòng tiền đến dai dù sao nơi này chính là nặc đinh thành tại nọ đỉnh học viện muốn đánh giết trăm năm hồn hoàn lao sư thế nhưng là chỉ số có thể đến được những lao sư kia không có chỗ nào mà không phải là mắt cao hơn đầu đương nhiên sẽ không thu thức tỉnh phế vật hồn học sinh h ừ tố vân đảo không để lại dấu vết địa xót xa mắt ngắm tiêu hàn một chút trong lòng của hắn đã tại bắt đầu tính toán tiêu hàn thấu chương xong chương ba trăm bốn mươi b ố ta quá khó khăn ba nghìn chữ đi theo tố vân đảo tiêu hàn rất nhanh liền đi tới mã tu nặc vị trí gian phòng mã tu nặc dâu tóc bạc trắng giống như tố vân đảo cũng là một vị đại hồn sư chỉ bất quá tu vi cao hơn tố vân đảo ra ba cái nhỏ đẳng cấp đặt đến hai mươi chín cấp bây giờ bảy tám chục tuổi người chỉ sợ cả đời cũng phải dưng bước tại đại hồn sư cảnh giới tố vân đào đi vào mã tu nặc trước mặt vẫn như cũng là cái kia nước tiểu tính ưỡn thân ngạo nghễ nói mã tu nặc đại sư hai đứa bé này đến tiến hành tiến giai giám định ngươi giúp bọn hắn giám định một cái đi mã tu nặc nghe vậy rất kinh ngạc nhìn về phía tiêu hàn cùng tiểu tam kinh ngạc nói vân đào ngươi xác định hai người bọn họ đều là tới làm tiến giai giám định mà không phải võ hồn thức tình sao Cái này cũng trách không được mã tu nặc, cho dù là 10 tuổi hải tử, cũng không có mấy cái có nặc cao, chỉ há giám tuổi hải tiến giai hồn sư. Hồn sư đối đại đa số người mà nói, 10 phần gian lại tuổi đại giải nói, sai, hai người tiến tiến giai này không không thành hồn Hồn luyện, phần nan. Bằng không, hắn vẫn hồn Vân không bọn chính đến hành định. là mà là Đào là mấy gật gật tu tử, thể trở tu tu một Tố thích nói, không sai, hai người bọn họ đa đã đầu, sư. sư sư. mã mã dù số sẽ vị hai đứa bé này đến từ thánh hồn thôn đều là tiên thiên đầy hồn lực hiện tại bọn hắn thu được hồn hoàn tự nhiên có thể tiến hành tiến giai giám định tiên thiên đầy hồn lực mã tu nặc mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nửa chấn kinh nửa trách cứ ngựa khí hỏi vân đào đã xuất hiện tiên thiên đầy hồn lực hải tử ngươi tại sao không có hướng vũ hồn điện báo cáo tố vân đào giải thích nói ta sở dĩ không có báo cáo đó là bởi vì hai người bọn họ võ hồn đều là phế võ hồn mã tu nặc thần sắc càng thêm kinh ngạc cái gì phế phế võ hồn tố vân đào gật gật đầu trong mắt vẫn như cũ tràn đầy khinh thường hắn thấy phế võ hồn liền xem như tiên thiên đầy hồn lực lại có thể cường đại đến cỡ nào tình trạng ửng một cái là lam ngân thảo một cái khác là đồng tử lam ngân thảo đồng tử mã tu nặc nhìn xem tiêu hàn cùng đường tam khẽ thở dài một cái một mặt tiếc nuối nếu như nếu như không phải phế võ hồn cho dù là cực kỳ phổ thông võ hồn cũng có thể bằng vào tiên thiên đầy hồn lực có được tiến vào vũ hồn điện tư cách đáng tiếc tiêu hàn cùng đường tam đều là phế võ hồn mã tu nặc đại sư chúng ta có thể bắt đầu tiến ra giám định sao đường tam hơi không kiên nhẫn mà hỏi thăm đương nhiên có thể mã tu nặc thầm than lấy đường tam vội vàng sao động ngón tay thành kiếm một sợi kim sắc quan mang bắn về phía trước người hắn viên kia lập trong phòng to lớn màu l a m thủy tinh cầu bên trên hôn lực dót vào thủy tinh cầu c h á n phóng hảo qua n g màu xanh lam về phần tố vân đảo tựa hồ không hề rời đi ý tứ các người ai tới trước mã tu nặc đưa tay sờ mó một viên màu lam thủy tinh cầu xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn bên trong ta đi đường tam cất bước hướng về phía trước đem tay phải ấn trên thủy tinh cầu mã tu n ạ c nghĩ đến tiêu hàn hồn lực lẽ ra là cấp mười một ừng cái này cái này cái này mã tu n ạ c trấn kinh nhìn xem trong tay thủy tinh cầu lại nhìn xem viên kia đứng ở trong phòng này màu lam thủy tinh cầu nhìn kỹ hồi lâu mới kinh ngạc đ ị a nói ra mười mười ba cấp hồn lực cái này sao có thể không đúng ngươi làm sao có thể liên tục vượt hai cấp mã tu nặc kinh ngạc tố vân đào cũng là một mặt ngạc nhiên đường tam rõ ràng là tiên thiên đầy hồn lực coi như thu được hồn hoàn tiến giai trở thành một hồn sư cũng chỉ là cấp mười một hồn lực làm sao một chút liền biến thành mười ba cấp hồn sư mã tu nặc suy tư trong chốc lát tò mò hỏi hai tử có thể hay không nói cho ta ngươi hồn hoàn là săn g i ế t cái gì hồn thú lấy được mã tu nặc chủ trì cả đời tiến giai giám định kinh nghiệm nói cho hắn biết đây hết thể khả năng cùng tiêu hàn thu hoạch hồn hoàn hồn thú có quan hệ là mạ n đà la x à đường tam trả lời xem ảnh một cái gì mã tu nặc càng thêm kinh ngạc h u đường tam tâm niệm vừa động lam tử lưỡng sắc ba đoá nhánh cỏ lam ngân thảo lơ lửng tại lòng bàn tay của hắn bên trong giải thích nói ta hồn hoàn đến từ một con bốn trăm linh ă m mạ đà la x à trừ r a tăng lên tính bền dẻo còn bổ sung độc thuộc tính bốn trăm năm mạ n đà la xả mã tu nặc cùng tố vân đào l i ế t nhau trong mắt q u a n g mang không cần nói cũng biết dù là chính là hắn cùng tố vân đào thân là đại hồn sư đối đầu một trăm năm mạ n g đà la xả cũng sẽ cảm thấy mười phần khó giải quyết húng chi còn là bốn trăm năm mạ n g đà la xả không lo được trong lòng đối thực vật hệ sao có thể dùng động vật hệ hồn hoàn g nghi vấn mã tu nặc tò mò hỏi lần nữa hai tử xem ra cái này hồn hoàn g là lao sư của ngươi giúp ngươi săn giết có thể nói cho ta lão sư của ngươi là ai có thể đánh giết bốn trăm n ă m mạn g đà la x à toàn bộ nạc đinh thành sơ cấp hồn sư học viện chỉ số có thể đến được bọn hắn nhưng không có ngốc ga kéo mấy địa cho rằng bằng vào đường tam chính hắn liền có thể chém giết bốn trăm n ă m mạn g đà la x à đường tam đồng tử bên trong lộ ra một vòng kiêu ngạo trả lời lão sư của ta mọi người đều gọi hắn đại sư căn cứ hắn võ hồn bắt trước ngụy trang lý luận chỉ cần điều kiện cho phép thực vật hệ hồn sư cũng có thể hấp thu động vật hệ hồn hoàn cũng không hiếm thấy cho nên đường tam không co i che giấu cũng không lo lắng vũ hồn điện lại bởi vì đối với hắn mời chào không thành mà bóp chết hắn mã tu nặc trong nháy mắt hiểu rõ đại sư chính là vị kia đã từng phát biểu qua võ hồn thập đại hạch o tâm sức cạnh tranh về sau bị vũ hồn điện xóa tên đại sư sao đường tam nhữ mày thầm nghĩ nguyên lai lão sư xuất từ vũ hồn điện mã tu nặc thời khắc chú ý đến đường tam t h ầ n sắc nói xin lỗi thật có lỗi xem ra ngươi cũng không biết ngươi lão sư sự tình đường tam ngươi có nguyện ý hay không gia nhập vũ hồn điện gia nhập chúng ta vũ hồn điện cũng không phải là chỉ là đăng ký mạng thôi mà là trở thành chúng ta vũ hồn điện chuyên môn hồn sư đương nhiên chỗ tốt cũng là bây giờ một khi trở thành chúng ta vũ hồn điện chuyên môn hồn sư ngươi đem có thể tiến vào chúng ta vũ hồn điện chuyên môn trường học học tập một khi tốt nghiệp một khi tốt nghiệp sẽ còn căn cứ năng lực của ngươi cho ngươi phân phối cương vị đường tam lắc đầu cự tuyển nói cái này đáng sợ không được Ta đã tại tập. đã đỉn viện nỏ học học mã à nào lại, láo đi nơi đi còn cần học tập, qua láo sư ta đồng ý. Ai? Mã tu nặc thở dài t i ế c nối u nói hoàn toàn chính xác chậm đã ngươi là nọ đình ọ c viện học sinh cho dù là chúng ta vũ hôn điện cũng không có từ học viện cưỡng ép đào người đạo lý tố vân đảo đều tại ngươi ngươi hẳn là trực tiếp đem hắn đưa đến vũ hôn điện mã tu nặc con mắt t r ừ n g mắt tố vân đảo đương nhiên mã tu nặc cũng minh bạch coi như đường ta nguyện ý đáng sợ ngọc tiểu cương cũng sẽ không hy vọng đường tam gia nhập vũ hồn điện dù sao vũ hồn điện thế nhưng là xóa tên ngọc tiểu cương một bên tiêu hàn ngược lại là muốn cười mã tu nặc nói vũ hồn điện có vẻ như rất chính nghĩa giống như vũ hồn điện tác phong tiêu hàn thế nhưng là rõ ràng không thể lại rõ ràng nếu như không phải là bởi vì hắn cùng tiêu hàn thức tỉnh võ hồn là phế võ hồn lấy vũ hồn điện phong cách làm việc cho dù đường tam trở thành nọ đình ọ c viện học sinh cũng nhất định sẽ cưỡng ép địa đảo đi có lẽ bởi vì đường tam võ hồn là lam ngân thảo cho nên cố nhiên đường tam ưu tú mã tu nặc trong lòng đối với cái này ngược lại là cảm thấy dễ chịu một chút Tốt. mã tu nặc nhìn về phía tiêu hàn tiếp xuống tới phía ngươi ngươi gọi tiêu hàn đúng không từng tiêu hàn gật gật đầu vận chuyển quy tức quyết để hồn lực tốc độ chạy trở nên chậm tay phải đụng vào hướng mã tu nặc trong tay màu vàng thủy tinh cầu t màu vàng thủy tinh cầu b ộ c phát ra sán lạn g q u a n mang cái này cái này cái này xem ảnh hai mã tu nặc kinh ngạc mà nhìn xem trong tay thủy tinh cầu lại nhìn về phía trong phòng viên kia to lớn màu l à m thủy tinh cầu cả kinh nói ba ba mươi sau cấp hồn lực chơi ạ hai tử ngươi vậy mà đã trở thành một tôn kính hồn tôn làm sao có thể mã tu nặc trấn kinh tố vân đảo lại là nghi hoặc tiêu hàn thế nhưng là nhẹ nhàng vừa quát liền có thể đánh bay hắn để hắn cái này đại hồn sư khỏe miệng chảy máu làm sao có thể chỉ là một so với hắn đẳng cấp vẹn vẹn cao hơn mười cấp hồn tôn đâu tố vân đào không tin đánh chết hắn cũng không tin tiêu hàn vẹn vẹn chỉ là một ba mươi sáu cấp hồn tôn một bên mã tu nặc kinh ngạc tới cực điểm tò mò hỏi h ả i tử ngươi thế nào lại là ba mươi mốt cấp liên tục vượt hai mươi lăm cấp đó là bởi vì ta là tiên thiên đầy hồn lực ba mươi cấp tiêu hàn nhàn nhạt, nhạt trả lời thiên thiên đầy hồn lực ba mươi cấp mã tu nặc nhìn về phía tố vân đào chờ đợi lấy tố vân đào cho hắn đáp án hắn khảo thí hồn lực thời điểm quan mang hoàn toàn chính xác mạnh hơn đường tam liệt chỉ là vẫn như cũng là phế võ hồn cho nên ta liền không có tố vân đào tự biết đối lý đằng sau mấy chữ cũng không nói ra miệng hừ mã tu nặc chọc tức lấy rên khẽ một tiếng nội chừng lấy tố vân đào một chút suy tư nói liền xem như tiên thiên đầy hồn lực ba mươi c ấ p nhưng là ngươi giờ phút này thế nhưng là ba mươi sáu c ấ p hồn hoàn đâu nhất định cùng hồn hoàn có quan hệ có thể nói cho ta ngươi hồn hoàn lại là cái gì tiêu hàn sầu lo hỏi nhất định phải lộ ra hồn hoàn sao mã tu nặc gật gật đầu giải thích nói đúng vậy bởi vì đây là đăng ký cho nên nhất định phải bàn giao tin tức tương quan nha tiêu hàn s o n g quyền hơi nắm tâm niệm vừa động xung quanh người hắn xuất hiện hai cái màu đen hồn hoàn vạn vạn vạn vạn năm hồn hoàn mã tu nặc cùng tố vân đảo lần này thế nhưng là đơn giản muốn hóa đá tiêu hàn thứ nhất thứ hai hồn hoàn vậy mà đều là vạn năm hồn hoàn chú ý tới mã tu nặc cùng tố vân đảo kinh h ạ i đến hóa đá sắp mặt đường tam xẹp xẹp miệng nhỏ giọng nói h à n ca ngươi có vẻ như lại làm náo động lao sư thế nhưng là giao cho ta nhóm nhất định phải điệu thấp cây cao chịu gió lớn ai tiêu hàn đắng chát địa nhốn n ú n vai mở ra tay biểu thị cái này nhưng không trách được hắn rõ ràng vũ hồn điện t ắ t phong nhìn xem mã tu nặc cùng tố vân đảo kia khoa trương nhưng lại chân thực biểu lộ hắn biết hắn bị ghi nhớ nếu là không gia nhập vũ hồn điện hắn dạng này yêu nghiệt nhất định sẽ bị vũ hồn điện bóc chết đường tam chú ý tới mã tu nặc gan người con mắt ngay tại nhìn tròng trọc tiêu hàn t r e o ghẹo điệu nhỏ giọng t r e o chọc nói hàng ca ngươi có vẻ như có phiền thoái tiêu hàn đắng chát điệu cười một tiếng lặng lẽ trả lời ai ta cũng nghĩ điệu t h ấ p làm sao thực lực không cho phép tha ta quá khó khăn tớ s đấu la đến tiếp sau kịch bản sẽ tăng nhanh mấy ngày nay sẽ đi vị diện khác đấu la sự tình tạm thời có một kết thúc phía sau kịch bản đã nghĩ kỹ trở về đấu la thời điểm kịch bản sẽ càng thêm đặc sắc liên để chúng ta cùng một chỗ rửa mắt mà đợi đi thấu chương s o n g chương ba trăm bốn mươi lăm một vạn điểm bạo kích tổn thương làm sao có thể thứ một cái hồn hoàn làm sao có thể chính là vạn năm hồn hoàn tố vân đảo cùng mã tu nặc vô cùng kinh ngạc đến ngây người nhìn chăm chú tiêu hàn có thể căn cứ chúng ta lão sư võ hồn lý luận Chỉ cần cùng thân nội tại cùng bên ngoài tự tại dưng ờ một chút mã tu nặc lông mày cau lại hỏi dù là chính là các ngươi lao sư cũng không có đánh giết vạn năm hồn thú năng lực hai tử là ai giúp các ngươi đánh giết hồn thú đường tam gặp tiêu hàn g cao ngạo địa không trả lời nhiệt tâm lần nữa giải nói ra là sử lai、like、khắc học viện viện trưởng cùng mấy vị lao sư sử lai、like、khắc học viện khi nào đại lục có dạng này một cái có thể đánh giết vạn năm hồn thú nhưng là ta nhưng lại không biết học viện mã tu nặc rơi vào chầm tư sử lai、like、khắc học viện chỉ là một cái ngay cả bình xét cấp bậc đều không có học viện chỗ một cái nông dân cá thể thôn mã tu nặc chưa nghe nói qua cũng chẳng có gì lạ tuất nên đem hồn sư huy chương cho chúng ta đi tiêu hàn hơi không kiên nhẫn địa đáp lại nói nếu như không phải ngọc tiểu cương phân phó hắn căn bản sẽ không tới đây tiến hành tiến giai giám định đương nhiên có thể mã tu nặc gọi một người bàn giao một ít chuyện người kia liền quay người rời đi gian phòng này mã tu nặc nhìn về phía tiêu hàn hiền lành mỉm cười nói hai tử không biết ngươi có nguyện ý hay không gia nhập vũ hồn điện tiến vào chúng ta vũ hồn điện chuyên môn học viện học tập tiêu hàn khẽ lắc đầu lão nhân ra ta giống như đường tam đã tại nọ đỉn học viện học tập mã tu nặc vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định mỉm cười nói coi như đã tại nọ đỉnh học viện học tập lại có thể thế nào ngươi có thể bỏ học sau đó lại gia nhập chúng ta vũ hồn điện ta dám cam đoan ngươi chỉ cần gia nhập chúng ta vũ hồn điện nhất định có thể nhận so nọ đỉnh học viện tốt hơn học tập đáy ngộ tiêu hàn hơi s ư ớ n g sở khẽ cười nói lao nhân ra ngươi không phải mới vừa còn nói liền xem như các ngươi vũ hồn điện cũng không có cương ép đào người đạo lý sao mã tu nặc t h ầ n sắc không ít biến trong mắt lóe lên một vòng gian thương xảo tra ánh sáng từ đầu đến cuối mỉm cười nói ha ha nếu như chúng ta không có c ư ơ n g ép đào người đó nhất định là bảo vật tán phát qua n mang còn không có đạt tới để chúng ta tâm động cuồng nhiệt tình trạng ách xem ảnh một một bên đường tam nghe lời này ánh mắt đờ đẫn tâm linh đụng phải một vạn điểm bạo kích tổn thương vừa rồi mã tu nặc mặc dù cũng hướng hắn ném ra cành ô liu chỉ là cũng không có chấp nhất địa đào người hiện tại mã tu nặc đối mặt tiêu hàn lại là không e rẻ địa tuyên bố muốn đ à o người cái này để đường tam nội tâm đơn giản mình đầy thương tích thế nào mã tu nặc vẫn như c ũ là chưa từ bỏ ý định tiếp tục ngợi nói suy nghĩ kỹ chưa gia nhập chúng ta vũ hồn điện ngươi sẽ thu hoạch được tốt hơn bồi dưỡng có chúng ta vũ hồn điện trọng điểm vung trồng ngươi nhất định có thể trở thành danh chấn đại lục siêu cấp c ư ờ n g giả thu hoạch được trọng điểm vung trồng một bên tố vân đ à o âm thầm l i ễ u lưỡi liền xem như hắn cũng không có thu hoạch được vũ hồn điện trọng điểm v u n trồng nguyên bản tố vân đào trong lòng còn đối tiêu hàn có khí muốn tính toán tiêu hàn bây giờ đối mặt hai cái vạn năm hồn hoàn tiêu hàn liền xem như một cái phế võ hồn tố vân đào cũng minh bạch cùng tiêu hàn là địch sẽ là một loại m ư ờ i phần không sáng suốt cách làm ngay tại mã tu nặc cùng tố vân đào coi là tiêu hàn sẽ đáp ứng thời điểm tiêu hàn khẽ lắc đầu cự t u y ệ t nói không được ta tại nọ đỉnh học viện ở lại rất tốt tiêu hàn tố vân đào nhưng không có quên tiêu hàn võ hồn là hắn chủ trì hạ thức tỉnh đây chính là một cái trèo quan hệ hệ tốt điểm xuất phát lập tức buông xuống lửa giận trong lòng có chút hướng tiêu hàn thi lễ một cái nếu là ngươi đối ta vừa rồi đối ngươi lão sư mạo phạm cảm thấy lòng có không vui ta ở chỗ này trịnh trọng xin lỗi ngươi chỉ là hy vọng ngươi không muốn hành động theo cảm tính gia nhập chúng ta vũ hồn điện đối với ngươi mà nói là một cái lợi ích to lớn không được tiêu hàn vẫn như cũ lắc đầu từ chối nói lao ra ra ngươi hẳn phải biết lão sư của ta sự tình đã lao sư của ta bị vũ hồn điện xóa tên thân là học sinh ta như thế nào lại gia nhập vũ hồn điện ta tiêu hàn làm người có đôi khi phóng đãng không bị trói buộc nhưng là vẫn rất có nguyên tắc tính ai mã tu nặc dừng một chút muốn nói lại thôi cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi xem ảnh hai lúc này trước đó vị thị nữ kia trong tay kéo lấy một cái màu đỏ làm bằng gỗ đĩa đi đến mã tu nặc bên người mã tu nặc lấy ra phía trên hai cái huy trường phân biệt đưa cho tiêu hàn cùng đường tam từ giờ trở đi các ngươi chính là một vinh quang hồn sư đây là các ngươi hồn sư huy chương mỗi tháng có thể nương tựa theo huy chương đến vũ hồn điện nhận lấy phụ cấp đường tam ngươi là m ộ ư ơ i ba cấp hồn sư mỗi tháng có thể nhận lấy một cái kim hồn tệ tiêu hàn ngươi là ba mươi sáu cấp hồn tôn mỗi tháng có thể nhận lấy mười cái kim hồn tệ đây là các ngươi lần đầu đăng ký mặc dù không phải đầu tháng dựa theo quy củ có thể nhận lấy phụ cấp tạ ơn đường ta mừng rỡ tiếp nhận hồn sư huy chương cùng mã tu nặc đưa tới một cái tiền su lớn nhỏ kim hồn tệ ừ m tiêu hàn tiếp nhận mã tu nặc đưa tới đồ vật dừng một chút hỏi lao ra ra nếu là ta có việc có thể để người khác đến nhận lấy phụ cấp sao đối với cái này lễ phép có thửa h ò a ái dễ gần mã tu nặc tiêu hàn trong lòng rất có hảo cảm cái này đương nhiên có thể bất quá cần tại hồn sư đăng ký địa điểm mới có thể dạng này mã tu nặc lời nói rõ ràng trần chờ một chút về sau mỉm cười nhìn xem tiêu hàn một bên tố vấn đ ảo lại là một mặt mộng bức mà nhìn xem mã tu nặc t ố t nhiệm vụ hoàn thành tiểu tam chúng ta đi tiêu hàn cất k ỹ hồn sư huy t r ư ờ n g nói một tiếng hướng phía cửa phòng bước đi hàn ca lần này chúng ta có vẻ như làm trái lao sư phân phó làm náo động đường tam một bên theo sát tiêu hàn một bên nhỏ giọng đ ị a nói t h ầ m ha ha tiểu tam à, ta hỏi ngươi chúng ta nọ đỉn học h viện rõ ràng có hồn lực tiến giai d á m định thiết bị vì sao lão sư còn muốn chúng ta tới vũ hồn điện đâu tiêu hàn cười cười đồng dạng nhẹ giọng hỏi chẳng lẽ l ã o sư là cố ý mục đích là muốn để người ta biết hắn võ hồn bắt t r ư ớ c ngụy trang lý luận cũng không phải là chỉ là lý luận mà là chân lý muốn đánh một lần vũ hồn điện mặt đường tam một điểm l i ề n thông hơi kinh ngạc điện hỏi không sai tiêu hàn gật gật đầu quay đầu liếc một cái hậu phương mã tu nặc cùng tố vân đào mỉm cười nói l ã o sư bản tính cao ngạo lại là bởi vì tự thân võ hồn bị người nơi này chế dễ ư c ngay cả nói lên võ hồn thập đại hạch tâm sức cạnh tranh lý luận cũng bị thế nhân chô không dung cuối cùng lại còn bị vũ hồn điện lấy cái này vì lấy cớ đem hắn từ đây xóa tên bây giờ thực vật tính võ hồn cần hồn hoàn có thể chạy theo vật hệ hồn thú trên thân thu hoạch được cái này lần đầu tiên sự t ì n h nhất định sẽ bị mã tu nặc báo cáo đến lúc đó cũng không chính là đánh vũ hồn điện mà ta đã muốn đánh mặt ta chẳng qua là gia tăng một điểm cường độ mà thôi huống chi ta cũng không có vi phạm lao sư phân phó tiêu hàn võ hồn đều là vạn năm hồn hoàn điệu thấp coi như hắn nghĩ thực lực cũng không cho phép a t ấ u chương s o n g chương ba trăm bốn mươi sáu loạn phi phong truy pháp mã tu nặc đại sư lần đầu đăng ký tháng đó liền có thể nhận lấy hồn sư phụ cấp ta lúc đầu làm sao không có đ ạ i ngộ này còn có hồn sư còn có thể không cần tự mình đến đây nhận lấy phụ cấp dạng này chẳng lẽ có thể mạo danh thay thế chúng ta vũ hồn điện có cái quy củ này sao tố vân đào đợi đến đường tam cùng tiêu hàn đi xa ngậm bức địa hỏi mã tu nặc đương nhiên không có những quy củ này đợi ngày sau hắn tự nhiên sẽ biết chúng ta vũ hồn điện kỳ thật cũng không có những quy củ này cái này chẳng qua là ta bí mật làm bọn hắn vui lòng một loại phương thức mà thôi mã tu nặc sờ lấy cái kia t r ò m d â u dê trắng xóa c ẩ n đệ nhất đệ nhị cái hồn vòng chính là vạn năm hồn hoàn cho dù là phế võ hồn cũng có được vượt cấp năng lực chiến đấu tố vân đào chỉ có thể âm thầm cảm thán gừng càng già càng tay đồng sự một trận lỗi lầm của ngươi ta liền không lên báo còn hai người bọn họ nhất định phải hướng tổng trên điện báo mặc dù bọn hắn là phế võ hồn nhưng lại là tiên thiên đầy hồn lực một cái lam ngân thảo phát sinh như vậy biến hóa lớn một cái k h á c càng là có được vạn năm hồn hoàn việc này nhất định phải để tổng điện biết ta có một loại cảm giác tổng điện nhất định sẽ không tiếc bất kỳ đại giới đi n ỏ đỉn học viện đào người mã tu nặc cách b ậ cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ trên đường phố tiêu hàn cùng đường tam mã tu nặc ngươi nếu là nói tổng điện sẽ đào tiêu hàn lời này ta tin chỉ là cái kia đường tam rõ ràng là dính tiên thiên đầy hồn lực ánh sáng bây giờ nhìn lại hoàn toàn chính xác để cho người ta kinh ngạc sau tuổi liền trở thành một vinh quang hồn sư nhưng là tu luyện về sau thế nhưng là rất chậm nói không chừng vĩnh viễn không cách nào bước qua đại hồn sư cánh cửa đối mặt mã tu nặc tố vân đào trong lòng thế nhưng là không dám gật bừa h à n g ca cái này giống như không phải về học viện đường đường tam cùng tiêu hàn hành tẩu tại trên một con đường người đi đường không nhiều đường đi hai bên còn có người hét lớn bán lấy nhà mình loại rau quả cái này dĩ nhiên không phải về học viện đường tiêu hàn khỏe miệng hơi vịnh hỏi tiểu tam còn nhớ rõ lao sư lúc gần đi nói lời sao đương nhiên nhớ kỹ muốn nghe h à n g ca đường tam không chút nghĩ ngợi địa trả lời ừng bây giờ lao sư không ở bên người tu luyện của ngươi cũng không thể như vậy hủy bỏ không phải ngươi cùng ta t r ê n l ệ n h chỉ có thể càng ngày càng lớn thế giới này rất hiểm ác không có thực lực cường đại làm sao đi bảo hộ bên người nghĩ người phải bảo vệ tiêu hàn sờ lấy đường tam đầu dừng ở một nhà tiệm thợ rèn cổng tiệm thợ rèn đường tam không rõ ràng cho lắm mà nhìn xem một chút tiêu hàn bất quá đối với tiệm thợ rèn ngược lại là cảm giác được một loại đặc biệt cảm giác thân thiết tiệm thợ rèn bên trong đại hán tay phải vung lên trên trăm c â n t r u y tay trái cầm cặp g ấ p than ngay tại cho một khối gang khứ trừ tạp chết banh banh thanh âm toé lên h u y ễ n lệ hỏa hoa tiểu bằng hữu địa phương khác đi chơi nơi này rất nguy hiểm những này hỏa hoa tung t o é tử thế nhưng là căn bản không có mắt nếu là lấy tới trong mắt ta cũng không chịu trách nhiệm nếu là muốn mua đồ gọi các ngươi nhà đại nhân tới trên mặt đại hán che kín mồ hôi hữu lực vô thần địa nói ngươi là lão bản của nơi này sao ta muốn nặng bảy mươi hai cân tinh thiết đồng thời bình quân chia làm bảy mươi hai khối mỗi cái đều chế tạo trưởng thành hình vông mà lại muốn đồng dạng nặng tiêu hàn từ trong không gian giới chỉ lấy ra bảy mươi hai mai kim hồn tệ xem ảnh một đại hán vốn là muốn cự tuyệt chờ đến tiêu hàn lấy ra một túi nhỏ kim hồn tệ lúc lúc này mới tin tưởng tiêu hàn không phải tới quấy dối m ộ ư ơ i ngày sau tới bắt hàng tiêu hàn lắc đầu không được ta nhưng chờ không lâu như vậy đại hán không muốn mất đi cái này sinh ý nhẫn lại tâm giải thích nói h à i tử một khối tinh thiết coi như ba giờ không ngừng làm cũng chỉ có thể đánh ra một cân thời gian mười ngày đã là ta có thể cho ngươi ngắn nhất kỳ hạn tiêu hàn khẽ lắc đầu nhìn về phía đường tam còn là quá dài t i ể u tam ngươi lên đi được rồi hàn ca đường tam mặc dù trong lòng n g h i hoặc vẫn là nghe lời địa cất bước tiến lên ngươi bên trên đại hán ngắm đường tam một chút đem trong tay truy thả rơi xuống đất vang lên một đạo ngột ngạt tâm thanh trừng mắt tiêu hàn nói đùa cái gì hắn đáng sợ ngay cả truy đều không cầm lên được đường tam cách gắn mặc giống như là nhà cùng khổ hải tử tại đại hán xem ra liền xem như xuất từ thợ rèn gia đình lấy đường tam tuổi tác giai đoạn lại có thể học được cái gì đâu dù sao đường tam vẫn chỉ là một cái sáu tuổi hải t ử đâu đường tam không để ý đến đại hán cầm cặp g ấ p than kẹp lấy đỏ bừng găng khối để vào trong lò lửa thúc thúc làm phiền ngươi kéo xuống ống bể nhiệt độ không đủ dạng n à y nhiệt độ coi như không ngừng làm hoàn toàn chính xác cần thời gian ba tiếng mới có thể đem nó hoàn toàn khứ trừ t ạ p chết đại hán cũng tới tức giận khoanh tay đứng nhìn châm t r ọ c khiêu khích nói nha còn dám nói với ta dạy ta thế nhưng là đánh hơn hai mươi năm sắt lao thợ rèn t ố t liền để ta liền nhìn xem ngươi có bao nhiêu cân lượng kéo ống bế thanh niên nhìn xem đường tam lại nhìn về phía nhà mình lão bản gặp được lão bản gật đầu lúc này mới bất đắc dĩ lắc đầu thở dài h á n thấy đường tam bất quá là tự dứt lấy nhục mà thôi hô hô hô đợi đến gang làm nóng đến nhất định độ cao đường tam dùng cặp gấp than lấy ra xích hồng gang cầm truy trôi bước chân mở ra nhắm mắt lại giờ khắc này hắn phảng phất lại về tới thánh hồn thôn cùng đường hạo sống nương tựa lẫn nhau thời gian bên trong đột nhiên nặng đến một trăm cân truy lại bị đường tam cho cầm đi lên xem ảnh hai tốt khí lực động tác thành thạo hắn tuyệt đối là thợ rèn nhi tử tại đại hán đối đường tam khí lực tán thưởng có thừa thời điểm đường tam động bắp chân phát lực kéo theo trái tim lấy eo làm t r ụ trên lực lượng truyền bình một tiếng hung hăng nện ở xích hồng gang bên trên cương đại đánh đem chọn khối xích hồng gang đập nện lấy chấn bay lên tại đại hán ánh mắt kinh ngạc bên trong đường tam lại là sắc bén một truy rơi xuống chuyển động thân thể phảng phất không giống như là rèn sắt mà là tại khiêu vũ liên tục hơn ba mươi dưới một khối gang quả thực là bị đường tam khứ trừ rơi một nửa tạp chất truy rơi xuống đất đại hán ánh mắt đã biến thành ngốc trệ chúc á i này, c ẳ n loạn phi phong truy pháp? Mạnh nhất liên rèn g lẽ là phi pháp? thuật. h truy tục t thúc, truy rất t phi phong truy pháp?、Lòng、hiếu cái gì Lòng nặng đường là loạn kỳ a mừng tò mò hỏi đến Đại Hán. Cùng lúc đó, hệ thống tiểu thanh âm, đột nhiên tại tiêu hẳn trong mò âm, m hỏi Hán. hệ nhiên hẳn khen. Đại ngải đến đó, đầu Cùng văng lên. Lên lúc Chúc ngươi quan sát đường tam rèn đúc gang quan sát học được loạn phi phong truy pháp loạn phi phong truy pháp nguyên bản từ một vị cảnh giới vì phong hào đấu la thợ rèn sáng tạo là một loại liên tục đánh rèn đúc phương pháp thứ trừ kim loại t ạ m chất cường lực nhất kỹ thuật rèn đúc có thể mượn lực dùng sức hoàn mỹ nhất đem thợ rèn lực lượng phát huy ra truy pháp hết thể có một trăm linh tám truy ảo diệu vô tận có thể trực tiếp đem một khối gang chế tạo ra mình muốn bộ dáng nhưng liền xem như như thế toàn bộ đấu la đại lục cũng vẹn vẹn chỉ có người có thể liên tục vùng ra tám mươi mốt truy ách ta vậy mà thu được loạn phi phong truy pháp tiêu hàn chỉ bất quá tò mò nhìn thoáng qua đường tam rèn đúc mà thôi không nghĩ tới vậy mà học lén hạo thiên tông bí mật bất truyền loạn phi phong truy pháp loạn phi phong truy pháp không chỉ có riêng chỉ là rèn đúc truy pháp nó thế nhưng là còn có thể làm chiến kỹ đến sử dụng đem một khối gang chế tạo thành bọn hắn muốn dáng vẻ nếu là thời điểm chiến đấu đem người coi như thành gang thử nghĩ một chút vậy sẽ là một kiện kinh khủng cỡ nào sự tình a thấu chương xong chương ba trăm bốn mươi bảy phía sau núi h à n g ca ngươi muốn nhiều như vậy tinh thiết làm gì thẳng đến buổi chiều đường tam mới đưa bảy mươi hai khối tinh thiết toàn bộ chế tạo hoàn tất không phải ta dùng những này thế nhưng là vì ngươi chuẩn bị tiêu hàn khoe miệng lộ ra một vòng xảo trá mỉm cười vì ta đường tam nghi ngờ hắn tu luyện huyền thiên công cùng tử cực ma đồng căn bản không dùng được những này tinh thiết với hắn mà nói nhiều nhất những này tinh thiết bất quá chỉ là có thể chế tạo ám khí mà thôi nhưng ám khí đối người khác mà nói vẫn như cũng là một cái bí mật hắn còn không có đem bí mật này nói cho tiêu hàn đâu chẳng lẽ tiêu hàn đã biết hắn sẽ đánh tạo ám khí rồi nghe nói tiêu lão đại mang theo thủ hạ của hắn ở trường học phía sau núi giáo hấn đám kia công độc sinh làm sao lại tiêu lão đại thế nhưng là năm lớp sáu học sinh chúng ta nọ đỉnh học viện công nhận dẫn đầu đại ca làm sao lại đi giáo hấn công độc sinh đâu cái này cũng không giống như là tác phong của hắn à. còn có thể là vì cái gì lần này công độc sinh tới một cái không ăn mềm nhân vật giống như gọi tiểu vũ tỷ ỷ vào mình có chút bản sự không phục quản giáo chứ sao không phải sao tiêu lão đại làm lão đại của chúng ta khiến cái này công độc sinh biết chúng ta quy củ của học viện nha cung khổ liền phải an an phân phân khi bọn hắn rùa đen rút đầu đi đi đi đi xem một chút đương tiêu hàn cùng đường tam bước vào nọ đình ọ c viện liền nghe đến những học sinh khác nghị luận nọ đình học viện phía sau núi cao không hơn trăm mét cây cối xanh biếc tại chân núi có một khối đất bằng hoa cỏ tươi tốt trong ngày thường học sinh ở giữa bí mật giải quyết tranh chấp đều sẽ lựa chọn ở chỗ này tiến hành mượn cây cối hiểm hộ đường tam sử dụng quỷ ảnh mê tung hóa thành một đạo trận gió nhanh chóng xuyên qua tại trong rừng cây chỉ là tiêu hàn tốc độ càng nhanh bị ảnh trùng trùng điệp điệp hô hấp ở giữa liền đem đường tam bỏ lại đằng sau đường tam khẽ lắc đầu đối với cái này đã là không cảm thấy kinh ngạc hán mặc dù cũng là quái vật nhưng là không thể cùng yêu nghiệt so sánh không bao lâu hai người đã tuần tự đi tới khối này trên đất bằng trên đất bằng không khí đã dương c u n g bạc kiếm thế lực của song phương một bên là lấy năm lớp sáu học sinh tiêu lão đại cầm đầu một bên khác thì là lấy năm nhất học sinh tiểu vũ cầm đầu công độc sinh bên này chỉ có mười mấy người về phần tiêu lão đại bên kia nhân số đạt đến hơn năm mươi người xem ảnh một tiêu lão đại tên là tiêu trần vũ vẻ mặt khinh thường đối tiểu vũ chỉ trỏ tiểu nha đầu ngươi bây giờ hối hận còn tới cùng ta thế nhưng là năm lớp sáu học sinh xuất thân từ nhà phú hào căn bản không phải các ngươi những n à y công độc sinh có thể địch nổi tồn tại đối mặt khinh tiết tiểu vũ khả ái hai tay chống n ạ n h khinh thường tự tin nói ha ha tiêu lao đại lợi này của ngươi là có ý gì chẳng lẽ ngươi t r ộ t dạ sợ cho mình thêm can đảm một chút đi được rồi được rồi nếu là ngươi sợ liền làm tiểu đệ của ta đi về sau bưng trà đưa nước cũng không cần gọi ta một tiếng tiểu vũ tỷ là được rồi ha ha ta sẽ sợ ha ha thật sự là cười chết người lạc tiêu lão đại phình bụng cười to nghiêng đầu nhìn về phía phía sau hắn đám người kia phía sau hắn những cái kia tiểu đệ cũng là phối hợp địa ôm bụng cười cười phảng phất nghe được thế gian buồn cười nhất cho cười cuối cùng tiêu lão đại tay chỉ tiểu vũ ngạo nghệ nói vương thánh các ngươi công độc sinh năm nay đầu g ó c có phải hay không nước vào vậy mà tìm như thế một cái không biết trời cao đất rộng tiểu nha đầu tìm ta khiêu chiến tiểu vũ tỷ vương thánh bị điểm tên có chút sầu lo nhắc nhở nói hắn nhưng là năm lớp sáu học sinh sức chiến đấu có thể tại học viện chúng ta đứng vào mười vị trí đầu cảnh giới nghe nói đạt đến hồn sư cảnh giới nếu không chúng ta đợi hàn ca trở lại hãng n ó i a không cần không cần tiểu vũ phất phất tay không có chút nào cảm thấy sợ hãi nàng thế nhưng là tiểu vũ tỷ mười vạn năm hồn thú cho dù bây giờ hóa thành nhân hình tu vi làm lại từ đầu nhưng là đảm lượng vẫn phải có không muốn sự tình gì đều đi phiền p h ứ c hàn ca không phải người ta sẽ rất mệt chỉ cần đánh bại bọn hắn mới có thể để cho cái này học viện học sinh không còn xem nhẹ chúng ta công độc sinh cái này cũng là chúng ta công độc sinh lập uy nhanh nhất cũng là nhất phương thức hữu hiệu tiêu trần vũ lông mày nản g g lớn khoe miệng hơi vệnh dễ cận nói các ngươi tại nói nhỏ cái gì có phải hay không sợ nếu là sợ vậy thì nhanh lên nhận thua ân cái kia gọi tiểu vũ tiểu nha đầu nghe nói ngươi võ hồn là con thỏ vừa vặn ta thiếu khuyết một cái s ủ n g vật đây coi như là ngươi vừa rồi bất kính với ta trừng phạt tiểu vũ nghe xong chóc tức lấy chu chu mỏ hai tay chống n ạ n h ngươi t i ể u trần vũ vương thánh nhiễm à y quắc ngươi đừng phách lối nếu là hàn ca cùng tam ca ở chỗ này ngươi nhất định sẽ bại lấy rất khó coi hàn ca tam ca đây là các ngươi công độc sinh học sinh mới năm nay sao tiêu trần vũ ánh mắt cực kỳ khinh thường đừng kéo những t h ứ vô dụng này bớt nói nhiều lời ta cũng sẽ không k h i dễ các ngươi các ngươi chỉ có mười hai người chúng ta liền ra mười hai người thay phiên ra sân bên thắng liền có thể tiếp tục cùng kế tiếp đối thủ giao chiến thẳng đến trong đó một phương đều bị đánh bại xem ảnh hai tiêu trần vũ cầm nằm đấm ánh mắt cực kỳ tự tin theo tiêu trần vũ công độc sinh bên trong vương thánh bọn người không đáng để lo đều là phế vật bất quá là tiểu vũ có một ít sức chiến đấu mà thôi coi như tiểu vũ lại thế nào lợi hại xa l u ô n chiến hao tổn cũng phải mài chết tiểu vũ đương nhiên về phần vương thánh trong miệng đề cập hàn ca cùng tam ca tiêu trần vũ cũng không có suy nghĩ nhiều chỉ coi làm là mới tiến tới hai cái hơi có chút sức chiến đấu công độc sinh xử lỗ sự t ì n h ảnh hưởng quá lớn sau khi phát sinh học viện liền vận dụng lực lượng của nó đem chuyện này phong tỏa cho nên vương thánh cùng rất nhiều học sinh cũng không biết tiêu hàn kinh khủng chỉ biết là xử lỗ bị một cái cường đại học sinh tiêu diệt chỉ coi làm là cái kia học sinh vận dụng nhà mình thế lực dù sao băng vào một cái học sinh liền diệt mấy cái đại hồn sư cái này không khỏi cũng quá để cho người ta khó mà tiếp nhận tiểu vũ tỷ ván đầu tiên ta lên đi vương thánh tựa hồ đã nhận ra tiêu trần vũ ý đồ chủ động xin đi giết giặc nói được tiểu vũ mỉm cười gật đầu đối với nhân loại loại này luật bàn cảm thấy cực kỳ tốt chơi làm mười vạn năm h ồ n thú tiểu vũ đối ngươi chết ta sống chiến đấu đã cảm thấy chán ghét tiêu lão đại ta tới đi tiêu trần vũ phía sau đi ra một người nhìn thấy tiêu trần vũ gật đầu vương thánh ngược lại là sắc mặt nghiêm túc đối phương thứ một cái ra trận lại chính là hắn đối thủ cũ ư ớ n g đối phương khẽ quát một tiếng trên thân kim sắc quang mang hiền hiện ở trong tay của hắn xuất hiện một thanh dài hai mét kim sắc trường côn ha ha vương thánh ngươi có phải hay không ra lại ngứa nói đi lần này dự định nằm trên giường mấy ngày đúng lúc này một đạo quát nhẹ âm thanh từ lùn cây ngoại chuyển tới vương thánh người này liền giao cho ta đi nghe nói thanh â m quen thuộc vương thánh trên mặt vui mừng theo tiếng kêu nhìn lại vui vẻ nói hàng ca còn có tam ca các ngươi trở về thấu chương xong chương ba trăm bốn mươi tám ta liền không gọi tiểu vũ là lão đại lão đại trở về ha ha lần này quá tốt rồi tiêu trần vũ các ngươi nhất định phải thua tiêu hàn đến công độc sinh từng cái vui vẻ ra mặt lấy một loại đáng thương ngạo nghễ t h ầ n sắc nhìn xem tiêu trần vũ bọn người hàng ca ngươi trở về nha tiểu vũ tâm động như thỏ cao hứng lấy không muốn không muốn ừng tiêu hàng ậ t gật đầu tiểu vũ tỉ còn có ta đây ta cũng quay về rồi đường tam nhắc nhở ừng còn có ngươi tiểu tam hàng ca làm gì có phải hay không muốn nói ta xúc động không có trải qua ngươi cho phép liền bí mật cùng nhân nhà chiến đấu tiểu vũ quay đầu khả ái chu miệng nhỏ ngốc cô nương ta nói qua lúc ta không có ở đây ngươi chính là lao đại đã như vậy ta lại thế nào nhẫn tâm trách cứ ngươi đây tiêu hàn ỉ vào thân cao sờ lấy tiểu vũ tóc tán thường nói huống chi chúng ta làm công độc sinh cũng không thể luôn luôn bị người khi dễ chỉ là ngươi làm sao cũng phải chờ ta trở lại rồi nói sau h ừ ta cũng nghĩ chờ ngươi trở về chỉ là ai biết ngươi sẽ lúc nào trở về người ta đều khi dễ tới cửa còn có cái kia tiêu lão đại nói cái gì để cho ta làm sùng vật của hán thỏ ta nếu có thể nhẫn ta liền không gọi tiểu vũ tiểu vũ tay trái tay phải ngón trỏ cùng ngón trỏ khả ái đụng phải lại đụng một mặt h ủy khuất bộ dáng con thỏ gấp còn cắn người đâu tiểu vũ nói xong lời cuối cùng càng l à nhẹ nắm chặt nằm đấm mặt mũi tràn đầy tức giận thế nhưng là nàng kia bộ dáng khả ái căn bản để cho người ta không cảm giác được không có bất kỳ cái gì lệ khí hàng ca t a m ca lão đại tiêu trần vũ hơi nhũ mày không kiên nhẫn quát làm sao loạn như vậy bớt nói nhiều lời Các ngươi vương ò n nhất đến cùng sân. g thứ ai ra v thánh tự biết không phải tơ liều đối thủ nhường ra vị trí lui lại đến trong đội ngũ hàn g ca ngươi là lão đại trận đầu liền động thủ làm mất thân p h ậ n chuyện nơi đây không nếu như để cho để ta giải quyết ta đường tam cất bước hướng về phía trước chủ động xin đi d i ế t giặc vừa mới phóng ra một bước tiêu hàn đã trực tiếp hướng phía phía trước đi đến tiểu tam ta tới đi thân là lão đại bảo hộ mọi người ta không thể đổ cho người khác đây chính là giải quyết tranh chấp biểu hiện bản thân thời cơ tốt tiểu vũ ngay tại đằng sau nhìn xem đâu thân là lão đại tiêu hàn việc nhân đức không nhường ai địa địa đứng ra tơ liếu nhìn xem tiêu hàn do xét trong chốc lát tiêu hàn tội tác ngược lại là cùng bọn hắn không sai biệt lắm k i n h thường nói ngươi chính là công độc sinh lão đại ừng tiêu hàn gật gật đầu cũng tốt vương thánh là bại tướng dưới tay ta cùng hắn đánh không có ý nghĩa cùng ngươi đánh ngược lại là có thể làm cho ta nhấc lên kình tới sắp sáng ra võ hồn đi ta muốn bắt đầu động thủ t ơ liễu bước chân cầm trong tay kim sắc trường côn cẩn thận địa rằng có tiêu hàn không cần ngươi căn bản không có để cho ta sử dụng võ hồn tư cách tiêu hàn lạnh nhạt nói cái gì nói đùa cái gì hắn vậy mà nói t ơ liễu không để cho hắn lộ ra võ hồn tư cách hắn chẳng lẽ không biết t ơ liễu thế nhưng là năm lớp sáu học sinh có được mười hai cấp hồn sư hồn lực sao gia hòa này tuổi nhập học xem ra đầu góc có vấn đề a tiêu hàn một câu dứt lời vương thánh phía sau đám kia tiểu đệ ánh mắt khinh thường chê cười ghê tởm ngươi cũng dám như thế khinh thị ta ta nếu là không đem ngươi đánh ngã ta liền không h ỏ i l i ế u tơ l i ế u nổi giận bàn chân ra sức đập mạnh thân hình buôn tập phóng tới tiêu hàn cẩn thận xem ảnh một hàn ca làm sao vậy làm sao còn chưa động thủ ha ha còn dám p h á c h lối hắn cũng không gì hơn cái này đi đáng sợ đã bị sợ choáng vắng đi đối mặt tơ l i ế u công kích tiêu hàn không núc đ í c h đợi đến tơ liễu vung lên trong tay kim sắc trường côn đổ ập xuống địa đánh xuống lúc tiêu hàn vẫn không có động ý tứ trong lòng của mỗi người đối với cái này nhịn không được hoặc lo lắng hoặc trao phúng đứng ngoài quan sát có chút nữ sinh càng là không đành lòng nhìn thấy tiêu hàn hình dáng thê thảm dùng tay bộ mặt、Cút. mắt thấy tơ liễu bổng tử liền muốn tập bên trong tiêu hàn sọ、so、não tiêu hàn hổ khẩu thân khải nhẹ nhàng vừa quát một đạo sóng sung kích phảng phất thiên quân c h i lực đem đằng không mà lên tơ liễu cho đấm bay ngược mà ra nặng nề mà rơi trên mặt đất tình huống như thế nào tiêu trần vũ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem tiêu hàn trong sân hết thảy thực sự để hắn quá khó mà tiếp nhận ngay cả võ hồn đều vô dụng vận dụng nhẹ nhàng vừa quát vậy mà liền đem tơ liếu cho đánh bay cái này còn là người sao tiêu hàn nhẹ nhàng vừa quát liền đánh bại tơ liếu cũng là thật to địa ngoài tiểu vũ chờ công độc sinh dự kiến đặc biệt là vương thánh làm tơ liếu bại tướng dưới tay hắn biết rõ tơ liếu lợi hại vương thánh cảm g i á được tiêu hàn lại mạnh lên ha ha ta nhìn ngươi từ đây phải gọi tàn hoa bại liễu tiêu lão đại các ngươi nhận thua đi h à n ca không phải là các ngươi có thể địch nổi cũng tiết kiệm thụ ra thịt nỗi khổ vương thánh vô cùng đắc ý hắn biết từ đây công độc sinh rốt cuộc không cần nhận người khác khi dễ đương nhiên vương thánh mấy người cũng minh bạch bọn hắn công độc sinh vinh quang là tiêu hàn cho tiếp xuống ai bên trên ngươi vinh quang tiêu trần vũ tay chỉ một người lão đại ta không dám nếu không ngươi đến vương giả lão đại ta cũng không phải là đối thủ của hắn ách tiêu trần vũ ánh mắt chỗ hướng sau lưng của hắn một đám tiểu đệ nhao nhao lắc đầu sợ hãi nhìn xem tiêu hàn hồn lực cấp chín tơ liễu cũng không xứng tiêu hàn lộ ra võ hồn đồng dạng cảnh giới bọn hắn tự nhiên cũng không phải là đối thủ của tiêu hàn tiêu trần vũ nhìn xem sợ hãi rụt rẹ một đám tiểu đệ quắt phế vật đều là phế vật thân là lão đại tiêu trần vũ bất đắc dĩ bước chân bước lên trước khẽ quát một tiếng trên thân xuất hiện một cái màu trắng hồn hoàn màu đỏ hồn lực ở sau lưng của hắn ngưng tụ thành một con màu đỏ hồng lang tiêu trần vũ võ hồn sói năm lớp sáu học sinh cấp mười một thú hồn sư xin chỉ giáo động thủ đi không phải một hồi liền không có cơ hội tiêu hàn thản nhiên nói n g ư ơ i còn chưa có sáng ra người võ hồn đâu tiêu trần vũ ngưng trọng nhắc nhở nho nhỏ hồn sư vẫn là một cái màu trắng hồn hoàn không để cho ta lộ ra võ hồn tư cách lần này không có người còn dám c h à o phúng tiêu hàn không phải trực giác nói cho bọn hắn tiêu hàn khả năng có được cuồng vọng tiền vốn thế nhưng là tiêu trần vũ thân là nọ đỉn học viện l ã o đại thế nhưng là ngồi không yên quắp ghê tởm cũng dám xem nhẹ ta muốn ăn đòn xem ảnh hai tiêu trần vũ giờ khắc này quản không được nhiều như vậy thân hình gấp chạy đàng không mà lên vớt sói hướng phía tiêu hàn c h à o đi ba không chờ tiêu trần vũ gần như tiêu hàn trước người tiêu hàn cách không vung ra một trường bình một tiếng đem tiêu trần vũ quạt trên mặt đất đánh ba cái l a n đầu cái này tiêu trần vũ s ở lấy xương đỏ gương mặt ngộng bức mà nhìn xem tiêu hàn lại đến chứ tiêu hàn nhàn nhạt nhìn xem tiêu trần vũ ách tiêu trần vũ đứng lên khoe miệng chảy máu đầu góc cũng rõ ràng không ít hắn căn bản không đến gần được tiêu hàn thân thể đơn đả độc đấu hắn hiểu được hắn không phải là đối thủ của tiêu hàn không do dự thở dài nói ta nhận t h u a hoa hàn ca huy vũ âu ra chúng ta thắng quá tốt rồi lần này liền không người nào dám khi dễ chúng ta công độc sinh tiêu hàn sau lưng công độc sinh kinh ngạc qua đi hương phấn địa hoan hô còn tiêu trần vũ một phương học sinh đối với cái này cũng là không lời nào để nói tiêu trần vũ đi đến tiêu hàn trước mặt tôn kính nói từ giờ trở đi ngươi cũng là lao đại của ta đồng thời cũng là nọ đình học viện tất cả mọi người lao đại lao đại tiêu trần vũ phía sau một đám học sinh cùng kêu lên địa cung kính hô hào tiêu hàn lắc đầu chỉ vào tiểu vũ nói ta không phải là của các ngươi lão đại không được bao lâu ta liền sẽ rời đi nơi này đã các ngươi thua nên dựa theo trước đó làm từ đây tiểu vũ chính là các ngươi lão đại lão đại tiêu trần vũ cùng phía sau hắn học sinh cùng k e o lên đối tiểu vũ cung kính hô hào đừng gọi ta lão đại muốn gọi tiểu vũ tỉ tiểu vũ nện bước nhẹ nhàng bước chân mừng rỡ đi đến tiêu hàn bên người vâng tiểu vũ tỉ tiêu trần vũ bọn người lại đối tiểu vũ đổi giọng xưng hô đúng rồi hàng ca tiểu vũ tỷ chúng ta thân là tiểu đệ cho tới bây giờ chưa thấy qua các ngươi võ hồn đâu tiêu trần vũ bại tâm phục khẩu phục chỉ là đối tiêu hàn võ hồn có nồng hậu dày đặc lòng hiếu kỳ thôi được liền thỏa mãn nguyện vọng của ngươi tiêu hàn nhìn tiêu trần vũ một chút nhẹ nhàng vừa quát trên thân xuất hiện hai đạo màu đen hồn hoàn màu đen hồn hoàn lại là vạn năm hồn hoàn hơn nữa còn là hai cái thứ nhất thứ hai cái hồn vòng đều là vạn năm hồn hoàn hắn lại là đại hồn sư khó trách mạnh như vậy đối với tiêu hàn vì sao cường đại như thế tiêu trần vũ bọn người trong lòng xem như có phổ thấu chương s o n g chương ba trăm bốn mươi chín ta bán đường tam thượng len k e n chúc mừng ngươi phá vỡ đấu la cố sự tuyến đánh bại vương thánh bọn người ban thưởng điểm kinh nghiệm hai trăm l i n điểm ban thưởng điểm khoán bốn mươi điểm ha ha không tệ lại còn thu được điểm kinh nghiệm ban thưởng tiêu hàn suýt nữa đều quên nói đến đây cũng là hắn một cái cơ duyên dựa theo ban đầu cố sự tuyến thế nhưng là ỉ vào đường tam tiểu vũ bọn này công độc sinh mới đánh thắng tiêu trần vũ bọn người bây giờ biến thành hắn tiêu hàn tự nhiên là lật đổ ban đầu cố sự tuyến bây giờ lần nữa thu hoạch được hai mươi vạn điểm kinh nghiệm tiêu hàn cảnh giới hướng phía b á n thánh cảnh giới lại bước ra một bước nhỏ ta gọi tiểu vũ năm nhất công độc sinh võ hồn thỏ mười hai cấp một vòng chiến h ồ n sư tiêu hàn giới thiệu xong tiểu vũ cũng ngay sau đó tự giới thiệu cái gì tiêu trần vũ kinh ngạc nguyên bản tiêu trần vũ còn tưởng rằng tiểu vũ coi như lợi hại một điểm cho ăn bệ bụng cũng chỉ là tám chín cấp hồn lực không nghĩ tiểu vũ một cái tiểu nữ h à i tử tu vi vậy mà cũng là như thế người tiên so với hắn cái này năm lớp sáu học sinh còn cao hơn một cấp hồn lực tiêu hàn trên thân h à o quang màu phấn hồng p h u n g trào xuất hiện một cái màu vàng hồn hoàn mi mắt n h ạ nháy đắc ý nhìn xem tiêu trần vũ tiểu ê thêm u đầu, cung Trần túi kinh ngạc, túi đầu, càng thêm cung kính nói, tiểu Vũ i vũ tỉ, ta ta. sau, lao của phủ, về sau, ngươi cũng đại là khẽ ô không n Trần sinh, ngời g Gặp là lễ đại đại. đại đại. đối Tiêu Tiểu thi cái. Tiểu tỷ tỷ một phía qua sau Vũ Vũ Vũ học h k gật đầu nghiêng đầu đắc ý nhìn xem tiêu hàn thế nào liền cho phép ngươi là tiên thiên đầy hồn lực ta lại không được sao tiêu hàn mỉm cười h ắ n tự nhiên biết tiểu vũ là trời sinh đầy hồn lực đi đến tiểu vũ bên người sờ lấy tiểu vũ trên đỉnh đầu đáng yêu lỗ thai thỏ rêu rêu nói tiểu vũ nguyên lai、like、ngươi thật là cái con thỏ a tiểu vũ ánh mắt tả hữu c h ấ p động chột dạ nâng tay lên cầm nằm đấm cái gì đó lại nói ta nhưng tức giận t ố t đừng nóng giận xem như hàn ca ta không phải đi thôi ta dẫn ngươi đi ăn một bữa tốt tiểu tam nơi này liền giao cho ngươi tiêu hàn cười cười một mặt gian kế được như ý bộ dáng a ta đường tam mở mịt nhìn xem tiêu hàn nói nhảm chẳng lẽ còn muốn giao cho ta à đây chính là một cái lịch luyện cơ hội tốt đối của ngươi phát triển thế nhưng là phi thường hữu dụng chẳng lẽ lại ngươi muốn để tiểu vũ một cái nữ hải tử để ý tới sao tiêu hàn nhàn nhạt hỏi xem ảnh một đương nhiên sẽ không đường tam vô ý thức hồi đáp vậy được rồi nhớ k ỹ lao sư trước khi rời đi nói lời nghe ta để ngươi tuổi trẻ nhiều hơn lịch luyện đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi tốt tiểu vũ chúng ta đi thôi vận may quán rượu thức ăn chay thế nhưng là nhất tuyệt ở tiểu tam rút xong liền đến vận may quán rượu tiêu hàn vỗ nhẹ đường tam bả vai quay người hướng phía ngoài học viện bước đi tiểu tam tiểu vũ nhìn thoáng qua đường tam cuối cùng ngăn cản không nổi rau xanh củ cải r ụ hoặc hô hàng ca chờ ta một chút hôm sau a hàng ca ngươi hôn đ à n ngươi tại sao có thể vi phạm tiêu hàn thụy nhãn mông lung bên trong bên người liền truyền đến rít lên một tiếng ta đi nhìn một cái xảy ra chuyện gì chẳng biết lúc nào tiểu vũ vậy mà ghé vào tiêu hàn trên thân giống như là dỗ hải tử đi ngủ ôm tiểu vũ ách tiêu hàn một b ư ớ c một giây sau tiêu hàn thân hình bắn ra cả người bị tiểu vũ một cước đạp xuống giường trải hừ nói xong không thể vượt giới ngươi cũng dám vi phạm đây chính là trừng phạt xem ở cái gì cũng không có phát sinh phân thượng hôm nay ngươi nhất định phải cho ta chuẩn bị cho tốt tan ân hôm qua vận may quán rượu đồ ăn không tệ hôm nay lại mời ta ăn một bữa tốt tiểu vũ chống n ạ n h trứng mắt tiêu hàn tiêu hàn nhưng không có ngốc đến đi cùng tiểu vũ biện luận như thế cơ hội khó được làm sao lại bỏ lỡ mỉm cười nói được hôm nay ta liền lại mời ngươi ăn một bữa tốt âu ra hàn ca vạn thuế tiểu vũ khỏe miệng hơi vịnh một mặt gian kế được như ý bộ dáng thân là người trong cuộc tiểu vũ tự nhiên biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra tiêu hàn vượt biên giới sao hiển nhiên không có tối hôm qua sấm x é t vang dội sợ hai tiểu vũ cả đêm khó ngủ lúc này mới vi phạm lăn đến tiêu hàn trên giường đợi đến tiểu vũ tỉnh lại thời điểm muốn len len trở lại giường của nàng t r á i lúc nàng phát hiện đường tam chẳng biết lúc nào đã từ bên ngoài tu luyện trở về không phải sao chỉ có thể để tiêu hàn lưng nội hoa nước này hàng ca ta có thể đi sao đường tam thần sắc có chút kích động hỏi hắn đến thế giới này có một đoạn thời gian cùng đường hạo cùng một chỗ ẩn cư tại thánh hồn thôn hắn rất ít ăn đi ra bên ngoài những ngày phong phú thức ăn có thể tiêu hàn gật gật đầu vậy còn chờ gì chúng ta đi thôi tiểu vũ vui vẻ nhảy xuống giường chiếu xem ảnh hai chờ một chút đường tam từ hôm nay trở đi ngươi đến dựa theo ta quy định huấn luyện hạng mục tới tu luyện tiêu hàn khỏe miệng lộ ra một vòng ý vị sâu xa mỉm cười tựa như mỉm cười ác ma dựa theo tu luyện của ngươi phương pháp tu luyện đường tam nghi ngờ đúng thế tiêu hàn gật gật đầu nhắc nhở nhớ k ý lao sư trước khi rời đi nói lời sao nhớ kỹ hết thể nghe hàng ca đường tam gật gật đầu ừng lao sư không tại tu luyện cũng không thể rơi xuống hiện tại ngươi chính là lớn thân thể cũng là chịu đánh thân thể tốt nhất thời điểm chịu đánh thân thể đường tam đột nhiên có loại dự cảm xấu n h ư mày hàng ca vậy ngươi dự định làm sao an bài cho ta tu luyện đông tiêu hàn vung tay lên lấy ra một cái sau lưng cùng hai cái xà cạp bên trong hết thệ có năm khối tinh thiết tinh thiết trọng lượng cũng không nhẹ rơi xuống đất vang lên một đạo ngột ngạt tâm t h a n h đã cầm thạch mặt đất đều lộ ra dạng nước vết dạng những n à y tinh thiết đáng sợ một khối liền có m ộ ư ơ i cân đi nghe nói động tinh của nơi này vương thánh bọn người tập trung tới vương thánh càng là tự mình nhặt lên trên mặt đất một khối tinh thiết phí hết một phen khí lực mới cầm lấy bốn khối tinh thiết đường tam ánh mắt một bẩm như có điều suy nghĩ hỏi hàng ca ngươi không phải là muốn ta phụ trọng những này tinh thiết tiến về vận may quán rượu à? không sai tiêu hàn gật gật đầu cái gì những này tinh thiết cộng lại thế nhưng là có năm mươi cân vận may quán rượu cách nơi này có chí ít năm ngàn mét khoảng cách đi đường cũng có thể làm cho người thở h u n g chi vẫn là phụ trọng những vật này nói đùa cái gì lão đại ngươi không phải là chăm chú à, dạng này còn không phải đem tam ca cho mệt chết vương thánh chờ người đưa mắt nhìn nhau âm thầm liễu lưới chỉ coi là tiêu hàn nói đùa đâu ta đương nhiên là chăm chú tiêu hàn gật gật đầu nhìn về phía đường tam trịnh trọng nói tiểu tam ngươi thân là hệ phụ trợ hồn sư cũng không thể đem tự thân phòng ngự cùng lực lượng hoàn toàn giao phó cho đồng đội nếu là một ngày kia bên cạnh ngươi không có đồng đội người khác hướng ngươi phát động công kích tình cảnh sẽ rất nguy hiểm mà lại ngươi nếu là muốn giống như ta thu hoạch vạn năm hồn hoàn nhất định phải nội nội ngoại ngoại đều cường đại hơn Cường đại đến có đến nhận đại tiếp thể vạn năm hồn hoàn năng lượng tình trạng.、Thử、nghĩ một chút, nếu là lực lượng ngươi không kém hơn cường công hình hồn sư, vậy sẽ là một loại sao mà chuyện kinh khủng、A. Vạn năm hồn hoàn. là lực là loại sư, Thử một chút, thể một kém mà của có sao sẽ vậy đường tam bị tiêu hàn nói có chút tâm động tiêu hàn đệ nhất đệ nhị cái hồn vòng chính là vạn năm hồn hoàn cái này khiến đường tam nội tâm chịu đủ đạ kích muốn giống như tiêu hàn mạnh đường tam nhất định phải để trong thân thể bên ngoài đều muốn đầy đủ cường đại cường đại đến có thể hấp thu vạn năm hồn hoàn tình trạng t ấ u chương xong t r ư ơ n g ba trăm năm mươi đường tam thế mà giúp ta hạ đương nhiên ngươi có thể lựa chọn cự tuyệt dù sao lão sư chỉ là để cho ta chiếu cố nhiều hơn ngươi cũng không để cho ta huấn luyện ngươi tiêu hàn d ừ n g một chút chờ đợi lấy đường tam đáp lại hàn ca ta nguyện ý tiếp nhận huấn luyện của ngươi đường tam không để cho tiêu hàn thất vọng không có chút do dự nào tốt đã như vậy vậy sẽ cái này đổ vật mặc vào đi tiêu hàn cười cười hắn không sợ đường tam không đáp ứng dù sao tại đường tam trong nội tâm có một viên muốn mạnh lên trái tim được đường tam không có suy nghĩ nhiều đem trên mặt đất sau lưng xà cạp cho m ặ c vào nhìn xem đường tam như thế thuận theo tiêu hàn khỏe miệng lộ ra một nụ cười đắc ý cầm hướng tiểu vũ tay nhỏ không đợi tiểu vũ đáp lại lôi kéo tiểu vũ hướng phía thất xá cổng bước đi ừ m đã như vậy vậy bắt đầu đi ta tại vận may quán rượu chờ ngươi tiểu vũ sắc mặt kinh ngạc muốn phản kháng thế nhưng là thân thể đã bị tiêu hàn dẫn dắt đi ra thất xá đại môn ra thất xá đại môn tiểu vũ nhìn thấy không ít học sinh có đôi có cặp gương mặt tường đỏ lúc này mới mặc cho tiêu hàn nắm nàng đi ra nọ đỉn học viện ha ha tiêu hàn quay đầu nhìn một cái đường tam trong lòng vô cùng đắc ý ra tinh đấu đại xâm lâm mặc kệ đi tới chỗ nào đường tam đều là đi theo tiêu hàn cùng tiêu hàn cùng một chỗ cùng tiểu vũ xuất nhập lấy lạc đinh thành cái này khiến tiêu hàn trong lòng được không khoái hoạt không phải sao thừa dịp cái này huấn luyện lấy cớ tiêu hàn rốt cục q u ă n g đường tam cái này theo đôi u có thể cùng tiểu vũ đơn độc ở chung được hàn ca chúng ta dạng này có phải hay không có chút không ổn tiểu vũ đỏ mặt t h ấ p giọng thì thảo hỏi có thể có gì không ổn n g ư ờ i cũng gọi ta ca là mội mội của ta ca ca rắt rắt mội mội tay thiên kinh địa nghĩa tiêu hàn mỉm cười đắc ý m ộ i m ộ i tiểu vũ bước chân đột nhiên dừng lại m ở mịt nhìn xem tiêu hàn thế nào tiêu hàn quay đầu tò mò nhìn tiểu vũ hằng ca ta hỏi ngươi một vấn đề hy vọng ngươi có thể nghiêm túc trả lời tiểu vũ sắp mặt thu hồi dĩ vãng hoạt bát trước nay chưa từng có nghiêm túc tiểu vũ ngươi có biết hay không ngươi bộ dáng bây giờ rất giống trong học viện những cái kia cứng nhắc lao đầu tự ở tiêu hàn trêu ghẹo địa cười hằng ca ngươi lời nói mới rồi là chăm chú sao thật muốn ta làm mội mội của ngươi tiểu vũ trịnh trọng nhìn xem tiêu hàn xem ảnh một nhà đầu đốc đương nhiên là chăm chú ngươi hàn ca nói chuyện nhất ngôn cửu đỉnh tuyệt không nói đùa chỉ là ngươi nguyện ý không tiêu hàn sắc mặt cứng nhắc nghiêm túc nhìn xem tiểu vũ ta tiểu vũ có chút sầu lo rút về tiêu hàn tay quay người nhìn về phía phương xa ánh mắt không biết làm sao nàng thế nhưng là mười vạn năm h ồ n thú mặc dù có đại minh cùng nhị minh hai cái đệ đệ còn chưa từng có nhận một nhân loại vì ca ca tiểu vũ đã mất đi mụ mụ bên người không có một cái nào thân nhân trong lòng tự nhiên cũng muốn bị người che chở có được một người thân chỉ là h ồ n thú cùng nhân loại thế nhưng là thủy hỏa bất dung một khi thân phận của nàng bại lộ tiêu hẳn sẽ còn đương nàng là mội mội sao cho nên tiểu vũ lại có chút chân t r ở mặc dù ta không phải ngọc thụ lâm phong tiêu sái l ô i lạc nhưng là ta có rộng lớn lòng dạ cùng mạnh mẽ khuỷu tay mặc kệ ngươi chừng nào thì có nhu cầu ta chỗ này đều là ngươi càng tránh gió mặc dù ta không phải nơi này người mạnh nhất nhưng là ta sẽ vĩnh viễn bảo hộ mội mội của mình không cho nàng nhận một điểm tổn thương tiêu hàn một lời một chữ nhìn chăm chú tiểu vũ ta tiểu vũ ánh mắt có chút thương cảm nghĩ đến mẹ của nàng đưa lưng về phía tiêu hàn nhìn về phía tinh đấu đại s â m lâm phương hướng nếu là có một ngày có rất nhiều người muốn giết ta những người kia lại là ngươi đánh không lại làm sao bây giờ vậy liền mời bọn họ trước bước qua thi thể của ta tiêu hàn hơi nắm chặt n ắ m đấm tự nhiên biết tiểu vũ ám chỉ trong lời nói vũ hồn điện giáo hoàng b ỉ bị đông chính là xuất lĩnh lấy một đám người giết tiểu vũ mụ mụ bây giờ vũ hồn điện còn không có tìm hắn tiêu hàn phiên phức nếu là có tiêu hàn không ngại đem vũ hồn điện nổ tận gốc biết rõ đ ấ u l a cố sự tuyến tiêu hàn thế nhưng là biết được tiểu vũ cuối cùng cũng là bởi vì vũ hồn điện mà chết bây giờ đã hắn xuyên qua mà đến cái này bi kịch liền tuyệt đối không cho phép nó lại phát sinh ân tốt nhất còn phải nghĩ biện pháp phục sinh tiểu vũ mụ mụ tiêu hàn thế nhưng là biết đường tam thành thần về sau sống lại nàng mẫu thân á ngân có lẽ tiểu vũ mụ mụ cũng có thể phục sinh chỉ là nhất định phải thu hoạch được bị bị đông trên người hồn cốt bị bị đông a nghe nói nàng thế nhưng là một vị phong hoa tuyệt đại tuyệt thế mỹ nữ muốn từ một cái mỹ nữ trên thân cướp đoạt một khối xương độ khó hệ số cũng không nhỏ ách tiểu vũ động dung chủ động quay người nhìn nhau tiêu hàn tiêu hàn kia thần sắc kiên định có được bàn thạch cảm nhận thật sâu đả động tiểu vũ trái tim tiểu vũ biết tiêu hàn không phải đang nói đùa bốn mắt giao tiếp đối mặt hồi lâu xem ảnh hai rất rất lâu tiểu vũ linh động con người lóe ra thần sắc kích động môi đỏ như son thân khải nhẹ giọng tê ơ k len k e n chúc mừng ngươi phá vỡ đấu la cố sự tuyến đả động tiểu vũ phương tâm để tiểu vũ nhận ngươi làm ca ca. ban thưởng điểm kinh nghiệm ba triệu điểm ban thưởng điểm khoán sáu trăm l i n điểm theo một đạo dòng năng lượng nhập tiêu hàn trong đan điển tiêu hàn tu vi hướng phía trước bước ra một bước nhỏ khoảng cách ban thánh cảnh giới càng ngày càng gần cảm ơn ngươi tiểu vũ tiêu hàn mừng rỡ trong lòng đối với tiểu vũ hắn là thật tâm thích tại hắn nhận biết trong nữ nhân tiểu y tiên eo nhất tinh tế m ở đ ờ i xạ cùng nhã phi yêu diễm như lửa tiêu ngọc chân dài nhất huân nhi siêu phàm thoát tục về phần tiểu vũ thì là đáng yêu vô địch kích động tiêu hàn lần nữa cầm tiểu vũ tay nhỏ dừng một chút nghĩ đến đâu phá vị diện hồng nhan tri kỷ tiêu hàn lại nói tiểu vũ có một việc ta cần nói với ngươi rõ ràng sự t ì n h gì tiểu vũ tò mò hỏi bên cạnh ta không vẹn vẹn chỉ có một mình ngươi ngươi về sau sẽ có rất nhiều t ỷ t ỷ tiêu hàn trịnh trọng nói trong lòng đã làm tốt bị tiểu vũ cự tuyệt chuẩn bị a ta còn tưởng rằng chuyện ghê gớm gì không phải liền là thêm một cái t ỷ t ỷ sao tiểu vũ cười cười không không phải một cái ít nhất là hai cái khả năng sẽ còn càng ngày càng nhiều tiêu hàn lần nữa trịnh trọng nói m ở đợt xả nữ vương cùng tiêu hàn đã phát sinh quan hệ tiêu hàn cũng sẽ không bỏ qua m ở đợt xả nữ vương còn hân nhi tiêu hàn cũng là vô luận như thế nào cũng sẽ không đem nó vứt bỏ biển không khô thạch không nát tiêu hàn liền tuyệt đối sẽ không cùng hân nhi tách rời a không phải liền là nhiều mấy người tỷ tỷ sao tiểu vũ vẫn như cũ cười cười có lẽ tiêu hàn không biết tiểu vũ đối với nam nữ phương diện sự tình tư tưởng vô cùng khai hóa tiểu vũ là mười vạn năm hồn thú bản thể chính là một con hồn thú một công nhiều mẫu chuyện như vậy đơn giản chính là hồn thú bên trong pháp tắc sinh tồn giống như trừ ra bồ câu loại hình hồn thú còn chưa từng có cái nào hồn thú trong đám công hồn thú không thể tìm rất nhiều mẫu hồn thú tiểu vũ ngươi thật tốt tiêu hàn kích động một tay lấy tiểu vũ ôm lấy a đột nhiên xuất hiện lớn ôm hoàn toàn vượt quá tiểu vũ đoạn trước tiểu vũ đầu góc trống giống đợi đến tiêu hàn vùng ra tiểu vũ tiểu vũ gương mặt đ ỏ bừng nửa ngày nỉ non nói ta có thể hay không không bảo ngươi ca ca thấu chương xong chương ba trăm năm mươi mốt vì cái gì tiêu hàn trong lòng vui mừng biết rõ đấu la hết thảy tiêu hàn thế nhưng là biết lúc trước đường tam thu tiểu vũ làm mội mội thời điểm tiểu vũ cũng là không nguyện ý gọi đường tam vì ca ca ngay sau tiểu vũ liền thích đường tam cùng đường tam tư canh giữ ở cùng một chỗ bây giờ tiểu vũ nói ra lời giống vậy cái này há không phải là đang nói tiểu vũ phương tâm đã bị đánh động mở thỏ khơi r ỏ n g hán tiêu hàn đã bước ra trọng yếu một bước tiểu vũ cúi đầu trong mắt tả h ư u c h ấ p động tránh thoát tiêu hàn nện bước bước chân nhẹ nhàng tùy tiện tìm một cái lấy cớ bây giờ ngươi đã là một vị đại hồn sư có thể xin tốt nghiệp chờ ngươi sau khi tốt nghiệp ta chính là nặc đinh thành sơ cấp học viện tất cả học viên l ã o đại xuất nhập học viện còn phải xưng hâu người khác vì ca ca l ã o sinh thì cũng thôi đi cái này khiến về sau tiến vào học viện tân sinh sẽ nhìn ta như thế nào tốt ta sưng hô mà thôi không quan trọng chỉ cần trong lòng ta biết ngươi là mội mội của ta là đủ rồi tiêu hàn nhàn nhạt cười cười tay không lật một cái lấy ra mười cái dẫn bạo phủ tiểu vũ cái này cho ngươi đây là cái gì tiểu vũ tò mò tiếp nhận tiêu hàn trong tay dẫn bạo phủ suy nghĩ một hồi lâu thế nhưng là nhìn không ra bên trong càng khôn trong lúc mơ hồ chỉ có thể cảm nhận được trong tay phủ lục bên trong ẩn giấu đi khó lường lực lượng đây là dẫn bạo phủ chỉ cần có một chút xíu hồn lực liền có thể sử dụng phương pháp rất đơn giản đem hồn lực cùng linh hồn chi lực ân cũng chính là hồn lực cùng ý niệm rót vào chương này dẫn bạo phù bên trong thiện tay vung ra muốn đánh ai liền hướng ai ném đi về sau hai tay giống ta dạng này kết tấn liền có thể dẫn bạo giấu ở phù lục bên trong năng lượng tiêu hẳn từ hệ thống trong thương thành mua sắm một chương dẫn bạo phù nhắm ngay một bên một cây đại thụ vung tay lên dẫn bạo trên bửa phi tiêu đánh chúng vào đại thụ cán theo tiêu hàn nhẹ dọn vừa quát vê anh cả viên đại thụ đột nhiên nổ tung vẩy ra tàn nhánh đoạn làm g i ấ y lên hừng hực liệt hỏa đột nhiên vang lên tiếng nổ quả thực đem không có chút nào phòng bị tiểu vũ giật mình kêu lên tiêu hàn phi thường hài lòng tiểu vũ thân sắc giải thích nói trừ ra như thế còn có thể nương tựa theo ý niệm của chúng ta đang phi hành không chung trực tiếp dẫn bạo tóm lại linh hoạt sử dụng có thể thật to mà tăng lên sát thương năng lực ách tiểu vũ chân kinh Khủng bố như bố tiêu h ế nếu bạo tạc t lực, là tại người không có chút nào phòng bị tình hương n dưới, i chút h có đột bị n công nào kích, cỡ c h sẽ là y ệ n n k i hàn khủng. kim phân hối chương phủ phủ hóa phủ. Ngải, cùng trung cùng Tiêu biệt một xét Tiêu đoái vũ lần nữa phân phó nói len k e n chúc mừng ngươi hối đoái thành công tốn hao tháng mười năm hai nghìn điểm khoán thu hoạch được một chương xét phủ cùng kim trung phủ cùng hóa vũ phủ tiêu hàn tay không lật một cái trên bàn tay xuất hiện ba tấm phủ lục đầu tiên tiêu hàn cầm tản ra thổ hoàng sắc lưu quang p h ụ lục tay nhất t r à sát p h ụ lục tia sáng màu vàng đại thịnh tại tiêu hàn quanh người hình thành một vòng thổ hoàng sắc kết giới công kích ta thử một chút tiêu hàn phân phò nói thật sao tiểu vũ tò mò dùng tay đoạn lấy tiêu hàn quanh người hào quang màu vàng đất ừ m dùng ngươi lớn nhất khí lực thử một chút tiêu hàn gật gật đầu tiểu vũ thân thể đằng không mà lên một cái xinh đẹp toàn phong thối hướng phía tiêu hàn q u é t tới b ảnh xem ảnh một tiểu vũ đau lấy ngũ quan vật mèo một cước này nàng thật là sử dụng lớn nhất khí lực phảng phất đá trúng một khối đá không bây giờ tiểu vũ mặc dù chỉ là mười hai cấp hồn sư bản thể thế nhưng là mười vạn năm nhu cốc thỏ liền xem như một khối năm mươi cân tảng đá cũng có thể đem nó trực tiếp đá bể nhưng tiểu vũ lại là kinh ngạc phát hiện nàng cái này một chân vậy mà không để cho tiêu hàn quanh người tia sáng màu vàng sinh ra bất kỳ biến hóa nào vẹn vẹn chỉ là vang lên một đạo nhỏ xíu t r u n g vang âm thanh mà thôi đây là kim trung phủ sử dụng về sau có thể tại sử dụng giả quanh người hình thành một cái có thể tiếp nhận hồn vương công kích kết giới có thể tiếp tục mười phút đương nhiên mỗi một lần đụng phải công kích về sau đều sẽ rút ngắn kết giới kéo dài thời gian tiêu hàn giải thích cầm trong tay một chương màu xanh biết phụ lục vước cho tiểu vũ dùng hồn lực vỡ v ụ n ó không cần quá nhiều một chút xíu như vậy đủ rồi ừng tiểu vũ ánh mắt kích động y theo tiêu hàn phân phó gọi ra một sợi hồ lực chỉ gặp trong tay màu xanh biết phụ lục quang mang đại tác vậy mà hóa thành một trận k í n h phong quay t r u n g quanh tại thân thể của nàng t r u n g quanh k tại sao ta cảm giác thân thể của ta biến đổi nhẹ nhàng quá tiểu vũ kinh ngạc nhìn xem tay chân của nàng động một cái thử một chút hiu y theo tiêu hàn phân phó tiểu vũ thân hình khái động hô hấp ở giữa xuất hiện tại ngoài trăm thước h o a thảo tốc độ của ta lại có thể đạt tới nhanh như vậy dù là làm một nữ tính tiểu vũ cũng là nhịn không được tuân ra một câu thô tục nửa ngày ngạc nhiên nhìn xem tiêu hàn ừ m tiêu hàn gật gật đầu hóa vũ phủ có thể gia tăng tự thân 50% t ố c độ di chuyển cùng tốc độ công kích tiếp tục thời gian 10 phút đương nhiên trừ cái đó ra nó còn có thể để cho người ta bay lượn bầu trời ca ngươi nói là ta có thể bay lượn tiểu vũ kinh ngạc vừa vui mừng mà nhìn xem tiêu hàn không đợi tiêu hàn đáp lại tiểu vũ thử lăng không mà múa ngay sau đó để nàng cảnh tượng đáng ngạc nhiên xuất hiện nàng vậy mà coi là thật có thể chân đạp hư không bay lượn chân trời hiu bay lượn trong chốc lát tiểu vũ sắc mặt vẫn như cũ kích động không thôi đi đến tiêu hàn trước mặt trong lòng có loại hôn tiêu hàn xúc động ca cái này cũng quá thần kỳ làm con thỏ tiểu vũ thế nhưng là mười phần hâm mộ những cái kia bay lượn bầu trời phi cầm tiểu vũ tuyệt đối không ngờ rằng một ngày kia nàng tiểu vũ tỷ cũng có thể trao l i ệ n cửu thiên ừ m tiêu hàn gật gật đầu chương này hóa vũ phủ thế nhưng là một chương thất giai phù lục có thể làm cho người tạm thời chân đạp hư không giá cả trọn vẹn mười vạn điểm điểm khoán mà lại chỉ có thể duy trì mười phút có như thế phù lục nếu là gặp được nguy hiểm dù là tiểu vũ không địch lại cũng thật to mà tăng lên chạy trốn năng lực ca tờ phù lục này đâu tiểu vũ con ngươi linh động t o mò rơi vào tiêu hàn trong tay tấm kia có từng tia từng tia lôi điện lượn lờ ngân sắc trên b a chú xem ảnh hai muốn biết vậy liền thử một chút đi phương pháp cùng vừa rồi ngươi sử dụng p h ụ lục đồng dạng tiêu hàn cầm trong tay ngân sắc p h ụ lục hướng về phía trước một đưa tiểu vũ không nghĩ ngợi thêm một sợi hồn lực xuất hiện cả trương p h ụ lục ngân h à o quang màu xám đại tác hình thành một con màu xám bạc quả cầu quả cầu bên trong h à o quang màu xám giống như là một đoá mây đen chung quanh có nhẹ nhẹ ngân sắc lôi điện lượn lở thử một chút đi muốn đánh ai liền đánh người đó cúng dẫn bạo p h ù khác biệt xét phù có thể xác định vị trí mục tiêu đà kích coi như giết không được địch nhân cũng có thể để cho địch nhân sinh ra tê dại hiệu quả tiêu hàn mỉm cười giải thích t ố t vậy liền thử một chút đi tiểu vũ ánh mắt hoạt bát rơi vào tiêu hàn trên thân ách tiểu vũ chớ làm loạn cái này xét phù uy lực không thấp đâu thường người không sẵn sàng thế nhưng là có thể m i ệ u sát hồn vương cảnh giới cường giả tiêu hàn liên tục thôi thôi tay cười cầu xin tha thứ ha ha tiểu vũ cũng không phải thật muốn cầm tiêu hàn làm thí nghiệm đôi mắt sắc bén lóe lên vung tay lên màu xám bạc quả cầu thoáng hiện bước lên đến một cây đại thụ trên không vê anh một đạo mười mấy cm thô dải lụa màu bạc từ không trung giang xuống đem cây đại thụ kia bổ bạo liệt mà ra trong học viện rất nhiều hiếu kỳ giả đang theo lấy bên này đi tới ta hướng ngươi biểu hiện ra những này chỉ là muốn nói ta có bảo hộ mọi mọi năng lực tiểu vũ đem ngươi vươn tay ra tới tiêu hàn phân phò nói làm gì tiểu vũ tò mò vươn tay chỉ gặp tiêu hàn giống ảo thuật trong tay cầm một viên phấn đá quý màu đỏ chiếc nhẫn chiếc nhẫn tiểu vũ bản năng thu tay lại thế nhưng là bàn tay nhỏ của nàng bị tiêu hàn n ắ m l ấ y căn bản rút về không được đây là nạp giới ân cũng chính là một kiện hồn đạo khí bên trong có được ba trăm mét khối không gian đây coi như là ngươi nhận ta làm ca ca lễ vật tại trong giới chỉ có năm mươi tấm hóa vũ phủ ba vạn tấm dẫn bạo phủ năm n g à n tấm xét phủ cùng một n g à n tấm kim trung phủ hóa vũ phủ một chương mười vạn điểm khoán dẫn bạo phủ một chương ba trăm điểm khoán lục giai xét phủ một chương hai n g à n điểm khoán lục giai kim trung phủ một chương một n g à n điểm khoán vẹn vẹn những này tổng cộng liền xài tiêu hàn một ư ơ i bốn triệu điểm khoán t a ơn ca nhìn xem tiểu vũ mừng rỡ nhảy nhót bộ dáng tiêu hàn biết hết thể đáng giá thấu chương xong chương ba trăm năm mươi hai tu luyện của ma 998 n t n m ư ơ lần chín lần một n g à lần nhảy q u ắ c hoàn thành kế tiếp là 1.000 lần dựng ngược chống đẩy nọ đỉn học viện trên bãi tập một đạo thân ảnh tiểu tiểu trên thân cong sau lưng không để ý nóng bức thời tiết tại trên bãi tập huấn luyện quá khứ học sinh đối với cái này đã không cảm thấy kinh ngạc nửa năm từ khi cái này học sinh tiến vào nọ đỉn học viện gió mặc gió mưa mặc mưa mỗi ngày đều sẽ xuất hiện tại nọ đỉn học viện trên bãi tập khác biệt chính là thiếu niên mỗi ngày huấn luyện hạng mục theo thời gian trôi qua càng ngày càng hạ k h ắ c 998 lần 999 lần 1 ộ t ngàn lần dự ngược chống đẩy hoàn thành kế tiếp là m ộ ư ơ i cây số chạy bộ mặt trời rất độc rất nhiều học sinh tham lệnh địa trốn vào từng nhà ẩm thực điếm đường đi học viện phía sau núi chạy thân ảnh trở thành một phong cảnh tuyến bởi vậy thiếu niên cũng bị người hiểu chuyện tặng cho tu luyện cuồng mà s ư ơ n g hảo thẳng đến mặt trời ngã về tây thời điểm thiếu niên đã hoàn thành hôm nay toàn bộ huấn luyện hạng ngũ. tê liệt nằm ở sân trường trên đồng cỏ tiểu tam hôm nay nhiệm vụ hoàn thành sao một đạo thiếu niên thân ảnh tiến vào thiếu niên trong tầm nhìn Ừm. đường tam từ trên đồng cỏ ngồi dậy nhìn về phía người tới mười phần cảm kích hàng ca ngày mai sẽ là học viện nửa năm một lần ngày nghỉ ta nghĩ về một c h u y ế n thánh hồn thôn trở về nhìn xem ba ba người trở về s a o nửa năm rồi tiêu hàn tự lẩm bẩm đi vào thế giới này bất chi bất giác đã qua nửa năm tại thời gian nửa năm này bên trong trừ ra trước đó mấy cái kia nguyệt về sau trong vòng mấy tháng mỗi ngày đều là buổi tiếp tiểu vũ chơi đùa ta muốn đi bên ngoài đơn độc lịch luyện hàn g ca đã lợi hại như vậy còn đơn độc ra ngoài lịch luyện sao đường tam hỏi đúng thế tiêu hàn gật gật đầu nơi này cơ duyên không sai biệt lắm cướp đ o ạ t không sai biệt lắm tiếp xuống cơ duyên cần chờ đợi một chút thời gian có chút cơ duyên hiện tại cướp đoạt thời cơ còn không thành thục tỷ như băng thiên tuyết địa bảy mươi vạn năm hồn thú băng thiên tuyết nữ tiểu vũ tỷ cùng đi với ngươi sao đường tam yếu ớt mà hỏi thăm sẽ không tiêu hàn lắc đầu có một số việc còn không phải nói cho tiểu vũ thời cơ tốt nhất n h a đường tam trầm mình trong chốc lát sân nói hàng ca đã hai tháng vẫn là không có lao sư nửa điểm tin tức ngươi nói lao sư có thể hay không xảy ra chuyện gì ngoài ý m u ố n lao sư đã là một vị h ồ n tôn hơn nữa còn thu được vạn năm hồn hoàn có thể có cái gì ngoài ý muốn xem ảnh một từ khi tiêu hàn trở lại nặc đinh thành ngọc tiểu cương liền đi săn hồn rừng rậm đánh giết hồn thú đồng thời một mực không có bất kỳ cái gì tin tức bây giờ lâu như vậy đó nhất định là gặp chuyện đặc biệt hàng ca cái này cho ngươi đột nhiên đường tam đem vạm vỡ trong tay thổi p h ồ n g hoa đưa cho tiêu hàn cái này tiêu hàn nghi ngờ hàng ca trên đường tới ta thấy được tiểu vũ tỷ nàng chính là đang tìm ngươi chắc hẳn không được bao lâu nàng liền sẽ lại tới đây không có cái nào nữ sinh không thích hoa ngươi truy tiểu vũ trong mấy ngày này thế nhưng là chưa từng có đưa tiểu vũ tỷ hoa đây đêm nay ta liền không cùng các ngươi cùng nhau ăn cơm cầm đi đường tăm một thanh đem trong tay hoa nhét vào tiêu hàn trong tay cái này tiêu hàn yên lặng hàn g ca c ả m ơn ngươi những ngày này nếu như không có ngươi ta thể phách căn bản không đạt được mạnh như thế tình trạng ta có thể cảm nhận được liền xem như không sử dụng hồn lực ta cũng tự tin có thể cùng đại hồn sư một trận chiến nếu là cởi xuống trên người sau lưng cùng xa c ạ m dù là chính là một hồn tôn ta cũng có một trận chiến lòng tin đường tam trong mắt lóe ra kích tình t h ầ n sắc đương nhiên đây hết thể đều là tại hắn không sử dụng ám khí tình hồn dưới tiêu hàn thứ một cái hồn hoàn chính là và năm bây giờ tiếp tục huấn luyện xuống dưới một năm về sau đường tam cho mình định một mục tiêu thứ hai cái hồn hoàn nhất định phải là ngàn năm ba năm về sau hắn thứ ba cái hồn hoàn nhất định phải là vạn năm như thế hắn mới có thể rút ngắn hắn cùng tiêu hàn chi ở giữa t r ê n l ệ n h sáu năm về sau hắn thứ tư võ hồn nhất định phải là mười vạn năm mười vạn năm đường tam làm sao biết mười vạn năm hồn thú ít càng thêm ít liền xem như hắn có được nhân vật chính quan g hoàn chỉ sợ cũng thu hoạch được không được nhiều như vậy mười vạn năm hồn hoàn mà lại dựa theo ban đầu cố sự tuyến đường tam liền xem như thành thần cũng vẹn vẹn chỉ là thu được năm sáu cái mười vạn năm hồn hoàn trong đó đã có ba cái bị tiêu hàn sớm c ấ p đoạt còn cái khác hồn hoàn đều là bởi vì tham gia hải thần đệ cựu khảo mới tăng lên năm vạn năm niên h ạ bây giờ tiêu hàn xuyên qua mà đến hải thần cùng tu la thần thần vị truyền thừa tại sao có thể có hắn đường tam chuyện gì đây này đường tam coi như lại cố gắng thế nào cũng vô pháp siêu việt có được vạn giới nhân vật chính quang hoàn tiêu hàn sáu năm đồng thời đường tam ánh mắt kiên định nhìn qua phương xa hắn rời đi đường môn đã sáu năm nhưng là hắn mãi mãi cũng là người của đường môn trừ ra tự thân biến đổi c ư ờ n g đại đồng thời đường tam nội tâm chắc chắn nhất định phải đem đường môn ở chỗ này phát dương quang đại hàng ca tiểu vũ tỉ tới nhớ kỹ chủ động một điểm ở đường tam hoạt bát hướng lấy tiêu hàn nháy mắt mấy cái hướng phía trường học nhà an bước đi tiêu hàn chậm rãi q u a y người quả thật thấy được tiểu vũ hướng phía bên này đi tới tiểu vũ cái này tặng cho ngươi tạ ơn làm sao vậy tiểu vũ tiêu hàn chú ý tới tiểu vũ thần sắc đê mê có chút không đúng hàn ca ngươi thật muốn đi lịch luyện sao tiểu vũ thần sắc có chút hoảng hốt nói xem ảnh hai ừng tiêu hàn gật gật đầu có thể mang ta đi sao ta sẽ rất ngoan tiểu vũ hiện ra linh động con n g ư ờ i nháy nháy dù là chính là một cái ngành hán cũng không đành lòng cự tuyệt tiểu vũ yêu cầu tiêu hàn bờ môi giật giật kém chút đáp ứng xoay người không đành lòng nhìn thấy tiểu vũ thương tâm thần sắc không được bên ngoài rất nguy hiểm vì an nguy của ngươi ngươi không thể tiếp tục cùng đi với ta mạo hiểm tại đấu la sinh sống mấy tháng đấu phá cũng chỉ là đi qua mấy tháng tiêu hàn trong lòng tính toán đa xá cổ đế ngọc có một khối ở trên người hắn không sợ có người nhanh chân đến trước đấu đế đ ộ c phủ khoảng cách đấu phá vị diện một ít chuyện phát sinh chí ít còn có thời gian một năm tiêu hàn nghĩ đến vừa vặn thừa cơ hội này lại đi kế tiếp không biết vị diện bởi vì là không biết vị diện nguy hiểm cũng là không biết vẹn vẹn chỉ có m ộ ư ơ i hai cấp hồn lực tiểu vũ đi cấp thấp vị diện còn tốt nếu là đi cao cấp vị diện thậm chí là đỉnh cấp hồng hoang vị diện vậy sẽ là một kiện mười phần chuyện cực kỳ nguy hiểm lý do an toàn tiêu hàn chỉ có thể cự tuyệt tiểu vũ thỉnh cầu hừ hẹn h ỏ i tiểu vũ chu miệng nhỏ trong lòng chỉ vì muốn cùng tiêu hàn phân biệt mà cảm thấy không bỏ ít nghiêng yếu ớt mà hỏi thăm ca ngươi dự định lúc nào rời đi liền đêm nay đi nhanh như vậy ừng đến cái này cầm tiêu hàn đưa ra một bản ố vàng sách đây là cái gì sách còn màu vàng ách sách vẫn là màu vàng tiêu hàn nghe làm sao như thế khó chịu đâu đây là thái cực huyền thanh đạo một loại tu luyện công pháp công pháp tiểu vũ tò mò lật xem thư tịch đúng vậy có nó chỉ cần ngươi chịu khổ chịu khó tu luyện chỉ cần thời gian hai ba năm chắc hẳn liền có thể đột phá đến hồn tôn thậm chí là hồn tông cảnh giới thật sao ít nghiêng tiểu vũ khép lại cổ tay nâng lấy hoa thật sâu ngửi một cái làm một hồn thú tiêu hàn không cần nghị cũng có thể biết ngoại trừ nơi đó tiểu vũ nàng còn có thể đi nơi nào vì cảm tạ các vị thư hữu ủng hộ hậu thiên dạng sáng buộc phát một lần cũng chính là hai mươi ba hào dạng sáng đặc biệt cảm tạ thành bắc người chưa về ảm hồn phách biển ma đồng chiến thần đám người mười nghìn sách tệ khen thưởng khen thưởng quá nhiều người nơi này liền không đồng nhất như nhau cử đi ha thấu chương xong chương ba trăm năm mươi ba xuyên qua mới vị diện ngân n g u y ệ t treo trên cao đầy sao đầy trời nọ đìn học viện thất xá rất nhiều công độc sinh đã tiến vào trong m ộ n g đẹp chỉ có một vị thiếu niên ngoại lệ thiếu niên tay vượt qua quyển kia không nên dùng bao phục cách giới tuyến phát lấy thiếu nữ mái tóc quan sát hồi lâu cuối cùng nhịn không được tại thiếu nữ trên c h á n nhẹ nhàng điểm một cái cái này mới đi ra khỏi thất xá đại môn chạy vội hướng học viện phía sau núi ca tiểu vũ sẽ cố gắng tu luyện lần tiếp theo tiểu vũ nhất định phải cùng đi với n g ư ờ i mạo hiểm thiếu niên không biết tại thân hình hắn vừa mới rời đi thất xá đại môn thiếu nữ liền mở hai mắt ra sờ lấy trên c h á n còn có dư ôn dấu son môi gương mặt tường đỏ tâm loạn như thỏ len k e n hệ thống phát giác được túc chủ có xuyên qua ý nghĩ phải t r ă n g tạo dựng vị diện chi môn tạo dựng len k e n túc chủ tiếp thụ lấy túc chủ mệnh lệnh ngay tại tạo dựng vị diện chi môn mời lựa chọn xác định vị trí xuyên qua tốt hơn theo cơ xuyên qua hệ thống vừa mới nói xong tiêu hàng trước người xuất hiện một mặt cao năm mươi m rộng hai mươi m màu trắng cửa đá len k e n hệ thống ấm áp nhắc nhở trước mắt nhất định điểm xuyên vượt q u y ề n mặt đấu phá thương khùng hổ ca nị dạ ngẫu nhiên xuyên qua tiêu hàn đã nghĩ kỹ khoảng cách đấu phá vị diện một ít chuyện phát sinh còn có một đoạn thời gian không ngắn thừa dịp trong khoảng thời gian này vừa vặn có thể đi mới vị diện chơi đùa l ê n k e n hệ thống thu được túc chủ mệnh lệnh lần này ngẫu nhiên xuyên qua mời túc chủ xác nhận lần này xuyên qua nhân số l i ê n một mình ta tiêu ngại lần sau bên cạnh ta chỉ có ta một người thời điểm đạo trình tự này trực tiếp xem nhẹ được rồi chủ nhân len keng vị diện chi môn đã tạo dựng hoàn tất m ờ i túc chủ mau chóng xuyên qua vị diện chi môn tồn tại một phút quá hạn sẽ q u a n bế đến lúc đó lần nữa mở ra c ầ n c h ờ đợi thời gian ba tháng hệ thống vừa dứt lời màu trắng cửa đá tản ra sáng chói bạch sắc quan mang chậm rãi mở ra bên trong là trông không đến cuối cùng không ngừng xoay tròn lũ dù ma kỳ tiểu vũ chờ lấy ta ta nhất định sẽ trở lại tiêu hàn liếc một cái thất xá phương hướng không chút do dự Cất bước bước vào vòng xoáy bên trong len keng xem ảnh một cảnh báo cảnh báo hệ thống kiểm chắc ra ngoài đến hệ thống chi lực cùng lực lượng thần bí xâm lấn tình huống như thế nào tiêu hàn trượng hai hòa thượng không nghĩ ra bước vào rù rù mạ kỷ về sau t r u n g quanh một mảnh trăng xóa một cỗ cường đại hấp xả lực ngay tại năm kéo thân thể của h ắ n hắn nếu là không có nghe lầm hệ thống tiểu ngại mới vừa nói nó đụng phải hệ khắc thống lực lượng xâm lấn hacker chẳng lẽ tiếp xuống hắn muốn d á n g lâm vị diện sẽ có hacker tồn tại hay là nơi đó cũng có được có được hệ thống người hoặc là quái vật len k e n căn cứ hệ thống giám định xác định xâm lấn hệ thống chi lực vì mặt trời chi quang phóng xạ mặt trời chi quang phóng xạ tiêu hẳn càng thêm nghi ngờ đột nhiên trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu hệ thống mặt trời chi quang phóng xạ đáng sợ c h ư thiên vạn giới bên trong chỉ có một cái vị diện mới có thể phù hợp điều kiện này len k e n bởi vì túc chủ đã kích hoạt lên vô địch phá hư vương hệ thống không cách nào tiếp tục thức tỉnh thần hà ghen hệ thống hoa thảo tiểu ngài ta chẳng lẽ muốn d á n g lâm siêu thần bình một tiếng tiêu hàn lời mới vừa còn chưa nói hết thân thể đột nhiên đụng phải mãnh liệt va chạm ta đây là ở đâu bên trong tiêu hàn nhìn khắp bốn phía hán thân ở một cái hơn ba mươi m vương phong bế hình trong phòng gian phòng bên trong trừ ra một t r ư ơ n g nệm cao su giường lớn không còn có những vật khác n g ư ờ i đã tỉnh tiêu hàn vừa mới ngồi xuống một cái người mặc quân phục trung niên nam tử mặt chữ quốc tại một nam một nữ đi theo đi đến các ngươi là ai tiêu hàn bản năng đề phòng a ngươi tự hồ cũng không bối rối nữ tử kinh ngạc mà nhìn xem tiêu hàn xem ảnh h a i ha ha ta tại sao muốn bối rối chẳng lẽ liền bởi vì các ngươi có ba người mà ta chỉ có một người sao tiêu hàn cười cười có chút ý tứ trong lòng tố chất rõ ràng cùng khác siêu cấp chiến sĩ có chỗ khác biệt vừa rồi vị kia gọi cắt cái gì tới thần s ắ c thế nhưng là vô cùng bối rối nữ tử ngữ khi tán thưởng mà nhìn xem tiêu hàn chỉ là băng lanh khuôn mặt cứng rắn đồng tử không có một kia biến hóa ngươi tốt tự giới thiệu mình một chút ta là đỗ tạp áo thượng tướng vị này là trợ thủ của ta liên phong mặt chữ quốc trung niên nhân tự giới thiệu đ ó lấy lại tay chỉ giới thiệu bên người người mặc t i ể u hồng sắc quân phục một đầu tóc vàng rủ xuống vai nữ tử đỗ tạp áo liên phong tiêu hàn k i nhìn ngạc, trong lòng hiểu rõ. Xem ra, hắn đoán không sai, thật sự là hắn dáng lâm siêu thần học viện vị diện. Nói đúng ra, hắn là thần hà vị diện.、Tiêu、hàn n học thật Tiêu rõ. ra, ra, là lâm là hiểu hà h sai, siêu Xem sự vị vị về phía đỗ t ạ b áo nếu là hắn không có nhớ lầm đỗ t ạ b áo tướng quân thân phận cũng không phàm quân hàm đạt đến thượng tướng hơn nữa còn là siêu thần học viện địa cầu phòng ngự hùng binh ngay cả tổng chỉ huy quan trừ ra những n à y thân phận đỗ t ạ b áo còn có thân phận khác hắn nguyên là đức nặc tinh hệ thượng tướng phát động qua đức nặc tinh hệ chiến tranh chiến tích được ghi vào vũ trụ sử sách cũng tại văn minh khác bên trong lưu truyền rộng rãi bao quát cổ lao thiên sứ văn minh bên trong ước chừng tại thần hà một nghìn nguyên nhiên đ ỗ tạp áo đem đức tinh vương thất quang thuẫn gia tộc dòng roi trình diệ u văn dẫn tới địa cầu hơn nữa là địa cầu ghen thí nghiệm người vạch ra một trong giang khống bị chọn lựa siêu cấp chiến sĩ nhất cử nhất động chỉ là cuối cùng tại cự hạp trong chiến dịch bị đánh trúng bỏ mình tiêu hàn lại nhìn về phía đ ỗ tạp áo sau lưng cái kia mặt trái xoăn màu vàng tóc ngắn mỹ nữ thân phận của nàng cũng không bình thường đồng dạng đến từ đức nặc tinh hệ bây giờ là siêu thần học viện bộ chỉ huy tình báo phân tích viên cuối cùng tiêu hàn ánh mắt rơi vào đỗ tạp áo t r ê n thân đã hắn đã d á n g lâm đến vị diện này như vậy đỗ tạp áo chết liền tuyệt đối không cho phép hắn phát sinh a thật là khủng khiếp ánh mắt liên phong cùng đỗ tạp áo lướt nhau một đạo tin tức giao lưu có thể đọc hiểu ánh mắt của đối phương mới vừa rồi bị tiêu hàn ánh mắt đảo qua một khắc này các nàng đều có bị thấu thị cảm giác phảng phất bọn hắn ngay tại đỏ lóa xuất hiện trước mặt tiêu hàn bị tiêu hàn xem thấu hết thảy gian phòng bên trong yên tĩnh một lát đỗ tạp áo thượng tướng phá vỡ h ê n lặng lên tiếng hỏi ngươi tên là gì tại chúng ta dám xem chú ý có thể trở thành siêu cấp chiến sĩ trong đám người thế nhưng là không có ngươi ta gọi tiêu hàn ngươi đến từ tại chỗ nào lại muốn đi đâu ta a tiêu hàn dừng một chút lời này gọi hắn trả lời như thế nào nơi này vị diện mặc dù cũng là địa cầu nhưng có phải là hắn hay không trước kia ở lại địa cầu mà lại hắn nhưng là còn xuyên qua đến đấu phá vị diện bộ thân thể này thế nhưng là thuộc về đấu phá vị diện có thể nói hắn đến từ cái khác vũ trụ địa cầu cũng tới từ ở đấu phá vị diện nghĩ một hồi tiêu hàn trả lời ta chưa hề c h ổ đến chính hướng chỗ đi ách đỗ t ạ b áo thật sâu nhìn tiêu hàn một chút tại hắn nhận biết siêu cấp trong chiến sĩ thế nhưng là không có tiêu hàn bất kỳ tin tức gì nhìn không ra bất kỳ mánh khỏe đỗ tạp á o chỉ đành phải nói tiêu hàn ngươi tốt nếu để cho ngươi một cái cứu vớt thế giới cơ hội ngươi sẽ đáp ứng sao Thấu chương xong. Chương 354, siêu thần học viện, hệ thống bức ta tiện. Tiêu tuyệt, vất thế giới, cũng không cần đến nhất thần theo thần, ít thể thân tiến thần chương Chương học hệ phạm Hàn định hắn, không định phải gia nhập siêu thần học viện, đi nghe theo mệnh lệnh khác. cho những chỉ không phận học sinh, tiến vào siêu thần học lấy Siêu muốn cứu Siêu Siêu bức cự lực của cũng cần của cái cũng người xong. viện, năng đến viện, nữ viện. giới, gia sao, vào đi kia vừa vì lấy dù Dù đương câu nói này vừa định nói ra khỏi miệng thời điểm hệ thống thanh e m đột nhiên vang lên len k e n chủ nhân tiểu ngài đề nghị ngươi đáp ứng đối phương mời hệ thống tiểu ngài đột nhiên đề nghị vì cái gì tiêu hàn nghi hoặc mà hỏi tham chủ nhân tại xuyên qua thời điểm hệ thống bị thứ năm triệu không gian lực lượng thần bí ăn mòn khiến cho hệ thống có chỗ bị hao tổn chủ nhân thực lực hôm nay vẹn vẹn chỉ là nhất tinh đại đấu sư cảnh giới cái gì chỉ có nhất tinh đại đấu sư cảnh giới đúng vậy chủ nhân muốn chữa trị hệ thống phương pháp rất đơn giản chỉ cần chủ nhân thu hoạch được người khác tâm tình tiêu cực đặc biệt là nữ tính nhất là nữ thần tâm tình tiêu cực muốn thu hoạch được người khác tâm tình tiêu cực đặc biệt là nữ tính nhất là nữ thần tâm tình tiêu cực tiêu hàn kinh ngạc đúng vậy chủ nhân thu hoạch được những n à y tâm tình tiêu cực mới có thể chữa trị vô địch phá hư vương hệ thống ách tiểu ngại ta không hiểu à làm như thế nào đi thu hoạch được người khác tâm tình tiêu cực nhất là nữ thần chủ nhân ngươi hiểu ta thật không hiểu a tiểu n g ả i không bằng ngươi dạy ta một chút đi chủ nhân tiểu n g ả i đã kiểm chắc đến ngươi xấu tư tưởng ngươi hiểu ách tuốt h ta ta hiểu tiêu hàn bó tay rồi đây quả thực là buộc hắn phạm tiện a nghĩ đến bây giờ hệ thống bị hao tổn trạng thái tiêu hàn lại hỏi tiểu n g ả i phải chăng kiểm chắc đến đến tột cùng bị ai công kích có thể làm cho hệ thống bị hao tổn loại lực lượng này không thể không khiến tiêu hàn không làm trò coi trọng chủ nhân lấy bây giờ hệ thống phiên bản đẳng cấp không cách nào điều tra có quan hệ với thứ năm triệu không gian bất cứ chuyện gì bất quá chủ nhân yên tâm chờ đến chủ nhân chữa trị hệ thống về sau hệ thống sẽ miễn dịch công kích giống nhau lần tiếp theo xuyên qua thời điểm sẽ không nhìn công kích của đối phương vậy là tốt rồi tiêu hàn trong lòng xem như đạt được c ă n đủi nếu là mỗi tới một lần siêu thần học viện vị diện cũng chính là thần hà vị diện hệ thống đều muốn bị hao tổn một lần liền xem như tiêu hàn ra mặt đủ dày cũng phải vì phạm tiện nhức đầu không thôi xem ảnh một mọi người ý thức còn ở vào ba chiều nhận biết bên trên thần hà vị diện một chút cao đẳng văn minh đã bắt đầu phân tích bốn chiều chiều không gian có liên quan bí mật đồng thời đã tại từng bước điệu nắm giữ còn thứ năm chiều không gian liền xem như t ử thần cát nữ vương lạnh bằng thần thánh c a đều còn không có đụng chạm đến huống chi là bây giờ tám không phiên bản hệ thống đâu thứ năm chiều không gian truyền thuyết nơi đó có để thần ma đều nghe mà biến sắc trung cực sợ hãi thế nào người trẻ tuổi nghĩ được chưa nếu là lúc còn trẻ không làm một điểm tràn ngập nhiệt huyết sự tình chờ n g ư ờ i già rồi thời điểm n g ư ờ i liền sẽ phát giác n g ư ờ i là sống uổng thời gian gia nhập chúng ta đi ta sẽ cho ngươi một thân thần lực hơn nữa có thể cùng mỹ nữ cùng phòng ngủ đỗ tạp áo thượng tướng gặp tiêu hàn trầm mặc không nói nhịn không được lần nữa mời ta còn có lựa chọn sao tiêu hàn lắc đầu cười khổ rất tốt tiêu hàn đúng không hoan n g h ê n ngươi gia nhập chúng ta siêu thần học viện tin tưởng ta ngươi nhất định sẽ thích được nơi đó đỗ tạp áo phất phất tay gọi một người đi theo người kia tiêu hàn ngồi lên quân dụng máy bay trực thăng bay qua hiểm trở vách đá đi vào một chỗ bị một vòng cự thạch vờn quanh trong rừng rậm bao la tiến vào rừng rậm máy bay trực thăng phi hành ước chừng hai ba phút một tòa hiện đại thành thị xuất hiện tại tiêu hàn tầm mắt dưới đáy ở trên cao nhìn xuống thành thị trung ương có một ngôi học viện tại tòa kiến trúc cao nhất bên trên có bốn cái tại trời c h i ề u dư huy dưới toàn thân kim sắc bốn chữ lớn siêu thần học viện lao sư ngươi tốt ta gọi tiêu hàn ta ở đâu cái ban máy bay đắp xuống bóng cây xanh dâm mát sân vận động bên trên tiêu hàn máy bay hạ cánh trực tiếp tiến vào phòng giáo dục ngao ta xem một chút lao sư tại trên máy vi tính thâu nhập tiêu hàn danh tự trả lời ừng ngươi phân phối đến đức ban ừng ta ơn lao sư tiêu hàn trong lòng vui mừng đức ban à. đều là một chút có tiềm lực siêu cấp chiến sĩ đồng thời cũng là nữ thần căn cứ về phần tại sao gọi đức ban đó là bởi vì cái kêu ban cả ban đều đệ x i ạ về phần đệ x i ạ là ý gì ta dám nói ngoại trừ tiêu hàn đáng sợ không ai sẽ hiểu ừ n dương chân là sáu người ở giữa người đi b hai trăm mười thất phòng giáo dục giáo sư nhiệt tình kêu gọi hoa thảo b hai trăm mười thất tiêu hàn có chút kinh ngạc ám đạo hết thể không khỏi cũng quá đúng dịp đi b 2 1 0 t h ấ t nhưng không có mỹ nữ nơi đó rất khủng bố bởi vì nơi đó ở hai cái lớn gay ừ m tạ ơn lão sư tiêu hàn có chút vui mừng cất bước đi vào lầu ký túc xá xem ảnh hai a b 2 0 5 đương tiêu hàn đi ngang qua một cái có b 2 0 5 cửa túc xá bài thời điểm nhịn không được dừng bước tại cửa phòng bên cạnh trên vách tường treo một cái nho nhỏ bằng đen phía trên thô lô viết ba chữ to lan ra ngoài có vào hay không đi đáp án hiển nhiên là khẳng định tiêu hàn thế nhưng là biết trong này thế nhưng là ở một vị nữ thân đâu cửa phong khép nhẹ nhàng đầy liền có thể nhìn thấy bên trong căn phòng một góc b 2 0 i t gian phòng k i a sáng mười phần lờ mờ điểm điểm trời chiều từ cửa sổ màn cửa khe hở bên trong xuyên suốt mà tiến mở tối quan mang đem trong phòng cái bàn trở khí cụ lôi kéo rất dài rất dài đẩy cửa vào một vị i ể u điệu bóng hình xinh đẹp đưa lưng về phía tiêu hàn cầm trong tay một thanh n h ậ t thức đoàn đao mặc dù không nhìn thấy bóng hình x i n h đẹp chính diện mê người bóng lưng ngược lại tràn ngập mười phần sức hấp dẫn để cho người ta nhịn không được khu trên thân trước một duyệt đối phương ngũ quan lại tới một cái quá dám thật sự là phiền phức châm thấp phiền c h á n thanh âm tràn đầy tư tính mười phần đêm hai len k e n chúc mừng ngươi thu hoạch được nữ thần đỗ sắc vì tâm tình tiêu cực hệ thống chữa trị một chút xíu túc chủ tu vi khôi phục một cái tinh k h p bây giờ cảnh giới nhị tinh đại đầu sư hoa thảo thu hoạch tâm tình tiêu cực vậy mà đơn giản như vậy người trước mặt là ai tiêu hàn thế nhưng là rất rõ nàng chính là đại danh đỉnh đỉnh đỗ s t v i đỗ s t v i nguyên lặc tinh thượng tướng đỗ tạp áo trí nữ thuộc về địa cầu phòng ngự siêu thần học viện hùng binh ngay cả nữ thần đội siêu thần học viện sớm nhất một nhóm siêu cấp chiến sĩ tại siêu thần học viện từ thứ đệ nhị siêu cấp chiến sĩ thăng cấp làm chuẩn đệ tam siêu cấp chiến sĩ bán thần thể trước về sau càng là trở thành thứ đệ tứ thần thể có được hơi lô sâu vận trừ ả tải giải i Thiện phi chiêu thời kỹ không thuật.、Có、thể vận hết thể có thể giải tích vật chất. Thiện dùng phi đao, lệ vô hư phát. Tuyệt t hư phong vận Có có vô dùng ấn. lệ đao, là ra những này tiêu hàn còn biết đỗ s ắ c vi b à n sơ bị cắt tiểu luân sở ưa thích nhưng là cũng không tiếp nhận cắt tiểu luân thổ lộ coi trọng nhất lưu sông nhận định hắn chính là cường đại n ạ c tinh chiến thần khi tiến vào siêu thần học viện không lâu sau đó đỗ s ắ c vi liền cùng l ệ n h b ă n g mọt gà nạ quen biết đồng thời tại chư thiên phủ xuống thời giờ cùng lệnh băng cùng rời đi địa cầu tại ở trung bên trong tăng tiến đối lệnh băng lý giải cũng trong lúc vô tình đối nàng có ấn tượng tốt tại c ô n tác quyết đấu trước lệnh băng vì tường vi ưng thuận duy nhất lời hứa trở thành tường vi thủ hộ thiên sứ tại lệnh băng vì tường vi mà t r ô n vùi lỗ đen về sau phát hiện lệnh băng lưu tại nhật ký lên vì lệnh băng kiên cường đứng lên trở thành ma nhân mới người lãnh đạo chực chực chực nữ thần a tiêu hàn khoe miệng lộ ra kích tình quan mang hiện tại tuyệt b ứ c là thu hoạch tâm tình tiêu cực tốt nhất thời điểm m a lại tiêu hàn nhưng không có quên một khi hệ thống chữa trị hoàn tất còn sẽ có lấy hải lượng điểm kinh nghiệm ban thường đầu thông chi ngày mai bạo cảng thấu chương xong chương ba trăm năm mươi lăm gây c h i vương đỗ sắc vi canh một tiến đến đỗ sắc vi thanh âm trầm thấp lại mười phần băng lãnh không có một chút tình cảm s á t thái đứng vững đỗ sắc vi lại lần nữa ngữ khí không có chút nào s á t thái địa phân phó tiêu hàn theo lời đi vào phòng đứng tại chỗ nửa ngày đỗ s ắ c vi từ tính dễ nghe thanh âm lại lần nữa truyền đến ngươi là cái thứ tư nghĩ và ở ta túc xá đ i ề u ti ách trước đó còn gì nữa không các loại tiêu hàn vừa định nói ra câu nói này liền ý thức được tình thế không thích hợp tiếp xuống đỗ s ắ c vi khẳng định trả lời có a cái này rõ ràng là đầu vóc heo v ấ n đáp tiêu hàn tự nhiên biết trước đó ba người kia nhất định là các tiểu lân triệu tín cùng trình diệu văn ba cái gay hiện tại ba người bọn họ đã tiến vào b hai trăm m ư ơ i ký túc xá xuyên qua mà đến tiêu hàn có thể nào vô duyên vô cớ tiện nghi gì đều không có kiếm liền bị đỗ sắc vi hành hung một trận đâu cái này nói đùa cái gì thật coi hắn làm gây điệu ti sao hắn tiêu hàn muốn làm liền làm gây c h i vương điệu ti c h i thần ngươi là đỗ sắc vi sao tiêu hàn hỏi ừ m đỗ sắc vi ngữ khí rốt cục xuất hiện một vòng biến hóa tựa hồ đối với tiêu hàn biết tên của nàng cảm thấy mười phần kinh ngạc chỉ là cao lệnh nàng cũng không trả lời tiêu hàn ngươi là đỗ tạp áo tướng quân con gái một đỗ s ắ c vi tiểu thư sao tiêu hàn khoe miệng lộ ra một vòng mỉm cười đắc ý lại lần nữa lên tiếng nói cha ta vậy mà nói cho ngươi tên của ta đỗ s ắ c vi thoáng có chút kinh ngạc không sai tiêu hàn khoe miệng hơi vện h ngữ khí khinh đạm nói tôn kính đỗ s ắ c vi tiểu thư kỳ thật ngươi hiểu lầm ta cũng không phải là muốn cùng ngươi cùng ở một cái ký túc xá ta sở dĩ tới đây hoàn toàn là thay đỗ tạp áo thượng tướng à cũng chính là tôn kính trước đức nặc tinh hệ thượng tướng chuyển giao cho ngươi một v ậ t ta không có đ ị chí thân ngươi đều hơi lỗ sâu vận tải kỹ thuật ta như thế nào lại là đối thủ của ngươi đâu trừ phi ta muốn tìm đánh tiêu h à n sợ lắc lư không được đỗ xác vi không chỉ có ngay cả đức nặc tinh hệ liền ngay cả đỗ s ắ c vi nàng thân đều siêu năng lực hơi lỗ sâu vận tải kỹ thuật đều nói ra đức nặc tinh hệ đỗ s ắ c vi chậm rãi q u e n người cầm trong tay nhận thức đoản đao và vỏ trong lòng bông lòng cảnh giới hỏi cha ta để ngươi chuyển giao cho ta thứ gì cái này nếu là lễ vật tự nhiên là muốn nhắm mắt không phải liền không có cái gì kinh hỷ có thể nói tiêu hàn khỏe mắt lộ ra một vòng xảo trá hèn mọn ánh sáng còn muốn nhắm mắt đỗ sắc vi hơi s ữ n g sở phảng phất lại về tới cái kia thiên chân vô t à niên kỷ khi đó đỗ tạp áo tướng quân thường xuyên để đỗ sắc vi nhắm mắt luôn luôn cho nàng không tưởng tượng được kinh hỷ thẳng đến trên bầu trời xuất hiện cái kia lỗ sâu nàng liền không còn có thu được phụ thân nàng lễ vật đỗ s ắ c vi thật sâu nhìn tiêu hàn một chút bây giờ nàng không phải một cái tiểu nữ hài tử thân là thứ đệ nhị siêu cấp chiến sĩ nàng tự tin tiêu hàn một cái còn không có thu hoạch được thần lực siêu cấp chiến sĩ không cách nào ở trước mặt nàng làm xảy ra sóng gió gì tới xem ảnh một theo lời đỗ s ắ c vi nghe lời đ ị a nhắm mắt lại nói xong không cho phép mở to mắt ở tiêu hàn từng bước một hướng phía đỗ s ắ c vi cẩn thận đ ị a tới gần nhanh lên đi chớ làm loạn nếu không ta để ngươi biến thành quá dám Quỳ u x ố n g đến cho t a h á t c h í n h phủ. Sắc vi cảnh h Đỗ đi, sắc sẽ cáo vi nói. Yên n tâm đi, ta k ô g làm loạn. t i ê u hàn nhẹ đi t h o n g thả b ư ớ c c h â n g như t ơ m quá, thựa n là hoa mai mùi thơm đương khoảng cách đỗ sắc vi chỉ có nửa bước thời điểm tiêu hàn có thể p h ò n g đoàn đến đỗ sắc vi dùng đến loại nào hương hoa sữa tám x o n g chưa đỗ sắc vi khoảng cách lấy tiêu hàn thật sự là quá gần nàng đã có thể tùy tiện ngửi được giống được trên người loại kia đặc biệt mùi ba đỗ sắc vi vừa dứt lời gương mặt truyền đến một trận ướt át cảm giác ngẫm bức nàng đ ỗ n g nhiên mở to mắt chỉ là tiêu hẳn đã tông cửa xông ra tốc độ nhanh chóng trong chớp mắt liền biến mất tại trong tầm mắt của nàng yên lặng một lát đ ỗ sắc vi vô ý thức s ở lấy nàng kia còn vẫn có dư ôn gương mặt nàng bị trộm a một đạo siêu âm lượng tiếng thét trói thai rung khắp cả tòa ký túc xá cao、Úc. ngân s ắ c quang mang loại lên đ ỗ sắc vi rút ra bên hông cái kia thành n h ậ t thức đoàn ao nỗ khí rào dạc đi vào b 2 1 0 t r ú c xá ngoài cửa lớn bình một tiếng đỗ s ắ c vi một cước đá ra b 2 1 0 t r ú c xá đại môn bay tứ tung mà ra xông phá cửa sổ rơi vào phía ngoài trên đồng cỏ hoa thảo ai nha đúng a ai chăn sống sáu người trong túc xá ba vị nam tử từ trên giường ngồi dậy không hẹn mà cùng nhìn về phía cổng nhìn qua người tới ba vị thân thể cường tráng nam tử mậu bức điều kiện phát xạ thức địa dùng chăn mền che chắn lấy thân thể vội v à n g nói đừng đ ư ờ n g tới làm sao còn tới a ta đều hát chinh p h ụ nữ hiệp không nữ thần tha mạng a xem ảnh hai ba vị nam tử hiển nhiên đối đỗ sắc vi kiên kỵ cực kỳ từng cái như lâm đại địch mặt lộ vẻ cho tàn người đâu đỗ sắc vi quét mắt ký túc xá ai nha trang phục màu vàng nam tử nghi hoặc mà hỏi thăm lam vương tử chút can đảm này vẫn là có bớt nói nhảm hắn ở đâu đỗ sắc vi hỏi lần nữa Hán. trang phục màu vàng nam tử càng thêm nghi ngờ nhìn về phía cái khác hai vị nam tử khó hiểu nói chúng ta túc xá người đều ở nơi này à? hừ đỗ s ắ c vi cực kỳ tức giận rên khẽ một tiếng trực tiếp đi vào b 2 1 0 ký túc xá tại cửa phòng vệ sinh dừng lại trong chốc lát trần chờ một chút một cước đá hướng cửa phòng vệ sinh nàng một cước này dưới cơn thịnh nộ khí lực không thấp đem cửa đá lấy bạo liệt mà ra chỉ là trong phòng vệ sinh cũng không có nàng muốn gặp được cái thân ảnh kia nàng có phải hay không đang tìm người ta nhìn tám thành là nhìn nàng tức giận như vậy rào rạt dáng vẻ người kia nhất định đối nàng làm khó lường sự tình ừm mà lại người này nhất định vẫn là chúng ta b 2 1 0 t ú c xá bạn cùng phòng mới chỉ là sẽ là ai chứ như thế anh hùng đơn giản chính là thần tượng của chúng ta a chỉ là nàng tới đây tìm người có phải hay không ngu xuẩn một điểm trước kia thường nghe người ta nói ngực lớn vô não câu nói này xem ra tập đúng làm trên người đỗ sắc vi bị thiệt lớn ba vị nam tử nhìn thấy đỗ sắc vi tức giận như vậy trong lòng có không h i ể u khói cảm lập tức nhịn không được bàn luận xôn xao ừng đỗ sắc vi ánh mắt sắc bén rơi vào áo ba lỗ màu đen nam tử trên thân ân cũng chính là c á t tiểu luân trên thân c á t tiểu luân liên tục dừng tay tranh thủ thời gian giải thích nói nữ thần ta không có ác ý ta chỉ là cảm thấy đã ngươi có thể nghĩ đến người ngươi muốn tìm sẽ đến nơi này như vậy người kia cũng nhất định sẽ nghĩ đến ngươi sẽ đến nơi này cho nên ngươi muốn tìm người kia tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở đây ách đỗ s á c vi mặc dù không thích cắt tiểu luân lại là cảm thấy cắt tiểu luân có chút đạo lý cất bước đi ra b 2 1 0 ký túc xá tại cửa ra vào trần chờ một chút có chút ngừng chân quay người hướng phía một bên bước đi chỉ là đỗ s á c vi không biết nàng chân trước vừa đi tiêu hẳn chân sau liền bước vào b 2 1 0 ký túc xá len k e n chúc mừng ngươi thành công t r ọ c dận đỗ sắc vi thu hoạch được đối phương tâm tình tiêu cực hệ thống đã chữa trị một chút xíu túc chủ tu vi khôi phục tám cái tinh cấp bây giờ cảnh giới linh tinh đấu linh thấu chương xong chương ba trăm năm mươi sáu bay hai trăm mười ký túc xá bà nàng canh thứ hai hoa thảo một chút khôi phục tám cái tinh cấp rồi tiêu hàn có thể cảm giác được tu vi của hắn đã khôi phục được đấu linh cảnh giới nói cách khác bây giờ tiêu hàn không chỉ có thể đấu khí hóa khải còn có thể đúng ấ u khí ngưng vật. đ vậy chủ nhân thời khắc này đỗ sắc vi ngay tại khắp thế giới muốn giết ngươi đâu ách khắp thế giới giết ta tiêu hàn âm thầm lũ lưỡi trong lòng không có chút nào sốt ruột đã k i ự u hận đã gieo xuống cái này cũng vẫn có thể xem là một cái tốt đẹp bắt đầu liền để hắn cùng đỗ sắc vi bởi vì đau nhức sinh yêu đi có một câu ca từ không phải như thế hát tới sao đau nhức càng sâu yêu càng thật uy ngươi là ai có phải hay không đi nhầm nơi này chính là b hai trăm m ư ơ i ký túc xá c á t tiểu luân nghi hoặc nhìn về phía trực tiếp đi vào túc xá tiêu hàn nếu là b hai trăm m ư ơ i ký túc xá vậy liền không có đi sai tiêu hàn nhìn chung quanh một chút chọn chúng một cái chống không ánh nắng có thể chiếu xạ đến rừng chiếu ngươi là chúng ta bạn cùng phòng mới c á t tiểu luân hỏi ừng tiêu hàn gật gật đầu ta đi ngươi không phải là vừa rồi vị kia nữ thần muốn giết đối tượng a c á t tiểu luân kinh ngạc nhìn xem tiêu hàn đúng thế tiêu hàn gật gật đầu lễ phép nói các vị cơ hữu tốt ta gọi tiêu hàn là các ngươi bạn cùng phòng mới cơ hữu sĩ、si、có thể g i ế t không thể nhục ca các tiểu luân cùng cái khác hai nam tử liếc nhau vung lên cái ghế bên cạnh cao cao đ ị a u dơ lên hướng phía tiêu hàn trào hỏi đi trong miệng cao giọng nói để xì、si、ạ hiu bọn hắn động tác không chậm nhưng là tiêu hàn tốc độ càng nhanh cái ghế rơi xuống tiêu hàn đã rời đi nguyên địa lui về sau ba bước a tốt tuấn tốc độ thất năng lực phản ứng nhanh nam tử mặc trang phục màu vàng kinh ngạc nhìn xem tiêu hàn tiêu hàn khoe miệng hơi v ệ n h lên khinh thường nhìn xem trình diệ u văn h á n giết qua ngân dực long xà vương làm thịt qua ám ma tả thần hổ chỉ là ngay cả thần lực chưa nắm giữ đức tinh vương thất quang thuẫn gia tộc trình diệ u văn như thế nào đối thủ của h á n tiêu hàn biết trình diệ u văn chính là đỗ t ạ b áo tướng quân từ đức nặc tinh hệ mang tới vương tử điện hạ rồi ánh mắt tại trình diệ văn trên thân chạy qua rơi vào một vị người mặc màu đỏ không lĩnh áo sơ mi nam tử trên thân nam tử trên người áo sơ mi có bắt mắt phạm hai thanh niên bốn chữ lớn tiêu hàn biết h ắ n chính là ngày sau bị quan tại đức tinh c h i thương triệu tín tự xưng tin ra người xưng hoa cúc tin về phần k h á c một người mặc áo ba lỗ màu đen mặt chữ quốc nam tử vậy nhưng là không tầm thường đại nhân vật h ắ n mà có thể đột phá trung cực sợ hãi năng lực ngân hà c h i lực cắt tiểu luân mau nói người đ ố i cái kia nữ thần đ ộ n g gì vậy mà để nàng nộ khí giàu dạng đến chúng ta b hai trăm mười nam sinh ký túc xá tìm ngươi các tiểu luân mười phần hiếu kỳ xem ảnh một cái này về sau các ngươi liền sẽ biết tiêu hàn không muốn ở đây vấn đề bên trên quá nhiều địa trò chuyện về sau các tiểu luân gặp tiêu hàn không muốn đàm phán hỏi lần nữa có thể tiến vào nơi này đều là có được siêu năng lực người huynh đệ vừa rồi ngươi kia di động năng lực chính là của ngươi siêu năng lực sao siêu năng lực tiêu hàn hơi s ữ n g sở hoàn toàn chính xác ở cái thế giới này không có tu tiên tu chân nói chuyện mọi người dựa vào chính là tự thân cường đại ghen vừa rồi hắn bất quá chỉ là vận dụng đậu khí di động thân hình mà thôi ngay cả dị hỏa cùng võ hồn cũng không có đụng tới dừng một chút trả lời xem như thế đi huynh đệ người cái này di động năng lực tốt t u ấ n a tới vô ảnh đi vô tung liền xem như lẫn vào nữ phòng t ắ m cũng có thể làm được không bị phát giác tình trạng đơn giản chính là thần kỹ a Cắt tiểu một mặt mọt tiêu hàn trong lòng thẳng âm thầm liễu lưới. luân lòng âm hèn dạng, nghe hàn ích t tiêu nghiêng, hàn hâm mộ t tiểu lại nói, luân k ô n giống g triệu a chỉ là có thể làm cho Ách! thể là làm t ngầm miệng. người tín nghe nhịn không được trận nhìn cắt tiểu luân một chút khẽ cười nói ha ha ngậm miệng mẹ nó ta còn có thể để cho người cút đi đâu ân ta có thể một người đánh mười người h ừ người mặc hoàng y phục trình diệu văn nghe không phục rêu cận nói tại mỹ nữ kia trước mặt bất quá cũng là hèn nhát một cái triệu tín nghe tố khổ nói người ta kia là người sao người lại không phải là không coi trải qua người ta kia phi đao cả lấy cùng trong phim ảnh đồng dạng ta dựa vào kia căn bản cũng không phải là người mà đối với cái này trình diệu văn ngược lại là có chút đồng ý tựa hồ nhớ lại chuyện thương tâm ánh mắt lộ ra một vòng đau thương cùng tự trách ta đây không có đặc biệt siêu năng lực xuất thủ đặc biệt nặng một quyền tuyệt bức có thể đánh chết một con trâu người thổi chết trâu ta tin làm cơ hữu tốt triệu tín mượn cơ hội nạ h o báng đón lấy triệu tín lại nói nhưng là tại mỹ nữ kia bóng lưng dưới sống không qua ba chiêu còn không phải một chiêu bị co có đau a không có đau ta tuyệt bức có thể chống nổi ba chiêu trình diệu văn thân là vương tử có mình ngông n ê n vội vàng giải thích không phải đau vấn đề căn bản là thấy không rõ một n g á y mắt nàng liền nhảy đến phía sau của ngươi một ước quỳ mẹ nó triệu tín nhịn không được nện lấy cái bàn làm một nam tử trước mặt người khác vẫn là một cái trước mặt nữ nhân sống không qua một chiêu mất mặt quả thực là ném đến nhà bà ngoại đi thật siêu nhân mẹ nó trinh diệu văn dừng một chút nhìn về phía tiêu hàn lại lần nữa tò mò hỏi lại nói huynh đệ tốc độ ngươi cao cường như vậy dưới tay của nàng chống nổi mấy chiêu nhìn nàng kia muốn giết người bộ dáng ngươi trí ít không chỉ là so chiêu đơn giản như vậy a Ê tiêu hàn phất phất tay lạnh nhạt nói kỳ thật ta cũng không có cùng nàng so chiêu nếu là thật sự muốn nói lời vậy cũng chỉ có một chiêu đi một chiêu cắt tiểu luân triệu tín cùng trình diệu văn yên lặng mà nhìn xem tiêu hàn m á ơi ngươi vậy mà một chiêu liền đánh bại nàng tin ra ta phục qua ai ngươi tính một cái triệu tín vô bộ ngực hướng phía tiêu hàn giơ ngón tay cái lên ách cũng không phải đánh bại nàng sự tình tương đối phức tạp tiêu hàn thôi thôi tay xem ảnh hai phức tạp kia đến tột cùng lại là chuyện gì xảy ra triệu tín càng thêm tò mò ta kỳ thật chẳng qua là tại nàng động thủ trước đó hôn nàng một chút mà thôi tiêu hàn đắc ý cười cười cái gì cắt tiểu luân triệu tín trình diệu văn ánh mắt đờ đẫn mải nhìn xem tiêu hàn ít nghiêng ba người mới kịp phản ứng nhìn về phía tiêu hàn ánh mắt mười phần sốt ruột thậm chí là có chút nóng d ự c ta đi ngươi quá nam nhân ngươi đơn giản chính là ta tin ra thần tượng triệu tín kích động lấy vô bắp đùi của hắn lần nữa hướng phía tiêu hàn giơ ngón tay cái lên không sai chỉ là đó là cái gì cảm thụ ta cắt tiểu luân đã lớn như vậy còn chưa từng có làm qua sự kiện kia đâu cắt tiểu luân hèn mọn mài nhìn xem tiêu hàn ách tiêu hàn âm thầm l u lưỡi vấn đề này gọi hắn trả lời như thế nào đâu tuất ca hai cái đã tiêu hàn như thế nam nhân chúng ta cũng không thể ném khuôn mặt nam nhân trình diệu văn đồng tử bên trong lóe ra kích tình quan mang đúng vậy coi như không thể giống tiêu hàn như thế nam nhân nhìn trộm là khẳng định phải triệu tín một mặt hèn mọn địa cười trộm ách tới ngươi không có tiền đồ cắt tiểu luân khinh bị mắt liếc màu đỏ áo sơ mi triệu tín ánh mắt kích động nói ta nghe đám người kia nói có thể tiến vào nơi này đều là có được siêu năng lực người ta đường đường nam nhi b ả y t h ư ợ c thế mà quỳ xuống đến hát chinh phục ta không phục ta nghiêm trọng không phục không được ai cũng đừng khuyên ta t h ù này nhất định phải báo đúng a triệu tín cũng tới tức giận kích động nói ta phong độ nhẹ nhàng tóc dài phất phới tổ tiên thế nhưng là d a n h tướng triệu vân có thể nào thụ này lớn đ ủ đây không phải cho ta tổ tiên bôi đen sao đúng a ta còn là vương tử đâu nghe xong nhìn trộm còn có đồng bạn trình diệu văn thần sắc cũng thay đổi lấy mười phần kích động vương tử huynh đệ người quốc gia nào các tiểu luân thần sắc có chút kinh ngạc không nghĩ tới xuất từ phổ thông tiền lương tầng gia đình hắn một ngày kia lại có thể cùng vương tử chung sống một phòng hố cha trình diệu văn đồng tử bên trong lần nữa lộ ra một vòng đau thương cùng tự trách t ố t cùng một chô bàn nàng vì nam nhân vinh quang t ố t bàn nàng t ố t hôm nay bảy t r ư ơ n g tiểu bạo phát ra tay trước hai canh đằng sau canh năm năm giờ chiều trước đó viết xong người có chút ít phát sốt mọi người tha thứ một chút ha hôm nay qua đi khôi phục mỗi ngày dạng sáng đổi mới thấu chương xong chương ba trăm năm mươi bảy đệ sĩ ạ canh ba hôm sau nắng sớm sơ sớ lộ cỏ nhỏ còn thụy nhãn mông lung b hai trăm m t ư ơ i t r o n g túc xá ba nam tử thân người cong lại trong hành lang giống mèo đồng dạng đi tới bước đầu tiên m u ố n sở thanh bóng lưng sát thủ hành tung tối hôm qua cái này ba cái đáng yêu cơ ca thế nhưng là chỉnh xuất một bộ báo thủ kế hoạch tin ra báo cáo hành lang không ai o v e r nhỏ luân báo cáo hai trăm linh năm ký túc xá bao quát phòng vệ sinh không ai o v e r diệu văn báo cáo sân thượng không ai o v e r h ô mệnh chết sáng sớm nàng sẽ đi chỗ nào đâu cắt tiểu luân trình diệu văn cùng triệu tín trên c h á n mồ hôi ẩ n hiện đem ký túc xá cao ốc chạy một lượn sửng sốt không có phát hiện đỗ sắc vì thân ảnh đi mặc kệ người là sát cơm là t h é p không ăn một bữa đói đến hoảng ca môn đi trước nhét đ ẩ y cái bào tử lại nói đương cắt tiểu luân trình diệu văn cùng triệu tín ba người trở về ký túc xá mời lấy tiêu hàn cùng một chỗ tiến về nhà ăn dùng cơm chỉ là tại bọn hắn vừa mới bước ra bê tòa nhà túc xá lâu thời điểm thân thể của bọn hắn liền cứng ngắc ở nơi đó phát hiện mục tiêu dựa theo bước thứ hai làm việc bước thứ hai nhất định phải thừa dịp đối phương không cầm vũ khí thời điểm sau đó đánh lén không được trên tay đối phương có đao rút lui rút lui nhanh chóng rút lui hugh cắt tiểu luân trình diệu văn cùng triệu tín ba cái đậu bỉ quay người muốn đi thế nhưng là đã muộn đỗ s ắ c vi thân thể loay lên ra hiện sau lưng bọn hắn ngăn cản bọn hắn đường đi tối hôm qua người kia có phải hay không chính là ngươi đỗ s ắ c vi con mắt ngoài có lấy mắt còn thâm tối hôm qua vì tìm tiêu hàn nàng thế nhưng là trắng đêm chưa ngủ cuối cùng chỉ có thể ôm cây đợi thỏ tại túc xá cửa chính chờ đợi tiêu hàn ngươi cắt tiểu luân trình diệu văn cùng triệu tín ba người nhìn về phía sau lưng tiêu hàn liếc nhau k h ẽ gật đầu cắt tiểu luân đẩy tiêu hàn một thanh đem tiêu hàn đẩy hướng đỗ sắc vi trước mặt đại nghĩa lâm n h â n nói không sai tối hôm qua chính là hán oan có đầu nợ có chủ mọi chuyện cùng ba người chúng ta không quan hệ a đúng vậy à, đúng vậy à, nữ thần ngươi cái này ánh mắt sáng ngời nhất định sẽ làm rõ sai trái trình diệu văn cũng là phụ họa c h ậ c c h ậ c c h ậ c vóc người này để cho ta lại một lần nữa khẳng định chơi g â y là không có tiền đồ triệu tín hai mắt phát sáng nóng bỏng điệu trên người đỗ sắc vi tạo động đ ỗ sắc vi ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú triệu tín tràn ngập mùi thuốc súng một bên trình diệu văn tranh thủ thời gian dùng k h u ệ u tay cắt triệu tín một chút ách triệu tín xem như sợ đỗ sắc vi bóp lấy mị xoay người cười nói không sai tối hôm qua những chuyện kia chính là hắn làm h ắ n tại trước mặt chúng ta thế nhưng là chính miệng thừa nhận làm một nam nhân một cái phong độ nhẹ nhàng nam nhân ở trong lòng ta thật sâu vì thế cảm thấy trơ trẽn nữ thần không cần do dự tranh thủ thời gian cho chúng ta nam nhân trừ hại đi triệu tín nói xong càng là lại tại tiêu hàn phía sau đẩy tiêu hàn một thanh lần này tiêu hàn khoảng cách đỗ sắc vi càng gần có thể lại lần nữa tùy tiện n g ư ờ i được kia mê người hương hoa mai vị chỉ là bây giờ trong đó trộn lẫn lấy một c ố đổ mồ hôi vị ách xem ảnh một tiêu hàn yên lặng địa nghiêng đầu nhìn lại lấy cắt tiểu luân triệu tín cùng trình diệ văn cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết bán đồng đội sao h u đỗ s ắ c vi khoảng cách lấy tiêu hàn chỉ có nửa bước lại lần nữa ngửi được tiêu hàn trên thân kia quen thuộc m ù i trong đầu nhịn không được nghĩ lại tới tối hôm qua phát sinh một màn gương mặt tường đỏ vừa nghĩ tới bảo vệ vài chục năm đồ vật bị tiêu hàn tên vô lại này cho cướp đoạt trong lòng liền dâng lên căm giận ngút trời quắt đã như vậy vậy ngươi liền chịu chết đi c h ờ một chút tiêu hàn vội vàng phất phất tay thế nào ngươi còn có cái gì gì ngôn đỗ s ắ c vi cũng nghĩ nghe một chút lúc này tiêu hàn còn có thể nói cái gì cho dù chết ngươi cũng hẳn là để cho ta chết được rõ ràng xin hỏi ta phạm cái gì sai rồi ngươi làm chuyện xấu chính ngươi còn không rõ ràng làm sao đỗ s á c vi trong tay n h ậ t thức đoàn đao trực chỉ tiêu hàn chuyện xấu ngươi chẳng lẽ là chỉ tối hôm qua chuyện này nói nhảm xin nhờ ta tối hôm qua nhưng không có làm sai a vật kia -E、thật sự là đỗ tạm áo tướng quân muốn cho ngươi đ ổ vật ngươi còn nói đỗ s á c vi trong tay n h ậ t thức đoàn đao hướng phía trước lại tiến lên một bước ta nói chẳng lẽ không đúng sao ta hỏi ngươi đỗ tạp áo tướng quân đến cùng có đau hay không ngươi yêu hay không yêu ngươi cha ta tự nhiên thương ta yêu ta vậy được rồi hôn chính là biểu đạt yêu phương thức tốt nhất ta chẳng qua là đem đỗ tạp áo trong lòng đối ngươi yêu truyền đạt cho ngươi thử hỏi ta có làm sai sao tiêu hàn hỏi ngược lại ách đỗ s ắ c vi một b ư ớ c ngây người mà nhìn xem tiêu hàn rõ ràng là ăn thiệt thòi một phương nàng vậy mà không phản bác được ai ngươi nói ta vì để cho gia đình của ngươi gia tăng một chút ấm áp để cha con quan hệ càng thêm hòa hợp ngươi nói ta dễ dàng sao tiêu hàn xẹp xem miệng ủy khuất mà nhìn xem người trong cuộc miệng lươi chân tru đỗ sắc vi xem như đối tiêu hàn lại có nhận thức mới tiêu hàn người này tài tư mẫn tiếp đây chờ một chút làm sao ngươi biết miệng của ta rất g ầ u đầu lươi rất trơn ngươi chẳng lẽ vụng trộm mà nhấm nhắc qua không đúng rồi ta tối hôm qua chẳng qua là như vậy mà thôi tiêu hàn hài hước hỏi n g ư ơ i n g ư ơ i còn nói lưu manh muốn chết đỗ s á c vi giận không kèm được trong tay n h ậ t thức đoàn đao hướng phía tiêu hàn lồng ngực đâm tới len k e n chúc mừng ngươi lần nữa thành công chọc giận đỗ s á c vi thu hoạch được đối phương hai trăm điểm tâm tình tiêu cực hệ thống đã chữa trị một chút xíu túc chủ tu vi khôi phục hai cái tinh c ấ p bây giờ cảnh giới nhị tinh đấu linh hoa thảo nhanh như vậy liền nhị tinh đấu linh tiêu hàn mừng rỡ trong lòng vẹn vẹn mấy câu liền thu được nhiều như vậy tâm tình tiêu cực ấm vang hoa thảo cắt tiểu luân nhịn không được thét lên lên tiếng c ò n đỗ sắc vi cũng là yên lặng mà nhìn xem tiêu hàn nhận thức đoàn đao đâm ra vậy mà chưa từng xuất hiện trong dự liệu máu tươi mãnh liệt mà ra ngược lại âm vang một tiếng nửa bước khó tiến kim cương bất hoại thân thể xem ảnh hai đỗ sắc vi ngây ngẩn cả người nàng không nghĩ tới tiêu hàn vậy mà mạnh như vậy cùng lúc đó tiêu hàn ánh mắt sốt u ruột mà nhìn xem đỗ s ắ c vi trong đầu dâng lên một cái điên cuồng ý nghĩ không được vẹn vẹn đấu linh cảnh giới căn bản không đủ để cùng thần ma chống lại được rồi vì khôi phục tu vi liều mạng ngươi muốn làm gì đỗ s ắ c vi bản năng lui về sau một bước truy thủ đều không thể đâm t r ú n g quái vật không thể không gây nên chú ý của nàng ngươi mắng ta lưu manh ta lúc đầu không lưu manh ngươi nói ta muốn làm gì hiu tiêu hàn thân hình k h á động tốc độ như gió một tay lấy đỗ sắc vi ôm lấy ách ngươi làm gì mau buông ta ra đỗ sắc vi đầu hóc trống rỗng gặp qua da mặt d à y cũng đã gặp đùa nghịch lưu manh nhưng là nàng chưa từng thấy qua da mặt d à y như vậy lại lưu manh đỗ sắc vi kịch liệt dãy rồi lấy thế nhưng là vẹn vẹn chỉ là đệ nhị siêu cấp chiến sĩ nàng khí lực làm sao có thể tránh thoát rơi đâu len k e n chúc mừng ngươi chọc giận đỗ sắc vi lần nữa thu hoạch được bốn trăm điểm tâm tình tiêu cực hệ thống đã chữa trị một chút xíu túc chủ tu vi khôi phục bốn cái tinh c ấ p trước mắt cảnh giới lục tinh đấu linh、Khi、hì h ỉ ngươi càng dãy giụa ta liền càng hưng phấn tu vi khôi phục tiêu hàn mừng rỡ trong lòng ách độ s ắ c vi gấp quýnh lên đầu góc đều loạn trừ r a phụ thân nàng nàng còn chưa từng có bị một cái khác phái như thế ôm vào trong ngực đông độ s ắ c vi d ơ chân lên hung hăng hướng phía tiêu hàn m ũ i chân dấm đi a tiêu hàn bộ mặt có chút v ặ t mẹo đối phương một cước này khí lực căn bản không nhẹ đâu len keng chúc mừng ngươi chọc giận đỗ sắt vi lần nữa thu hoạch được một trăm điểm tâm tình tiêu cực hệ thống đã chữa trị một phần trăm túc chủ tu vi khôi phục một cái tinh cấp trước mắt cảnh giới thất tinh đấu linh ca hai cái cơ hội tốt trình diệu văn nhìn về phía bên người triệu tín cùng c á t tiểu luân cùng một chỗ n h a o tới c á t tiểu luân đồng tử bên trong phe phẩy kích động q u a n mang Kia. thế nhưng là dáng người bốc lửa nữ sinh a tiêu hàn thời khắc này hành vi để bọn hắn ghen ghét lấy rất đâu không có can đảm a có công phu thật triệu tín sợ vô cùng kiên kỵ mà liếc nhìn đỗ sắc vi nếu không hô to một tiếng thêm can đảm một chút trình diệu văn đề nghị dưới mắt đỗ sắc vi thế nhưng là bị tiêu hàn ôm vào trong ngực cái này tuyệt bức là cái báo thủ xuất thủ thời cơ tốt hô cái gì tối h hôn qua cái kia cắt tiểu luân hỏi t ố t cùng một chỗ cắt tiểu luân trình diệu văn cùng triệu tín ánh mắt nóng bỏng địa tập trung vào đỗ s ắ c vi thân thể đằng không mà lên cao giọng nói để xị ạ thấu chương xong chương ba trăm năm mươi tám chương a canh thứ tư hiu đợi đến c ắ t tiểu luân trình diệu văn cùng triệu tín bốn người thân thể rơi xuống lúc nóng nảy đỗ s ắ c vi lúc này mới khôi phục một lát lý trí quanh người xuất hiện một vòng hào quang màu xanh lam hoa thảo tiêu hàn một b ư ớ c bình một tiếng không kịp thoáng hiện liền bị c ắ t tiểu luân trình diệu văn cùng triệu tín ba người đẻ ngã trên mặt đất ôi đầu của ta chân của ta cắt tiểu luân trình diệu văn cùng triệu tín ba người nằm trên mặt đất bên trên teo i rên không thôi bị đặt ở phía dưới cùng nhất tiêu hàn hận không thể cho ba người bọn họ phiến một cái cái tát máng ta đi các ngươi đơn giản chính là đồng đội như heo mau tránh ra cho ta ha ha không có ý tứ tiêu hàn huynh đệ đây là chiến thuật sai lầm hoa thảo thật đẹp cắt tiểu l â n t r ì n h diệu văn cùng triệu tín ba người bỏ lên hung hăng địa trò tiêu hàn chịu tội chờ bọn hắn chú ý tới đỗ sắc vi lúc một sợi gió nhẹ thổi lên mang theo đỗ sắc vi như thác nước mái tóc dài màu đỏ gương mặt xinh đẹp tại t h ầ n khúc xạ ánh sáng dưới b ó n g ánh sáng long lanh ủng có không đồng dạng đẹp vợt chỉ gặp đỗ sắc vi đem n h ậ t thức đoàn đao vào vỏ ha ha không dùng vũ khí tới tới tới dùng ngươi tay nhỏ trà đạp ta đi ha ha ha đỗ sắc vi vứt bỏ đao không cần đây chính là chính hợp trình diệu văn chờ tâm ý của người ta một đám người c ặ n bã đỗ s ắ c vi thầm mắng một tiếng r ộ i ra ngọc thủ một đạo màu làm trùng động cỡ nhỏ trật hiện một thanh phi đao từ lỗ sâu bên trong bay ra bị nàng dính ở trong lòng bàn tay không được chạy trước tiên trình diệu văn muốn trốn đỗ s ắ c vi căn bản không cho hắn cơ hội trong tay phi đao ném ra hướng phía trình diệu văn bay đi tại hắn dưới đúng quần m ạ o hiểm địa bay qua phi đao vừa mới bay qua trình diệu văn thân thể không gian xung quanh xuất hiện lần nữa một cái cỡ nhỏ màu l a m lỗ sâu gần như đồng thời đỗ s ắ c vi ngọc thủ bên cạnh cũng xuất hiện một cái màu l a m lỗ sâu bay ra ngoài phi đao vậy mà xuất hiện lần nữa tại trong tay nàng quả thực thần kỳ ngay sau đó để cắt tiểu l u ô n bọn người cả một đời khó quên chuyện xuất hiện xem ảnh một đỗ s ắ c vi thân thể bắt đầu giống con quay nguyên điệu nhanh chóng xoay tròn lấy lỗ sâu liên tiếp thoáng hiện từng thanh từng thanh phi đao che khuất bầu trời hướng phía bọn hắn kích xạ mà đi hù dọa bọn hắn luống cuống tay chân thế nhưng là căn bản không ngăn cản được những n à y phi đao công kích tỉ tỉ tha mạng a đầy trời phi đao cũng không trí mạng mạo hiểm địa cùng bọn hắn thân thể sượt qua người cắt vỡ y phục của bọn hắn lưu lại từng đạo cũng không trí mạng vết thương h u đỗ sắc vi quanh người hào quang màu xanh lam trợi hiện tại biến mất tại chỗ đợi đến nàng xuất hiện lần nữa thời điểm đã xuất hiện tại tiêu hàn thác bên người một cước đá hướng tiêu hàn đem tiêu hàn đá lấy đằng không mà lên ngay sau đó thân hình của nàng trật hiện lại xuất hiện ở giữa không trùng không chờ tiêu hàn thân thể rơi xuống đất lại là một cước phách thiên cái địa rơi xuống bình một tiếng đem tiêu hàn nặng nề mà kích rơi trên mặt đất mặt đất từng khúc băng liệt len k e n chúc mừng ngươi chọc g i ậ n đỗ s á t vi lần nữa thu hoạch được một trăm điểm tâm tình tiêu cực hệ thống đã chữa trị một chút xíu túc chủ tu vi khôi phục một cái tinh c ấ p trước mắt cảnh giới bát tinh đấu linh đỗ sắc vi từ hơi lỗ sâu bên trong vận chuyển đến dây thừng đem c ắ t tiểu luân triệu tín trình diệu văn ba người cột vào ký túc xá trước cổng chính ba viên trên trụ đá lại từ hơi lỗ sâu bên trong làm ra hai cây cột gỗ tử dựng cái thập tự giá đem tiêu hàn cột vào trên thập tự giá cái này còn không thể để đỗ sắc vi hạ giận tại bốn người trước mặt còn làm cái nhỏ bảng hiệu trên bảng hiệu viết đức ban bốn cơ hữu năm cái bắt mắt chữ lớn như thế đỗ sắc vi mới hơi cảm thấy hạ giận tại tiêu hàn các tiểu luân trước mặt đang đi tới đi lui đắc ý nhìn xem kiệt tác của nàng khinh thường hỏi các ngươi những này hố hàng làm sao có thể tiến vào cái này trường học bị h ố tới các tiểu luân vẻ mặt cầu xin cách tỉ tỉ xa một chút tỉ tỉ thế nhưng là sát thủ đỗ s ắ c vi sắc bén cảnh cáo nói tỉ tỉ không ngươi không phải tỉ tỉ ngươi nhiều lắm là chỉ là một người muội muội tiêu hàn cùng các tiểu luân khác biệt t h ầ n s ắ c mười phần bình tĩnh nhìn thấy đỗ sắc vi lửa giận tựa hồ muốn lại cháy lên ánh mắt lại nói thế nào ta nói sai sao đẹp mắt như vậy mỹ nữ có giả như vậy sao ách đỗ sắc vi ánh mắt kinh ngạc đáy mắt hiện lên một vòng đắc ý trong n g á y mắt biến thành thường ngày băng lãnh quắp đừng tưởng rằng là phụ thân ta đem ngươi làm tiền đến ta cũng không dám giết ngươi lại có lần tiếp theo ta nhất định phải cắt lấy ngươi cái này chán ghét đầu lưỡi cho ta làm xuống thịt rượu đỗ sắc vi nói xong lúc này mới đi vào b ê tòa nhà lầu ký túc xá vì tiêu hàn nàng thế nhưng là bận bịu i cả đêm ta đi chớ đi a tỉ tỉ cái này muốn buộc tới khi nào a chứng a ta muốn nghỉ học triệu tín cùng trình diệu văn huệ v h ả i nghiêm mặt chú ý tới q u a khứ người đi đường chế rêu a n h mắt khinh bỉ lúng túng túi đầu chỉ có c á t tiểu luân trong miệng không ngừng hô hào đệ sĩ a xem ảnh hai len k e n chúc mừng ngươi thu hoạch được người qua đường giáp người qua đường ất đẳng người một trăm điểm tâm tình tiêu cực hệ thống đã chữa trị một chút xíu túc chủ tu vi khôi phục một cái tinh khớp trước mắt cảnh giới cựu tinh đấu linh a tiểu ngại dạng này cũng có thể thu hoạch được tâm tình tiêu cực đúng vậy chủ nhân chế d i ước khinh bị cũng là tâm tình tiêu cực hệ thống tiểu ngại giải thích nói tại tiểu ngại hiện ra giao diện tiêu hàn hiểu rõ đến tâm tình tiêu cực ngay tại từ từ tích lũy đồng thời tu vi của hắn cũng đang nhanh chóng khôi phục bên trong thu hoạch được tâm tình tiêu cực sáu mươi điểm thu hoạch được tâm tình tiêu cực năm chín điểm thu hoạch được tâm tình tiêu cực năm mươi tám điểm cũng chính bởi vì dạng này tiêu hàn mới không có sử dụng man lực đứt đoạn trói buộc hắn dây thừng tiêu hàn huynh đệ tốc độ của ngươi không phải rất trượt lấy sao làm sao cũng cắm trên tay của nàng rồi c á t tiểu luân có chút không hiểu hỏi muốn đánh bại nàng kỳ thật không khó chỉ là nếu là đối một cái mỹ nữ đánh ta chẳng phải là thật biến thành một kẻ cặt bã tiêu hàn tu vi coi như chỉ có đấu linh cảnh giới thế nhưng là thân đều dị hỏa cùng võ hồn nếu là thật sự đ ộ n g thủ vẹn vẹn dựa vào xét phù dẫn bạo phù cùng hóa vũ phù hắn cũng đủ để hoàn ngược hiện tại chỉ có đệ nhị siêu cấp chiến sĩ đô s á t v i nói rất đúng tiêu hàn huynh đệ ngươi thế nhưng là kiếm lời mặc dù cùng chúng ta cùng một chỗ chịu nhục bất quá chí ít hôn qua nữ thần ôm qua nữ thần mà chúng ta mấy cái kết quả là thế nhưng là ngay cả nàng lồng tơ đều không có sờ đến Các tiểu luân một mặt không cam tâm đừng nói những thứ vô dụng này tiêu hàn huynh đệ nhanh suy nghĩ chút biện pháp đi dạng này tổng bị trói cũng không phải sự tình a triệu tín cầu cứu tựa như nhìn xem tiêu hàn biện pháp ta có thể có biện pháp nào có một câu không phải nói như vậy sao sinh hoạt tựa như là mạnh gian nếu như không thể chống cự vậy liền dứt khoát hảo hảo hưởng thụ lấy ta hỏi các ngươi chúng ta là ai tiêu hàn hỏi giờ phút này có thể tiếp tục địa thu hoạch được tâm tình tiêu cực khôi phục tu vi tiêu hàn thế nhưng là cầu còn không được đâu chúng ta các tiểu luân triệu tín cùng trình diệu văn lướt nhau chúng ta là tương lai muốn cứu vớt thế giới siêu anh hùng làm một siêu anh hùng trong lòng tố chất nhất định phải so sắt thép còn cứng rắn hiện tại đối với chúng ta mà nói không phải một loại x ỉ n h ụ mà là một loại lịch luyện nếu là ngay cả những này đều không chịu nổi tương lai nói thế nào cứu vớt thế giới tiêu hàn nếu có kỳ sự thuyết giáo đạo đúng chúng ta là cứu vớt thế giới anh hùng không sai ngươi nói trong mưa gió điểm ấy đau nhức tính là gì đúng đấy ta thế nhưng là vương tử a sóng gió gì chưa thấy qua đệ sĩ ạ thấu chương s o n g chương ba trăm năm mươi chín thiền căn hậu quả canh năm ai c ả m ơn ngươi rốt cục giải thoát cắt tiểu luân sống động tay chân đối một vị nam tử gửi tới lời cảm ơn ha ha không có việc gì tất cả mọi người là cùng loại người nam tử trên mặt trắng đ o ã n ngữ khí âm dương không đồng nhất địa cười cùng loại người các tiểu luân kinh ngạc đúng vậy đều là cơ hữu kk các ngươi dài rất cường tráng cần đặc biệt phục vụ lời nói có thể tới b bốn trăm linh bốn ký túc xà ở nam tử tung tung m ị nhãn n g ệ n bước bước liên tục đột nhiên lại quay đầu nói bổ sung đúng rồi ta không ngại các ngươi cùng đi ở ách các tiểu luân tiêu hàn triệu tín trình diệu văn thần sắc kinh ngạc n g n g bức mà nhìn xem nam tử bóng lưng dạ dây bốc lên hết sức khó chịu p h ả n phất t an phân giống như a tên cặn bã này làm sao cũng có thể tiến vào nơi này cắt tiểu luân thanh em đột nhiên vang lên tiêu hàn lần theo cắt tiểu luân ánh mắt nhìn lại chỉ gặp một vị tóc đen nhánh tỏa sáng phương chính mặt cổ mang theo có ngón lút lớn như vậy dây chuyền vàng bắp thịt rán c h á c người mặc màu vàng áo sơ mi nam tử hướng phía bên này đi tới l ư u sấm tiêu hàn biết người này chắc hẳn chính là tạo thần công trình một trong phi kinh trạng cướp đũa nặc tinh chiến thần sử dụng vũ khí vì thí thần chi b ữ a có được thí thần chi lực chư thần khắc tinh địa cầu ghen thí nghiệm thứ đ ệ tam siêu cấp chiến sĩ lưu sấm hạng người gì c ả n bã triệu tín tò mò hỏi xã hội lớn lưu manh chính là loại kia cảm thấy mình rất đại ca kỳ thật người bình thường xem ra cũng chính là một cái hai hàng cái chủng loại kia người cắt tiểu luân mặt mũi tràn đầy khinh thường ta đi ngươi có ý tứ gì a triệu tín không phục thế nào chẳng lẽ ngươi cũng là Các tiểu hài hước tiểu triệu tín. Tiêu tự nhiên biết, triệu tín hài nhiên luân nhìn hàn xem không i tiến siêu viện Tin hai Triệu chối kiến hỏi thần trước ta thoạt tín từ thăm. một. chính đường manh. nhìn như là hai hàng ưỡn lên ngực, ảnh vào là là mà sao. đầu lưu học cho h ra đó, Xem bộ ý k giống c á c tiểu luân cười cười Tốt, chúng ta bây giờ nên đi phòng học tiêu hàn lên tiếng nói ra lầu ký túc xá đơn giản cùng c á c tiểu luân bọn người dùng bữa sáng tiêu hàn liền tới đến đại danh đỉnh đỉnh đức ban tiến vào phòng học đỗ sắc vi đã ngồi ở gần cửa sổ trên bàn học liếc một cái tiêu hàn giả bộ như như không có việc gì tiếp tục theo cửa sổ nhìn xem phong cảnh phía ngoài các bạn học tốt ít nghiêng một vị làn da màu xanh lam hói đầu hai trái mang theo kim sắc vòng thai thân mặc trường bảo màu đen nam tử đi vào đức ban phòng học nơi này chính là địa cầu như thế hình t h ủ kỳ quánh người quả thực dọa phần lớn học sinh kêu to một tiếng a thần sắc của hắn vậy mà không có bất kỳ cái gì biến động đỗ sắc vi ánh mắt vô ý thức ngắm tiêu hàn một chút tiêu hàn bàn học vị trí thật vừa đúng lúc vừa vặn cùng đỗ sắc vi láng giềng giữa sân trừ r a tiêu hàn cùng đỗ sắc vi bên ngoài tất cả học sinh đều bị giật nảy mình làn da màu xanh lam À vạ tạ người màu xanh quái vật gì mà là vẫn là một cái đại quan g đầu mỗi một cái học sinh trong đầu đều có như thế nghi vấn cùng kinh ngạc nhưng tiêu hàn không có kỳ quái h ắ n tại sao không có một điểm phản ứng chẳng lẽ lúc trước hắn gặp qua lang thang lão sư đỗ s ắ c vi kinh ngạc tiêu hàn t h ầ n sắc mười phần bình tĩnh không có một vòng gợn sóng đương nhiên đỗ s ắ c vi lại làm sao biết tiêu hàn giết ngân d ự c lòng xà vương d i ễ tám ma t à thần hổ ngủ thất thải thôn thiên mãng cái gì việc đời chưa từng gặp qua há lại sẽ bởi vì vì một người tướng mạo mà cảm thấy có sở kinh kinh ngạc mọi người tốt ta là các ngươi chỉ đạo lão sư lang thang dị d ờ các ngươi có thể gọi ta lưu lão sư di giờ tự giới thiệu mình bọn nhỏ ta đã lưu lạc ngàn năm thứ nay về sau các ngươi đang giá nhất dựa vào người chính là ta ta biết trong các ngươi rất nhiều trong lòng người có rất nhiều nghi vấn vì sao lại lại tới đây ta cũng biết trong các ngươi có rất nhiều người cảm thấy mê mang cứu vớt thế giới chúng ta làm như thế nào cứu vớt thế giới địch nhân đâu địch nhân lại ở đâu thụy từ đi đến trước cửa sổ giật ra màn cửa chỉ vào trên bầu trời lỗ sâu hết thệ tất cả đều là bởi vì trên bầu trời cái kia lớn hoa cúc có lẽ các ngươi hiện tại còn cảm thấy việc không liên quan đến mình bất quá chỉ là bầu trời bị chọc ra một cái lỗ thủng mà thôi dưới mắt vẫn như cũng là thái bình thịnh thế nhưng là ta muốn nói cho các ngươi một trận hạo kiếp bất cứ lúc nào cũng sẽ g á n g lâm địa cầu mà các ngươi chính là người địa cầu hy vọng cuối cùng xem ảnh hai dĩ giờ không hổ là kẻ lưu lạc am hiểu sâu thế đạo văn t hải phong phú mấy câu liền đưa tới trừ r a tiêu hẳn cùng đỗ sắc vi bên ngoài tất cả học sinh chờ mong t ố t tiếp xuống ta nên cùng các ngươi nói một chút cố sự á không hẳn là sự cố một cái phát sinh ở địa cầu bên ngoài t i n h không xa xôi sự cố dĩ giờ đi đến bàn giáo viên trước mở ra hình chiếu nghi sự cố đại khái nói là có một cái kỳ hoa một vị người chết ca hát giả chính hắn tự khoe là tử thần cảm thấy cuộc sống của mình quá âm u mà nhân loại nghe nói đem một cái đã từng rất khó sinh tồn hoang m a n thế giới cải tạo thành có thể uống vào có cả có lạ thổi điều hòa không khí nhìn xem ba mỹ hảo thế giới cho nên cái này tử thần khó chịu đương nhiên tình huống chân thật đương nhiên sẽ không giống gì d ơ nói như vậy chỉ sợ là thế giới kêu người không vừa lòng hắn không gian sinh tồn không vừa lòng chính hắn sinh tồn trạng thái thế là cái này tự xưng là mình vì tử thần lao sư len lén đánh cắp siêu thần học viện hiệu trưởng thần khí mở ra một đạo thời không lỗ sâu cũng chính là bây giờ treo ở địa cầu trên không t r u n g k i ê u đóa lớn hoa cúc tại không lâu sau đó siêu thần học viện hiệu trưởng tìm được kẻ lưu lạc d i dơ cùng đỗ tạp áo thượng tướng trên địa cầu thành lập trường này muốn trợ giúp địa cầu vượt qua trường hạo kiếp này đúng vậy muốn vượt qua trường hạo kiếp này nhất định phải tại thần ma giáng lâm trước đó chế tạo ra có thể thủ hộ viên tinh cầu này siêu cấp chiến sĩ trong các ngươi tất cả mọi người siêu năng lực chính là các ngươi tới nơi này nguyên nhân dị dơ lại lần nữa giới thiệu lỗ sâu hạo kiếp còn có thần ma ta đi ngươi có thể hay không lại nói nhảm một điểm nữ hoa đâu nữ hoa không phải bổ thiên hảo thủ sao làm gì gọi chúng ta đến trực tiếp gọi nữ hoa đến bổ thiên bổ cái kia l ỗ thủng không phải sao một vị người mặc quần áo màu đen thanh niên kích động đứng lên vị bạn học này ngươi trước lánh tĩnh một chút dĩ dở phất phất tay ra hiệu hắn ngồi xuống trước tỉnh táo tỉnh táo cái r á m ngươi là đang kể chuyện cũ sao thời đại nào còn yêu ma quỷ quái ra ra ta không có siêu năng lực a không làm dọa chết người còn muốn cùng thần ma chiến đấu nhanh thả ta ra ngoài trong đầu vừa nghĩ tới muốn cùng những năng lực kia thông thiên thần ma chiến đấu áo sơ mi đen thanh niên cảm xúc rõ rệt cực kỳ kích động không ai cản người a thụy t ứ liếc một cái áo sơ mi đen thanh niên n h a áo sơ mi đen thanh niên sắc mặt vui mừng bước ra đức ban phòng học đại môn tốt trong các ngươi có ai muốn từ bỏ cứu vớt thế giới muốn muốn rời khỏi hiện tại có thể rời đi hậu thiên trước đó còn lưu lại vậy liền thực sự trở thành học sinh của trường học này thụy từ thanh thúy địa cất cao giọng nói nhìn xem áo sơ mi đen thanh niên bóng lưng ánh mắt mười phần bình thản lưu lạc ngàn năm lâu h ắ n gì giờ người nào không gặp qua ban đêm còn có hai canh tấu chương s o n g chương ba trăm sáu mươi nữ thần kỳ lâm kỳ hoa thỉnh cầu thượng canh thứ sáu hậu thiên tại sao muốn hậu thiên c á t tiểu luân tò mò hỏi bởi vì trường học hậu thiên sẽ triệu hoán đến một vị thần nàng sẽ dùng thần lực của nàng để phế vật toàn bộ xéo đi dĩ dở tay chỉ hình chiếu nghi thượng xuất hiện tấm kia dáng người thon thả thấy không rõ ngũ quan phía sau kim quan g bắn ra bốn phía nhân vật hình ảnh thần nam hay nữ vậy triệu tín lông mày thượng tiêu hèn mọn mà hỏi thăm nói nhảm cái này thon thả thân ảnh rõ ràng là nữ c á t tiểu luân trận nhìn triệu tín một chút Còn có tốt, ta có thể làm đừng ư ợ c Khoác lác cam lạc ngực. chuyện chính, còn có không khỏi trình hậu sao? lòng lại Tốt, trở rời văn, muốn diệu vỗ địa đ bộ nói ta không có nói cho các ngươi biết cái này thần thực lực cũng không bình thường động bốc cháy thế nhưng là có thể hủy diệt các ngươi địa cầu dị dơ hảo tâm nhắc nhở cái gì có thể hủy diệt một khỏa tinh cầu năng lực này nên kinh khủng đến cỡ nào bà ảnh đúng lúc này đức ban phòng học đại môn thô l ô bị một cước đá văng một vị người mặc màu đậm áo sơ mi cổ mang theo dây chuyền vàng trên cánh tay có hình xăm nam tử phách lối địa dựa vào tường ngạo nghệ nói nghe nói nơi này chính là đức ban nha làm gì nha dĩ dở t h ầ n sắc bình tĩnh mà hỏi thăm còn có thể làm gì đương nhiên là đến đập phá quán thôi lưu sấm hai tay chống n ạ n h q u ả i lấy hai trăm năm mươi đi đến giảng bài đài n g ư ơ i chỉ là một người nơi này nhiều người như vậy ngươi nện đến sao dĩ dở chất vấn mà hỏi thăm một người thì thế nào có một số việc không làm làm sao b i ế ta t lưu sấm mảy may không sợ đ ỉ n h đạc đi đến gì giờ bên người được hư hao của công chỉ cần giá trị vượt qua một nghìn liền cần theo giá bồi thường tan học khóa trước khi bắt đầu nhất định phải kết thúc công việc các vị các ngươi có thể bắt đầu dị i ờ hết sức hào phóng cất bước đi ra đức ban phòng học ta nguyên lai tưởng rằng tiến vào siêu thần học viện liền có thể bạo cái này hai hàng mười tám con phố kết quả cái này hai hàng vậy mà cũng trà trộn vào đến rồi các tiểu luân không cam lòng nhỏ giọng nói t h ầ m uy các ngươi có lỗ thai sao ta là tới đập phá quán a các ngươi một điểm biểu lộ đều không có sao lưu sấm phịch một tiếng vũ bục giảng quắt ta đến cái trường học này thời điểm có một người áo đen đã nói với ta chỉ cần ta có thực lực ta muốn đánh ai là đánh muốn làm lao đại coi như lao đại ra lẫn bảo hiếm có nhất cái này bà n h lưu sấm không chút khách khí ngang ngược càn rỡ địa đầy cao nhất một vị nam sinh đầu lưu sấm cử động thế nhưng là để cùng là làm đầu đường lưu manh triệu tín nhìn không được triệu tín đứng lên quắp đ ầ u đen rau muống con hàng này nhìn thật đúng là một cái hai hàng à, uy hai hàng người hôn nơi nào tin ra con hàng này chính là nhìn ta khó chịu cắt tiểu luân n h ị n không được đứng lên nha triệu tín ngồi xuống xem ảnh một ta đi nhìn xem triệu tín ngồi xuống cắt tiểu luân hốt hoảng đây không phải chủ động đứng ra để lưu sấm đ á n h à đúng không sai ta chính là nhìn người khó chịu lưu sấm đi lên trước lướt lên tay h á o muốn giao hơn cắt tiểu luân huyền giai cấp thấp đấu kỹ suy hỏa trưởng tiêu hàn có chút mở ra tay trong lòng bàn tay một cỗ lực t r ù n g kích nổ bắn ra mà ra b ị c h một tiếng hung manh năng lượng đem lưu sấm đấm từ trên mặt đất bay ngược mà ra nặng nề g h mà đâm vào bảng đen trên tường cả khối vách tường xuất hiện dạng nứt vết dạng ta thao ai dùng siêu năng lực đánh ta người sáng mắt không làm chuyện mờ ám có gan liền cho ta đặc biệt ngựa đứng ra lưu sấm tức giận tay chỉ về đằng trước lớn tiếng la hét ta tiêu hàn đứng lên ánh mắt chú ý tới đỗ sắc vi kinh ngạc thần sắc rõ ràng cái sau căn bản không có nghĩ đến tiêu hàn lại còn có được mạnh như thế sức chiến đấu nếu là sáng sớm thời điểm tiêu hàn đối nàng sử dụng chiêu này đỗ sắc vi tự hỏi nàng tuyệt đối không thể như vậy hoàn ngược tiêu hàn đáng sợ liền ngay cả là không phải là đối thủ của tiêu hàn cũng sẽ là một vấn đề đệ sĩ ạ cơ bất khả thất c á t tiểu luân triệu tín cùng trình diệu văn g ơ lên trong tay băng ghế hướng phía vừa mới dây đứng lên lưu sấm phóng đi bà ảnh đúng lúc này trước kia đang bị nhốt giáo sư đại môn lần nữa bị mở ra c á t tiểu luân bọn người ngây ngẩn cả người tại cửa phòng học đứng đấy một vị người mặc đồng phục cảnh sát dáng người thon thả nữ cảnh sát nhìn thấy ẩu đả nữ cảnh sát vô ý thức rút ra súng lục bên hông đừng nhìn các tiểu luân triệu tín trình diệu văn làm sao vi phong giờ khác này thế nhưng là trong nháy mắt sợ ngoan ngoãn địa giơ tay ha ha tiêu hàn khỏe miệng hơi v ệ n h lên trải qua sáng sớm chuyện kia về sau hệ thống đã hấp thu rất nhiều tâm tình tiêu cực đã chữa trị 90%. n ó i một cách khác bây giờ tiêu hàn thực lực đã khôi phục được đấu tông cảnh giới tiêu hàn thế nhưng là cựu t r u y ể n đấu tôn a cách hắn ban đầu tu vi còn kém một mảng lớn đâu dưới mắt cũng không chính là một cái khôi phục tu vi cơ hội t ố tả cảnh sát không được n ú c đ í c h kỳ lâm vừa nói ra câu nói này trong lòng liền hối hận cái này chẳng phải là để cắt tiểu luân ba người căn bản không dám động tiên nàng còn thế nào có cơ hội nổ súng a kỳ lâm nội tâm đơn giản hận không thể cắt tiểu luân bọn người chạy trốn đâu dạng này nàng liền có cơ hội nổ súng kỳ lâm cùng những cảnh sát khác rất khác biệt đối thương mười phần si mê một ngày không đánh mấy lần cũng cảm giác hồn ném đi giống như lưu sấm nhìn thấy kỳ lâm phảng phất bắt được một viên cọn cỏ cứu mạng mừng rỡ trong lòng kêu cứu mị nữ cảnh sát bọn hắn đánh người a i nhanh bắt bọn họ bọn hắn đánh người xem ảnh hai tiếp tục đánh a lưu sấm ngộng bức mà nhìn xem kỳ lâm hắn không có đắc tội cái này cảnh sát đi một bên c á t tiểu luân cũng ngộng bức cái này kêu cái gì nói chỉ là hắn cùng lưu sấm có khúc mắc cũng không nhiều nghi thừa cơ đã lưu sấm mấy cước đã lấy lưu sấm ôm đầu kêu r ề n không thôi kỳ lâm cầm trong tay súng ngắn cảnh cáo nói đừng không được núp ních lại cử động ta nổ súng c á c tiểu luân vội vàng đình chỉ đánh nhau chỉ vào lưu sấm yếu ớt giải thích nói cảnh sát ngoại tử là hắn nghĩ xông tới muốn phá quán triệu tín cũng gật đầu phụ hòa nói đúng vậy ngươi nhìn hắn trên thân nhiều như vậy hình xăm vừa nhìn liền biết không phải người tốt t r ì n h diệu văn cũng là thừa cơ phụ hòa nói đúng đấy chính là a đừng nhìn lưu sấm bình thường làm sao phách lối liền xem như đại ca đối mặt cảnh sát cũng là đánh s ư ơ n g quả cả yên leo đến kỳ lâm bên người vội vàng giải thích nói ta là người tốt ta cảnh sát ta là người tốt ta không phải người xấu ngoại trừ một lần chưa thỏa mãn sự tình ta nhưng không có làm qua chuyện thương thiên hại lý gì a liền xem như lần kia chưa thỏa mãn sự tình cũng là bị tên tiểu tử thúi này làm hỏng đừng kéo những thứ này hiện tại thế nhưng là chuyện đánh nhau hiện tại thế nhưng là bọn hắn những người xấu này đang nháo sự tình kỳ lâm chừng lưu sấm một chút hù dọa lưu sấm lập tức túi đầu nói xong câu đó kỳ lâm lại hối hận không được nàng dạng này quá cường thế như vậy các tiểu luân bọn người còn thế nào dám phản kháng đâu các tiểu luân bọn người không dám phản kháng nàng kỳ lâm còn thế nào có nổ súng xạ kích cơ hội ân nhất định phải chứa yếu một điểm tốt nhất để các tiểu luân bọn người đánh lén cảnh sát dạng này nàng liền có thể phù hợp quy củ nổ súng bắn nghĩ tới những thứ này kỳ lâm đung đưa thân thể đa t h a n h đa khí địa quát mấy người các ngươi lưu manh ta muốn bắt giữ các ngươi ơ các tiểu luân kinh ngạc thấp giọng nói ca môn chuyện gì xảy ra thấy thế nào đều cảm giác trước mắt nữ cảnh sát có chút không đúng à. trinh diệu văn gật gật đầu đúng vậy ta cũng cảm giác nàng là lạ nhìn thấy các tiểu luân bọn người bất v ì sở động kỳ lâm gấp các ngươi không trốn sao phải ngồi tù ở Ê, triệu tín âm thầm lũ lưỡi làm một lưu manh bình thường không ít cùng cảnh sát liên hệ trước mắt kỳ lâm thế nhưng là đổi mới hắn đối cảnh sát nhận biết yên lặng nói ta không nghe lầm chứ nàng tựa hồ rất nhớ chúng ta chạy trốn tránh ra để cho ta tới tiêu hàn cất bước tiến lên hán biết hán cơ hội tới thấu chương xong chương ba trăm sáu mươi mốt nữ thần kỳ lâm kỳ hoa thỉnh cầu hạ canh thứ bảy kỳ lâm quay đầu nhìn về phía tiêu hàn ánh mắt hơi s ữ n g sở ám đạo tốt tuấn nam tử nhìn xem tiêu hàn nội tâm cảm thấy vô cùng cao hứng cũng không phải bởi vì tiêu hàn mọc ra đến cỡ nào anh tuấn mà là bởi vì rốt cục có một cái giống nam nhân người đứng dậy hàn ca các tiểu luân cảm động nhìn xem tiêu hàn tiêu hàn vốn có thể trí thân sự ngoại nhưng là hắn lại đứng dậy hàn ca các ngươi quả nhiên là người xấu ngươi có phải là bọn hắn hay không l ã o đại ta khuyên ngươi tốt nhất chớ làm loạn kỳ lâm lần nữa cảnh cáo nói sợ tiêu hàn không dám làm loạn kỳ lâm chủ động hướng phía tiêu hàn tới gần một bước tiêu hàn vung tay không có trả lời kỳ lâm ngón tay tại kỳ lâm cái c ầ m sờ soạn một chút ừng không tệ làn d a rất trơn hoa thảo các tiểu luân dù là chính là kỳ lâm bản nhân cũng là sắp hoa đá ánh mắt đờ đẫn mà nhìn xem tiêu hàn nửa ngày kỳ lâm mới phản ứng được tay nâng bắt đầu thường sắc bén nhìn xem tiêu hàn ngươi cũng dám đánh lén cảnh sát kỳ lâm trong lòng vừa vui vừa tức nàng vui chính là nàng rốt cục có thể dựa theo quy định nổ súng bắn nàng chọc tức là làm trong đội cảnh sát huyết mân tôi nàng lại bị người trêu đùa thế nào còn không xác định tiêu hàn hai hước cười một tiếng lớn mật địa vuốt một cái kỳ lâm múi gác y nói ừng mũi độ cao cũng không tệ hoa thảo các tiểu luân hoàn toàn phục đối mặt cầm trong tay súng ngắn kỳ lâm tiêu hàn lại còn dám to gan như vậy công nhiên mạo phạm kỳ lâm đương nhiên các tiểu luân lại làm sao biết tiêu hàn đây bất quá là giúp người hoàn thành ước vọng mà thôi hôn đ à n ngươi cũng dám bất kính với ta kỳ lâm nổi giận cái gì trước kia nghĩ kỹ trước nổ súng cảnh báo kế hoạch toàn diện ném sau đối tiêu hàn cầm trong tay súng ngắn bóc cỏ bình một tiếng bắn về phía tiêu hàn len keng chúc mừng ngươi thành công trọc giận nữ thần kỳ lâm thu hoạch được đối phương tâm tình tiêu cực hệ thống đã chín mươi túc chủ tu vi khôi phục tắm cái tinh c ấ p bây giờ cảnh giới bắt tinh đấu tông ha ha thoải mái chỉ cần lại đến mấy lần tiêu hàn có thể khẳng định hắn nhất định có thể khôi phục lại cựu truyền đấu tôn cảnh giới đỉnh cao đến lúc đó nương tựa theo võ hồn cùng dị hỏa những cái kia đệ nhị chiến sĩ căn bản không đủ nhắc lên liền xem như mọt gana cây ô dạng này đỉnh cấp thần ma tiêu hàn coi như không địch lại hắn tự hỏi tự vệ tuyệt đối không phải vấn đề gì đông một đạo tiếng vang trầm trầm lên mắt thấy đạn liền muốn đánh trúng tiêu hàn máu tươi tại chỗ làm cho tất cả mọi người kinh ngạc một màn xuất hiện tiêu hàn có chút ních người lại tránh được kỳ lâm một kích thật kinh người năng lực phản ứng kỳ lâm thân có thần hà đời thứ nhất siêu cấp gen lại đặc biệt bên trong đưa p ba hình định vị công năng vừa rồi nàng rõ ràng nhìn thấy mắt thấy tiêu hàn liền bị mạng hắn bên trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc tiêu hàn vậy mà có chút di động thân thể tránh thoát đạn tập kích tại sao dừng lại là bởi vì hành vi của ta còn chưa đủ lấy để ngươi tiếp tục mở thương xạ k í c h sao tiêu hàn chân một đá đã bay một cây từ trên ghế rơi xuống tấm ván gỗ bột một tiếng hướng phía kỳ lâm bờ mông đánh tới hoa thảo xem ảnh một thần tượng thủy chung là thần tượng làm ra bất cứ chuyện gì đều là thần tượng lần này đáng sợ không chỉ chỉ là trêu đùa cái này tuyệt bức là xích lọa trắng trận đánh lén cảnh sát cắt tiểu luân triệu tín trình diệu văn đã kinh ngạc nói không ra lời tiêu hàn hành động hoàn toàn vượt ra khỏi bọn h ắ n nhận biết tiêu hàn quá ngưu bức hôn đ à n ta muốn giết n g ư ơ i bành bành bành mấy đạo dồn dập tiếng súng tựa hồ đang phát tiết lửa giận trong lòng kỳ lâm liên tiếp hướng lấy tiêu hàn bắn mười một đ o ạ n mỗi một súng bắn về phía tiêu hàn yếu hại lần này hoàn toàn chọc giận kỳ lâm một vòng đạn đánh xong kỳ lâm động tác thuần t h ủ lại lần nữa nhanh chóng giả hộp bên trên thương liên xạ mười lăm thương đánh lấy tiêu hàn trái nhảy phải tránh trong lòng được không khoái hoạt len k e n chúc mừng ngươi lần nữa chọc giận nữ thần kỳ lâm thu hoạch được đối phương tâm tình tiêu cực hệ thống đã chữa trị chín mươi ba phần trăm túc chủ tu vi khôi phục năm cái tinh c ấ p bây giờ cảnh giới tam tinh đấu tôn ha ha đã tam tinh đấu tôn khoảng cách tiêu hàn đỉnh phong tu vi đã là càng ngày càng gần、à. người đâu mọi người nhìn bốn phía tiêu hàn thân hình càng lúc càng nhanh tại cái này nhỏ hẹp trong phòng học vốn là ở vào bất lợi vị trí địa lý lại còn có thể mỗi một lần đều tránh thoát kỳ lâm xạ kích g i a hỏa này trước đó chẳng lẽ một mực cất dấu sao một bên đỗ s á c vi trong lòng kích thích sóng to gió lớn khủng bố như thế sức chiến đấu vẹn vẹn chỉ sức chiến đấu đáng sợ đã không kém hơn rất nhiều đệ nhị thần chi thậm chí thẳng bức kinh khủng đệ tam thần chi. chiến đấu một phút sau mọi người kinh ngạc phát hiện đức ban trong phòng học không có tiêu hàn thân ảnh một phút phát tiết để kỳ lâm cũng dần dần khôi phục mấy phần lý trí đôi mắt bên trong tản ra diều hâu sáng mang tìm kiếm lấy tiêu hàn thân ảnh hừ kỳ lâm khỏe miệng hơi vệnh ánh mắt sắp bén cuối cùng tại một khối rơi rơi trên mặt đất miệng thủy tinh phiến bên trên thấy được c ầ n thân tại s á t vách trong phòng học tiêu hàn sáu mươi b ố súng ngắn đường kính bảy trăm sáu ơ hai sơ tốc ba trăm hai lần bắn ngược động năng tiêu giảm tám mươi sức gió Độ ẩm, kỳ h cách, o loại ả n g kim k độ dày lâm đại tin miệng hơi ngươi nơi não, nhanh chóng tính toán lấy tin tức tương quan.、Cầm、trong súng đắn, vệnh. Thử, lần này nhìn ngươi trốn nơi nào. khoe tay tức Cầm Thử, lấy bóc à n h Kỳ lâm b cỏ đạn cũng không phải là trực tiếp bắn về phía tiêu hàn mà là đánh trúng vách tường tam giác khu vực biên giới đợi đến đạn từ trong vách tường bắn ra lại tập trúng lớp bên cạnh cổng đối diện một khối khối sát bình một tiếng đạn phi hành phương hướng bị cải biến Thẳng đến trốn ở lớp bên cạnh trong phòng học tiêu hàn kỳ lâm xạ kích chi thuật mạnh có thể xưng nhất tuyệt a xem ảnh hai hử không tin lần này còn bắn không chúng ngươi kỳ lâm đắc ý nện bước bước liên tục đi hướng đức ban sắt vách phòng học tiêu hàn huynh đệ chẳng lẽ bị đánh t r ú n g đi toàn bộ đức ban học sinh chỉ có các tiểu luân trình diệu văn triệu tín lưu s ấ m cùng đỗ sắc vi năm cái người d ặ n dĩ theo sát lấy kỳ lâm bước chân đi vào sắt vách phòng học làm sao có thể kỳ lâm cả người đơn giản đều muốn hoa đá chỉ gặp tiêu hàn chính an dương không việc gì địa đứng ở nơi đó tiêu hàn đầu ngón tay kẹp lấy một viên đạn nhàn nhã bộ dáng hoàn toàn không có đem cái này coi là chuyện to tát thiên hạ võ công duy kiên không phá duy khoái b ấ t phá bằng những này phàm khí cũng nghĩ tổn thương ta ngươi quá ngây thơ rồi tiêu hàn khẽ lắc đầu một mặt khinh thường nhìn xem kỳ lâm ách kỳ lâm c h ấ n kinh trong lòng thầm nghĩ mẹ nó tiêu hàn đây rốt cuộc là một cái quái vật gì a lại có thể gấp rút tay bắt được đạn cái này còn là người sao dù là chính là nàng thiện xạ thương pháp như thần nàng cũng không làm gì được tiêu hàn a không chỉ có kỳ lâm liền ngay cả trước đó hung hăng đánh tiêu hàn dừng lại đỗ sắc vi cũng chấn kinh yên lặng nói ngươi vậy mà mạnh như vậy vậy ngươi sáng sớm hôm nay làm sao không hoàn thủ đồ đần đây không phải nói nhảm ạ tiêu hàn tức giận trận nhìn đỗ sắc vi một chút giải thích nói các ngươi đều là nữ nhân hơn nữa còn là cùng ta cùng chỗ một phe cánh nữ nhân ta làm sao lại hướng các người đánh ô ô ô lúc này kỳ lâm đột nhiên ủy khuất địa ngồi s ổ m trên mặt đất khóc đỗ s á c vi trước kia còn có chút hơi cảm động nghe xong kỳ lâm tiếng khóc không chịu nổi quắp ngươi xem một chút đây chính là ngươi làm chuyện tốt đều đem người làm khóc còn không mau cho người ta xin lỗi xin lỗi đạo cái gì xin lỗi tiêu hàn xẹp xẹp miệng thản nhiên nói nàng bất quá là muốn chúng ta chạy trốn thậm chí hy vọng chúng ta đánh lén cảnh sát để nàng có nổ súng xạ kích cơ hội mà thôi ta chẳng qua là giúp nàng làm sai chỗ nào lại nói ta dễ dàng sao ách kỳ lâm đình chỉ n ư ớ c nở ngửa đầu mộng bức mà nhìn xem tiêu hàn tiêu hàn vậy mà biết trong lòng của nàng suy nghĩ ta nói làm sao cảm giác nàng là lạ đâu nguyên lai、like, nàng đánh chính là cái chủ ý này a cắt tiểu luân mấy người cũng là bừng tỉnh đại ngộ len k e n chúc mừng ngươi đem nữ thần k ỳ lầm cho chơi khóc thu hoạch được đối phương tâm tình tiêu cực hệ thống đã chín mươi sáu túc chủ tu vi khôi phục năm cái tinh c ấ p bây giờ cảnh giới bắt tinh đấu tôn cam kết bảy chương rốt cuộc đổi mới hoàn tất còn có chút cảm vặt đều là không có chú ý đưa tới mùa thu đến mọi người chú ý phòng lạnh không muốn thăm lạnh cảm mạo không dễ chịu thấu chương xong chương ba trăm sáu mươi hai mấy ngày gần đây làm sao bây giờ online các loại rất cấp bách hôm sau tiểu luân phát cái gì ngốc đâu nên đi lên hôm nay thế nhưng là một cái vô cùng trọng yếu thời gian lưu lão sư nói qua một cái chân chính nữ thần sẽ giáng lâm chúng ta siêu thần học viện triệu tín đẩy cắt tiểu luân một thanh không cần nghĩ cái này hai hàng nhất định đang tự hỏi nhân sinh hàng ca ngươi cũng nên đi lên triệu tín đánh thức lấy tiêu hàn ừ m tiêu hàn lười biếng chở mình tử tiếp tục ngủ ai thật âm mộ ngươi hàng ca mỗi ngày như thế ngủ còn có được mạnh mẽ như vậy năng lực không giống ta mỗi ngày sớm như vậy rèn luyện bây giờ liền ngay cả mình siêu năng lực đến tột cùng là cái gì cũng không biết triệu tín một mặt hâm mộ ngắm tiêu hàn một chút nhỏ giọng nói thầm hôm nay dựa theo gì giờ lao sư nói giáng lâm nữ thần thế nhưng là thần chuyên môn đến trừng phạt bọn hắn đám học sinh này triệu tín bọn người không thể không gây nên coi trọng biết người biết ta bách chiến bất bại cho nên triệu tín bọn người dự định tiến đến nhìn xem cái gọi là thần đến tột cùng mọc ra cái gì bộ dáng mấy phút sau liền ngay cả các tiểu luân đều rửa mặt hoàn tất tiêu hàn vẫn như cũ còn đang ngủ rất thẳng hàng ca chúng ta trước hết đi người cũng nhanh lên triệu tín chào hỏi một tiếng liền cùng các tiểu luân trình diệu văn đi ra b hai trăm mười ký túc xá đi tới một tòa mô hình nhỏ trên quảng trường nơi này đã tụ tập rất nhiều học sinh lưu lão sư đỗ s ắ c vi kỳ lâm sớm liền đến nơi này tại tòa này nhỏ cuối quảng trường có mấy khối làm thành một vòng tảng đá hợp thành một cái kỳ diệu trận pháp trận pháp chợt nhìn qua có chút bắt quái đổ c á i bóng trong trận pháp ẩn ẩn tản ra nhàn nhạt vầng sáng xanh lam chợt nhìn một chút cực kỳ giống một đoàn tinh hệ làm đỗ tạp áo thượng tướng nữ nhi đỗ sắc vi cũng là đối triệu hoán thuật có chút hiếu kỳ nhỏ giọng nói lao sư nói chờ sau đó sẽ đến một cái gì thần cũng không biết sẽ là một cái dạng gì thần chi kỳ lâm thờ ơ phất phất tay trải qua tối hôm qua ở c h u n g nàng đã cùng tưởng vi trở thành tốt khuê mật nhàn nhạt, nhạt cười nói không quan trọng bây giờ ta xuống ống bị mất ngừng lương giữ trước đợi chút nữa gặp được ta cùng lắm thì liền ngoan ngoan mà nằm dù sao ta cũng là nữ nàng tổng không đến mức đem ta o í đi cái kia ngược lại là đỗ s ắ c vi ánh mắt tại các tiểu luân triệu tín bên người lướt qua nhỉ non nói à hán đâu tại sao không có đến kỳ lâm tò mò hỏi hán ai nha xem ảnh một mấy phút sau tụ tập mà đến học sinh đã đạt đến hơn ba mươi người lưu lão sư cũng đánh xong một chiếc điện thoại phất phất tay nói các bạn học treo trên bầu trời thời không lỗ sâu đã qua một tháng thường có di động chắc hẳn các ngươi cũng thấy qua tin tức trong tv luôn luôn báo cáo các loại không rõ xâm lấn hoặc là phá hư nhưng không có bất kỳ manh mối bây giờ quân đội mặc dù đã sớm bắt đầu một cấp canh gác làm sao các ngươi máy bay còn bay không đến cái k i a độ cao ta có một loại dự cảm thần ma xâm lấn càng ngày càng gần nghe lưu lao sư mọi người trong lòng đều cảm nhận được một cỗ nặng nề cảm giác phảng phất có được một ngọn núi để ép bọn hắn các ngươi là địa cầu hy vọng ta hy vọng các ngươi cắn chặt răng có thể tại thần khảo nghiệm dưới kiên trì tiếp xuống chính là một đường triệu hoang hóa ta tiếp xuống sẽ cho mọi người biểu hiện ra cái gì là dung nhập nhân thể ghen khoa học tự nhiên kia cũng chính là các ngươi trong truyền thuyết ma pháp các vị chuẩn bị xong chưa lưu lão sư hỏi chuẩn bị xong trận pháp trước một đám học sinh cùng kêu lên hô to triệu tin trái xem phải xem không có phát hiện tiêu hàn thân ảnh ta đi hàn ca đâu đều sắp bắt đầu làm sao còn chưa tới lưu lão sư phất phất tay lại nói t ố t các vị đồng học một vị mang theo liệt nhật trói mắt vĩ đại nữ thần sắp lóe mủ các vị con mắt nàng l à chân thật tồn tại đồng thời vượt qua các ngươi tất cả tưởng tượng tất cả nhận biết ách nữ thần nàng sẽ thương tổn chúng ta sao trong đám người vây xem một vị bên hông cài lấy bảo kiếm mang theo lặn xuống nước kính dâm nam tử t ỏ mò hỏi lưu lão sư giải thích nói trên lý luận nàng chính là các ngươi ban trưởng sẽ tôi luyện các ngươi đồng thời sẽ đem không đảm đương nổi anh hùng một loại kia phế vật cho đào thải còn có vấn đề gì không đám người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi nhao nhao lắc đầu rất tốt lưu lão sư dội ra hai tay lánh hát nói ra đi nữ t h ầ n lập tức nguyên bản trong trận pháp đoàn kia màu làm tinh vân kim quan g vạn trượng đâm vào đám người vô ý thức dùng tay che chắn mắt quan g mang chỉ là kéo dài mấy hơi thở ở giữa đợi đến kim quan g rút đi từ từ tiên vụ bao phủ từng cái con mắt nhìn chăm chú tiên vụ thở mạnh cũng không dám sợ bỏ lỡ nhân sinh bên trong cái này khó được thời khắc chỉ là đương tiên vụ tán đi lộ ra chân dung một khắc này tất cả mọi người trấn kinh ta đi thật sự là lóe mù mắt cho a triệu tín nhịn không được nhổ một ngụm lời thô tục đoán xem bọn hắn nhìn thấy cái gì chỉ gặp tại tảng đã làm thành trong trận pháp xuất hiện một con màu sắc cổ xưa mười phần thùng gỗ trong thùng gỗ một vị thanh niên thiếu nữ dùng khăn mặt trói buộc mái tóc giờ phút này cũng là mộng bức mà nhìn xem chung quanh căn cứ trong sân tình huống hóa ra thiếu nữ kia ngay tại tắm rửa đây này xem ảnh hai siêu thần siêu thần ta muốn người chọn đầu tiên chiến thần cái này không có áp lực a ta thể cũng có l à mặt Áp cái áp cái lát sau, đám phúc phúc lực, lực, là lợi là lợi Tiến người thiếu gì Trong thùng gỗ này hoàn toàn tĩnh nữ, vây tao một A, A. sau, xem m đậu. c dù ngồi sổm ở r o n g trái h không nhìn thấy nàng toàn thể, lại là có thể nhìn thấy khuôn ù n nàng toàn nàng ngũ quan. g gỗ, mặt Mặt t là lại có của xoan mắt to phấn nộn làn da đôi môi thật mỏng sóng m u i thật cao cái này ở trong bên nào đều là một cái mỹ nữ thiết yếu tiêu chuẩn đối mặt xinh đẹp động người như vậy nữ thần cắt tiểu luân triệu tín trình diệu văn tâm động nhao nhao xin đi dết g ặ c tiến lên khiêu chiến nữ thần cũng may triệu hoán trận pháp ở vào trên một đài cao lúc này mới không có phát sinh xuân quan g ngoại tiết xấu hổ sự tình này này lưu lão sư các ngươi làm sao dạng này a vậy mà trước thời hạn một giờ nữ thần lôi na h oán giận nói đối thật xin lỗi không nghĩ tới lưu lão sư một mặt tay náy trong lòng rất xấu hổ một đôi tay b u ô n g xuống cũng không phải không thả cũng không xong ta nói làm một nữ tính lần thứ nhất cùng các bạn học gặp mặt hóa cái trang cách gan mặc một chút không quá phận à. lôi na vẫn như cũ oán giận nói đây là nàng có tốt đẹp giáo dục để nàng không có ngay tại chỗ báo nổi nổ viên tinh cầu này không quá phận đương nhiên không quá phận ta cũng không tính xấu đáng giá chờ lâu một giờ à. đáng giá đáng giá lưu lão sư gà con toát gạo giống như gật đầu hung hăng điệu bồi tiếp không phải vậy ta nói các ngươi khỉ gấp cái gì còn không mo để bọn hắn rời đi ta thật là không dễ d à n g a đông lôi na một câu dứt lời liền bị trong thùng tắm nước tung tóe lấy mặt mũi tràn đầy đều là biến cố đột nhiên xuất hiện hù dọa lôi na kêu to một tiếng cái này còn chưa xong thùng tắm bên trong rất nhanh liền chui ra một cái ướt d ầ m d ề đầu người triệu tín chỉ vào người kia đầu kinh ngạc nói a kia chẳng lẽ hàn ca a thấu chương xong chương ba trăm sáu mươi ba mấy ngày gần đây ngày ít ngày nữa a lenken chúc mừng ngươi để thử quang nữ thần lôi na thét lên thu hoạch được đối phương một vạn điểm bạo kích tâm tình tiêu cực hệ thống đã chữa trị hoàn tất túc chủ tu vi đã hoàn toàn khôi phục trước mắt đẳng cấp cựu t r u y ể n đấu tôn đình phong len k e n chúc mừng ngươi thu hoạch được đầy đủ tâm tình tiêu cực chữa trị hệ thống ban thưởng điểm kinh nghiệm ba vạn điểm ban thưởng điểm khoán sáu trăm vạn điểm len k e n chúc mừng ngươi điểm kinh nghiệm tích đầy thăng cấp trước mắt đẳng cấp ban thái n h hoa thảo 3.000 vạn điểm kinh nghiệm ban thường thoải mái thoải mái ngây người tiêu hàn vô cùng kinh hỷ bây giờ tu vi của hắn không chỉ có đột phá đấu tôn cảnh giới còn nhất cử bước vào bàn thánh cảnh giới mà lại còn có gần 3.000 vạn điểm kinh nghiệm tích lũy khoảng cách sơ giai bàn thánh chỉ còn lại 2.000 vạn điểm điểm kinh nghiệm theo một đạo năng lượng dòng lũ rót vào tiêu hàn trong đan điền tiêu hàn t r u n g quanh có một dòng nước cấm chạy trở về thân thể của hắn sinh ra một loại nào đó không tưởng tượng được biến hóa、Hill. tiêu hàn thân hình khẽ động không chờ lôi na bàn tay hô đến đã đã chạy ra trong thùng tám nhìn hắn hai tay hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể ẩn chứa bạo tạc tính chất năng lượng sự tình chẳng lẽ như thế kết thúc rồi ạ đáp án hiển nhiên là phủ định len k e n chúc mừng ngươi phá vỡ siêu thần học viện cố sự tuyến một tại các tiểu luân trước đó sớm ngăn trở lưu sấm sâm lăng nhược nữ tử hai thỏa mãn nữ thần kỳ lâm xạ kích thỉnh cầu tránh khỏi các tiểu luân bọn người bị đuổi bát ba k h len h thần i vi ế u nữ đỗ keng ế hoạch, t r chúc mừng ngươi thu hoạch được thành cựu một hôn nữ thần đỗ sắc vi hai trêu đùa nữ thần kỳ lâm ba nhảy vào lôi na thùng tắm bắt đầu tràn ngập kiểu diễm gặp gỡ bất ngờ hành trình từ trên tổng hợp lại hệ thống tích lũy ban thưởng điểm kinh nghiệm 8.000 vạn điểm tích lũy ban thưởng điểm tích lũy 1.600 vạn điểm theo một đạo năng lượng dòng lũ c h ả y vào tiêu hàn trong đan điền tiêu hàn tu vi nhất cử đột phá bán thánh sơ kỳ tiến vào bán thánh trung kỳ cảnh giới mà lại còn nhiều ra một n g h n vạn điểm kinh nghiệm xem ảnh một nói cách khác bán thánh cấp bậc chia làm sơ t r u n g sau đỉnh phong bốn cái nhỏ đẳng cấp đột phá mỗi một cái nhỏ đẳng cấp cần điểm kinh nghiệm vì năm n g h n vạn vừa mới tiêu hàn thu được một trăm mười triệu điểm kinh nghiệm bây giờ cũng không chính là ở vào b á n thánh trung kỳ ạ à, à t i ê u ngài phá hư những vật này thu hoạch những cái kia thành t i ể u còn có thể thu hoạch được điểm kinh nghiệm ban thường sao tiêu hàn trong lòng vô cùng kinh hỷ đúng vậy chủ nhân điểm kinh nghiệm mặc dù sẽ vắng mặt nhưng là tuyệt đối sẽ không vứt bỏ tịch chỉ là t i ê u ngài ngươi nói lấy được những cái kia thành t i ể u cùng phá vỡ những chuyện kia ta hiểu chỉ là ta lúc nào tại các tiểu luân trước đó sớm ngăn trở lưu sấm sâm lăng nhược nữ tử rồi tiêu hàn trong lòng nghi hoặc mà hỏi t h ă m chủ nhân ngươi đã quên sao tại ngươi d á n g lâm siêu thần vị mặt thời điểm bị vật cứng va chạm lúc trước ngươi va chạm không là bình thường đồ vật mà là đang suy nghĩ muốn bị ổi nhược nữ tử lưu sấm hệ thống giải thích nói ách thật sao tiêu hàn âm thầm lưỡi i l đúng thế ngay sau đó tiểu n g ả i tại tiêu hàn ngay dưới mắt bày biện ra một cái chỉ có tiêu hàn mới có thể nhìn xem đến quang tử video màn hình tại trong video tiêu hàn hiểu rõ đến bầu trời xuất hiện một cái vị diện chi môn ngay sau đó hắn từ đó mà hàng công bằng vừa vặn đập chúng bắt đầu hướng một cái nhược nữ tử bị ổi lưu sấm còn các tiểu luân vẹn vẹn chỉ là tay chỉ lưu sấm nói đều còn chưa kịp nói ra miệng ngay sau đó tiêu hàn liền hôn mê bất tỉnh chờ hắn tỉnh lại thời điểm hắn người đã ở tại cái kia phong bế hình gian phòng bên trong ta đi cái này cũng được tiêu hàn mừng rỡ trong lòng đây tuyệt đối là một kinh hỷ đúng vậy chủ nhân mặc dù đây là một trận n g o à i ý mới nhưng là dù sao cũng là ngươi đưa tới cho nên trải qua hệ thống phán định coi là là ngươi lật đổ cố sự này tuyến ách tiêu hàn vui mừng trong lòng đơn giản giống sơ trải qua nhân sự thiếu nữ nội tâm không muốn không muốn nghĩ đến cái này n g o à i ý m ớ n tiêu hàn nhưng không có quên vị diện c h i môn xuất hiện vị trí hoàn toàn là từ hệ thống tiểu ngại quyết định nghĩ đến cái này tiêu hàn khoẹ miệng trêu tức sắc thái mười n ồ n g tiểu ngải ngươi đây quả thực là gian lận á không được ta muốn cáo ngươi gian lận tiểu ngải xem ảnh hai một bên tại tiêu hàn đắm chìm trong cùng tiểu ngải giao lưu bên trong lúc mặt trời chi quang lôi na đã mượn mặt trời lực lượng hiện trường kim quang đại t á c đâm vào đám người không mở ra được hai mắt cho dù là có được siêu cấp ghen kẻ lưu lạc gì giờ lao sư cũng là không thể không nhắm mắt đưa tay che chắn kim s á c quang mang kéo dài mười mấy giây đồng hồ đương quang mang tán đi lôi na chẳng biết lúc nào đã mặc xong một thân quần áo kim s ắ c đường phục để lôi na kia mạch sắc da thịt bằng thêm mấy phần khí chất cao quý nhưng thời khắc này lôi na ánh mắt sắc bén cho dù kinh diễm liền xem như hèn mọn c h i thần triệu tín cũng là ngoan ngoãn địa ở tại một bên không dám lên trước vô ý thức nhìn sang một bên không nhúc nhích tiêu hàn lưu lão sư lưu lạc một ngàn năm tự nhiên ngửi thấy giữa sân mười nồng mùi thuốc súng phất phất tay hét lên mọi người tản đi, đi. Tản đi đi. lôi na phất phất tay đôi chân dài từng bước một từ trên bậc thang đi xuống thản nhiên nói lưu lão sư không cần thừa dịp mọi người ở chỗ này vừa v ậ n cùng mọi người nhận thức một chút ách lưu lão sư trong lòng một bẩm hắn có thể nào không biết lôi na kế tiếp là muốn tìm người phát tiết l ử a giận đâu d ừ n g một chút vẫn là nói lôi na ngươi mới vừa từ dị không gian đường xa mà đến nếu không t r ư ớ c nghỉ ngơi một chút ngày mai lại khảo nghiệm những học sinh này không cần lôi na phất phất tay ánh mắt không rời đi tiêu hàn nửa bước vừa rồi tiêu hàn thân thể thế nhưng là đều đụng phải nàng khoảng cách gần như vậy mặc dù chỉ có ngắn ngủi một chớp mắt nhưng là có trời mới biết tiêu hàn đến cùng có hay không thấy rõ thân thể của nàng nếu là bị thấy rõ vẫn là bị một người địa cầu thấy rõ làm liệt dương tinh chủ thần lôi na tâm h tựa như mặt trời lửa giận không cách nào dập tắt sắc bén nói ngày mai còn sẽ có chuyện của ngày mai đã bọn hắn người đều ở nơi này như vậy khảo nghiệm hiện tại liền tiến hành cái này lưu lão sư dừng một chút đáng thương nhìn tiêu hàn một chút hắn biết hôm nay nếu là không để lôi na tại tiêu hàn trên thân hung hăng phát tiết một chút lôi na nói không chừng sẽ đem địa cầu cho dẫn nổ lập tức chỉ có thể để tiêu hàn tự cầu phúc gật đầu nói tốt là tường vi đồng học vị này gọi lôi na trước phân đến các ngươi phòng ngủ ngươi chiếu cố một chút một chút được rồi lưu lão sư tường vi thuận miệng đáp lại nói người nghe rõ ta sao chiếu cố một chút một chút lưu lão sư liếc một cái tiêu hàn nó i ý không cần nói cũng biết là hy vọng tưởng vi làm nữ nhân có thể thuyết phục một chút lôi na giúp đỡ một chút sắp bị ngược tiêu hàn tiêu hàn tiến vào siêu thần học viện đến nay nhất cử nhất động đều bị lưu lão sư chú ý tiêu hàn hiện ra thực lực đã để lưu lão sư có thể khẳng định tiêu hàn tuyệt đối là một vị siêu cấp chiến sĩ là thủ hộ địa cầu lực lượng trong lòng của hắn không hy vọng tiêu hàn vì vậy mà mất mạng t ấ u c h ư n xong t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi bốn không hổ là họ cát được rồi lưu lão sư ta nghe rõ ngươi t ư ờ n g vi gật gật đầu nhìn về phía tiêu hàn ừng lôi na tiếp xuống liền giao cho ngươi lưu lão sư phất phất tay đi ra tòa này quảng trường nhỏ kỳ lâm đợi đến lưu lão sư sau khi đi lúc này mới nhỏ giọng hỏi t ư ờ n g vi ngươi thật muốn trợ giúp h ắ n sao đây chính là thần a t ư ờ n g vi nhìn về phía tiêu hàn khoe miệng hơi vành nói thôi đi làm sao có thể kỳ lâm sắc mặt vui mừng mỉm cười nói vậy thì tốt quá hắn có thể tay không đón lấy ta đạn ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút hắn đến tột cùng đạt đến dạng gì trình độ kinh khủng tại thần trước mặt đến tột cùng lại có thể chống đỡ qua mấy phút đâu kỳ lâm trong lòng mười phần hiếu kỳ tường vi trong lòng sao lại không phải như thế đâu theo bọn hắn nghĩ tiêu hàn cho dù có một chút b ả n sự nhưng là muốn chiến thắng trong truyền thuyết thần siêu viết thần vậy hiển nhiên còn là chuyện không thể nào ta liền ta không cần tự giới thiệu mình chắc hẳn các ngươi đều biết ta mục đích tới nơi này mục đích đúng là vì đào thải trong các ngươi r á c rưởi siêu thần học viện không thu r á c rưởi tiếp xuống ai cho ta nóng cái thân lôi na đôi mắt bố trí quý tộc chi khí tràn đầy mà ra làm nóng người một vị mang theo lặn xuống nước con mắt bên hông cải lấy một thanh trường kiếm nam tử nhịn không được tiến lên bước ra một bước làm sao làm nóng người là đấm bóp cho ngươi vẫn là cùng một chỗ trưng tắm hơi、Bành. lôi na ngâng lên chân dài không đợi đám người kịp phản ứng một cước đem cái này mang theo lặn xuống nước con mắt nam tử đã bay lực lượng chi trọng đem một viên thừa trọng cây cột đều đụng hỏng một nửa lôi na ánh mắt cao gầy lộ ra một vòng k i n h bỉ rõ ràng là phi thường tràn ngập địch n í khiêu khích đến trong mắt của ngươi vậy mà biến thành hương diễm t r e o trọc tiếp xuống ai đến lôi na một cước kia khí lực cũng không nhẹ căn bản không cho người ta thời gian phản ứng lôi na quá kinh khủng nhưng kia một đầu rượu tóc dài màu đỏ khí chất cao quý linh lung dáng người gương mặt xinh đẹp tuyệt đối là mỗi một cái nam nhân trong lòng trạch nam nữ thần đối mặt nữ thần hẹn bọn triệu tín ứ ỡ nữ thân ngạo nghễ nói s u n g phong ngoài ta còn ai trình diệu văn nhắc nhở tin ra đừng quá thô lô ở nàng thế nhưng là một cái nữ thần cũng đừng chơi hỏng triệu tín quay đầu đắc ý cười một tiếng hắn thấy trước mắt thần cũng bất quá là một đôi mắt há miệng mà thôi không có gì lớn kia là đông triệu tín đầu vừa mới quay lại lôi na một quyền đã chạm mặt tới khá lắm thần chính là thần một quyền liền đem triệu tín đánh lấy bay lên ngoài trăm thước nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh hoa thảo đối với lôi na sức chiến đấu đám người xem như có nhất định nhận biết đây chính là xung phong sao quá yếu tiếp tục đừng ngừng tiếp xuống ai đến lôi na cảm thấy làm nóng người còn chưa đủ căn bản không cảm thấy hạ giận nhìn thấy không ai tiến lên khinh bị nói thế nào không người nào dám phản kháng sao cắt tiểu luân trình diệu văn lưu sấm bọn người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi cuối cùng nhìn về phía tiêu hàn tiêu hàn vừa mới hướng phía trước bước ra một bước lôi na ngắm tiêu hàn một chút cũng không để ý tới đứng ra tiêu hàn cuối cùng cắt tiểu luân đứng lên không hổ là họ cát trình diệu văn âm thầm cho cắt tiểu luân điểm tán chỉ là một giây sau ánh mắt của hắn ngây ngẩn cả người chỉ gặp cắt tiểu luân đứng là đứng lên lại là chuyển sinh thân đưa lưng về phía lôi na trong miệng lẩm bẩm ngươi không nhìn thấy ta ngươi không nhìn thấy ta ngươi không nhìn thấy ta cái này rõ ràng chính là đầu hàng mạ nám cỏ trình diệu văn xem như phục đối mặt kinh khủng như vậy lôi na trừ r a tiêu hàn không ai dám đứng lên không đạt được làm nóng người mục đích lôi na trong lòng càng thêm khó chịu dê u cần nói một đám người c ặ t bã thậm chí ngay cả khiêu chiến thần dũng khí đều không có dạng này cũng nghĩ ôm b ắ p đ u ổ i của ta được rồi các ngươi có thể toàn bộ lên cùng tiến lên t ố t chỉ bằng nàng một người chúng ta nhất định có thể ôm bắp đùi của nàng a không chúng ta nhất định có thể đánh bại lấy nàng không sai nàng coi như mạnh hơn dù sao cũng chỉ là một người bên trên đệ sĩ ạ cắt tiểu luân trình diệu văn lưu sấm bọn người đem lôi na bao bọc vây quanh nhảy lên một cái trong miệng hô to khẩu hiệu bọn hắn cũng không tin nếu là ôm lấy lôi na tay chân vậy còn không đến đem lôi na cho đẻ xuống đất hung hăng t r à đạp phanh phanh phanh lôi na thân hình như gió các tiểu luân bọn người trực giác bên người một trận gió nhẹ phất qua bọn hắn tất cả mọi người tựa như trong phim ảnh diễn như thế toàn bộ bay ngược mà ra coi như bọn hắn từng cái thân thể cường tráng tại không có giải khai khóa gen thu hoạch được thần lực trước đó bọn hắn căn bản không phải là đối thủ của lôi na hằng ca nhất định phải giúp chúng ta báo thù a các tiểu luân nằm dạp trên mặt đất phảng phất tại nói lâm tr u n g di ngôn lôi na ánh mắt nhìn về phía tường vi cùng kỳ lâm khinh đạo nói t ố t đón lấy nên hai người các ngươi kỳ lâm hơi s ư ơ n g sở kinh ngạc nói cái gì chúng ta cũng muốn lôi na gật gật đầu nhất định đây là bài tập của ta cái này kỳ lâm sắc mặt có chút khó khăn nói cái này cái này đáng sợ không được à, ta không có súng à, súng ống của ta đã bị mất huống chi nếu là dùng thứ này đến quyết đấu nhưng là muốn người chết lôi na ánh mắt ngược lại kinh ngạc kinh ngạc nói đều niên đại gì còn cần thương đến đánh người đâu lôi na đến từ hạch sau thời đại rất nhiều chiến sĩ trải qua phóng xạ tời lễ rất nhiều người đã chết chỉ có một nho nhỏ bộ phận người sống tiếp được tại lôi na sinh hoạt hạch sau thời đại súng ống đã là một loại quá hạn vũ khí có rất nhiều sinh vật hùng mạnh đã có thể miễn dịch đạn hạt nhân công kích thúng chi là uy lực càng sau đạn đâu được rồi vậy ngươi liền đứng một bên đi ngươi đây tổng sẽ không cũng là sử dụng súng ống a lôi na ánh mắt nhìn về phía ánh mắt băng lãnh phảng phất băng sơn mỹ nhân tường vi dĩ nhiên không phải tường vi khẽ lắc đầu vừa nghĩ tới khiêu chiến thần tường vi tự kiểm điểm trong lòng liền đản sinh ra một vòng nho nhỏ kích động vậy là tốt rồi làm bạn ngủ ta có thể để ngươi xuất chiêu trước lôi na khỏe miệng hơi vệnh hiu đột nhiên một thanh phi đao hướng phía lôi na vào tới bất quá lại bị lôi na cho nghiêng đầu tránh thoát sau lưng nàng xuất hiện một đạo màu lam vầng sáng trùy thủ nháy mắt lại biến mất ở vô hình cũng không tệ lắm chỉ ít ba ngàn năm sau đồ chơi hơi lỗ sâu vận chuyển kỹ thuật lôi na thế nhưng là liệt diễm tinh chủ thần liếc mắt một cái thấy ngay tường vi siêu năng lực hiu lôi na lời nói vừa dứt tường vi một hơi bắn ra mười trồi phi đao đánh lấy lôi na chỉ có thể quay người tránh né đợi đến lôi na xoay người lại lúc làm cho tất cả mọi người khắc họa cả đ ờ i một màn xuất hiện lôi na trong miệng vậy mà cắn một thanh phi đao ách tiếp nhận chẳng biết lúc nào tỉnh lại tin ra trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem lôi na lôi na mạnh vượt qua tưởng tượng của bọn hắn chỉ là càng thêm để bọn hắn không thể tưởng tượng đổi mới bọn hắn nhận biết một màn xuất hiện lôi na vậy mà đem phi đao một ngụm cho nuốt vào trong miệng r ă n g rèn luyện cốt ca cốt k á t văng lên phi một tiếng đem phi đao cho cắn vì vỡ nát rêu cận nói phi không có bỏ đường